Sơn giã nhàn vân 68 chương 662 thượng cổ phong ấm bên trong cử long sát lục chi chủ có không có ẩn tàng cái gì khác thủ đoạn. Vân bất lưu không rõ ràng. Cuối cùng đã từng sát lục chi chủ so mấy vị khác tà thần tránh thoát phong ấm thời gian đều muốn sớm. Mặc dù hắn tránh thoát phong ấm. Cũng không phải hoàn toàn tránh thoát. Có thể lấy hắn lúc ấy tu vi. Muốn lưu lại cái gì khác thủ đoạn. kia là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tại cái kia thời gian đốt. Có thể nói. Vị này không có hoàn toàn tránh thoát phong ấm. Nhưng lại tại hắc hải nhất lên một mảnh ngập trời giết chóc. Đem mấy chục vạn dặm hải vực đều nhuộm thành màu đen tà ác tồn tại. Tuyệt đối là lúc ấy trên thế giới này cường đại nhất tồn tại. Có thể đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện cái gì lấy giết chóc làm vui hung nhân. Vân bất lưu coi như vị này sát lục chi chủ quá tự phụ, không có lưu lại cho mình bất luận cái gì đường lui. Mà từ sát lục chi chủ kiên cường biểu hiện cũng có thể nhìn ra được. Gia hỏa này xác thực rất kiêu ngạo. Thậm chí có thể nói là kiêu ngạo đến tự phụ trình độ. Hắn hoàn toàn không giống khủng cụ chi chủ như thế. Hướng Vân bất lưu bọn hắn nói ra một câu mềm mà nói. Hoàn toàn chính là một bộ có bản lĩnh các ngươi liền giết ta phần tử ngoan cố bộ dáng Có lẽ đây chính là cả hai lính ngộ pháp tắc lực lượng khác biệt chỗ tạo thành sao xử lý hủy diệt chi chủ. Lần nữa ngoại trừ sát lục chi chủ. Đã từng ngũ đại tà thần. Đều đã bị bọn hắn giải quyết mất. Chỉ còn lại hai cái không có đồng tính phong ấm giếng. Hai cái này không có đồng tính phong ấm giếng. Một cái tại phương nam đầm lầy lớn phía dưới. Một cách tại Bạch Hải ngạc vương địa giới. Bạch Hải chỗ sâu. Căn cứ cho hậu thế giải quyết triệt để mất phiền phức ý nghĩ. Vân bất lưu mang theo mọi người. Ngựa không dừng vó mà chạy tới kế tiếp địa phương Bạch Hải biển sâu ránh biển. Cái kia phía dưới cũng có một cái thượng cổ di tích, di tích ngay tại ránh biển chỗ sâu. Từ Bạch Hải phía trên nhìn xuống. Phản phất đầu này ránh biển là bị người dùng kiếm bổ ra tới một dạng. Nhìn có chút vung vứt, ngoại trừ nước biển ăn mòn. Xem toàn thể đi tới chính là một đường thẳng. Chỉ bất quá đầu này thẳng tắp rất xa, có mấy ngàn lý trưởng độ. Mà lấy chỗ cấp cảnh thực lực, một kiếm bổ ra như vậy một đầu ránh biển, hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên nhắc tới là một đầu bị người một kiếm bổ ra tới ránh biển, hoàn toàn nói còn nghe được. Lại nhìn ránh biển chỗ sâu chỗ kia di tích tổn hại bộ dáng. mọi người liền có thể minh bạch đầu này rãnh biển bởi vì khả năng chiếm giữ bảy tám phần khả năng có lẽ vạn năm nhiều phía trước nơi này cũng không phải là một vùng biển minh mông chỉ là trong nhân thế thương hải tang liền vạn năm nhiều thời gian trôi qua hết thảy đều theo trận đại chiến kia mà xuất hiện biến hóa tổn hại nghiêm trọng di tích phía dưới Tòa kia phong ấm giếng cổ nhìn cũng không tổn hại vết tích Phía trên phù văn chỉ là có chút mơ hồ Có thể vẫn như cũ có thể nhìn ra hoàn hảo bộ dáng. Đây là do chủ cấp cảnh tu sĩ bày xuống phong ấm phù văn Lịch vạn năm thời gian mà bất hủ Lấy bọn hắn bây giờ tu vi mở ra tọa này phong ấm đương nhiên sẽ không có bao nhiêu khó Từ tình lý bắt đầu nói Nếu nơi này phong ấm phù văn cũng không có tổn hại Cái kia bọn hắn liền không phải đem nơi này phong ấm mở ra Đi đối mặt bên trong phong ấm tà vật Có thể mọi người cũng minh bạch Nếu như không nhìn tới xem xét bên trong phong ấm đồ vật Ai cũng không dám khẳng định bên trong đồ vật lúc nào sẽ nhảy ra Mọi người nhìn nhau Sau đó hướng vân bất lưu nhẹ gật đầu Vân bất lưu xuất thủ giải trừ giếng đá phía trên phong ấm Theo những cái kia phong ấm phù văn giải trừ Một luồng hoang man hung lệ khí tức liền từ trong giếng cổ tràn ra khắp nơi ra khiến người ta cảm thấy tê cả ra đầu, tại mọi người thần hồn bên trong, phảng phất có thể nghe được một đạo vô cùng có vận luật tiếng hít thở, theo cố khí tức này truyền ra mà vang lên, mà cố khí tức này cũng theo cách này tiếng hít thở mà phật phồng, mà cố này hung man khí tức cuồng bảo bên trong còn kèm theo một luồng bụng thối. Cường đại phi thường cường đại đây là trong lòng mọi người đầu cho cái này phong ấm giếng bên trong chỗ phong sinh vật đánh giá. Vân bất lưu thần thức dọc theo cố khí tức này, hướng phong ấm giếng bên trong tìm kiếm. Rất nhanh. Hắn thần thức liền đi tới một cái lờ mờ không gian. Tại không gian kia bên trong. Có sơn mà kéo dài. Tại dãy núi kia bên trên. phảng phất có từng đạo từng đảo vô to. phản ra nhàn nhạt hào quang phù văn xiềng xích quấn quanh lấy những cái kia phù văn xiềng xích kết nối hướng tứ phương nhìn tựa như từng đầu quấn quanh ở sơn thể bên trên cực lớn đằng la rầm rầm phảng phất giống như là xích sắt run run thanh âm truyền đến cái kia cực lớn sơn thể hơi hơi rung động xuống sau đó liền gặp hai đảo cực lớn kim quang ở phía xa phát sáng lên giống như hai khỏa tiểu mặt trời Một trái một phải bút kim quang Cách xa nhau cách không phải rất xa Tại cách này lờ mờ không gian lộ ra đến sáng vô cùng Nắm cỏ rất nhanh Vân bất lưu trong đầu liền không tự chủ được sợ hãi than Văn hóa quá ít kết quả chính là một câu nắm cỏ đi thiên hạ Khi hắn thần thức khuyết tán ra Mới phát hiện Cái kia hơn 10 dặm sơn mạch cũng không phải là sơn mạch Mà là một cái vật sống kia là một tôn như là sơn mạch đồng dạng nằm dạp trên mặt đất hoang cổ cự thú vân bất lưu vạn vạn không nghĩ tới tại cái này phong ấm giếng bên trong thế mà còn phong ấm như thế một đầu thân thể siêu cấp khổng lồ đáng sợ cự thú theo vân bất lưu thần thức rơi vào đầu này cự thú trên thân đầu này cự thú phản ứng trở nên táo bạo lên một tiếng báo hống từ đằng xa truyền đến như là cuộn cuộn lôi âm Đánh phía Vân Bất Lưu. Lúc này, Vân Bất Lưu mới chính phát hiện xuất hiện vị trí cách đây đầu từ thu não đại vị trí còn rất xa. Thân hình hắn khẽ động, nhịp sóng âm trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia hai khỏa tiểu mặt trời trước mặt. Đó cũng không phải chân chính tiểu mặt trời, mà là hai khỏa to lớn con mắt. Khi hắn thân ảnh xuất hiện tại cái kia hai khỏa ánh mắt trước mặt thời điểm, Vân bất lưu mới chính phát hiện thân thể cùng đối phương so sánh. Có bao nhiêu trinh lịch. Tại đầu này sinh vật trước mắt. Hắn thậm chí còn không bằng đối phương giữ mắt lớn. Khoảng cách gần quan sát. Mới có thể nhìn thấy tại cách này hai khỏa trong mắt trước mặt rủ xuống lấy hắc liêm. Kia là đầu này cử thú to dài lông mi. Chỉ là cử thú trong mắt quá lớn. Cho nên những thứ này dài mấy mét lông mi mặc dù dài. Có thể còn không đến mức che kín hắn cử nhãn. Tựa hồ là bị vân bất lưu khoảng cách gần vây xem hành động này cho khiêu khích đến. Đầu này bị vô số phù văn xiềng xích khóa lại cử thú tính tình trở nên táo bạo lên. Há mồm liền hướng vân bất lưu cắn. Đáng tiếc. Cách này vân bất lưu chỉ là một cách do thần thức ngưng tụ mà thành nguyên thần thân thể. Bị trương này miệng rộng khẽ cắn. Trực tiếp liền vỡ thành xương mù tiêu tán ra. sau đó lại tại trước mặt nó ngưng tụ mà ra, ngoan ngoan gan không nghĩ tới nơi này thế mà phong ấm một đầu lão giao long vân bất lưu sợ hãi thán phục mà nhìn trước mắt đầu này có được một khỏa đầu rồng bộ dáng sinh vật, thở dài, Phản phất liền là phải nói cho đầu này lão giao long nghe một dạng, hắn dùng là thượng cẩu ngôn ngữ, là rồng là rồng lão tử là đầu rồng kết quả táo bảo cử thú quả nhiên hướng vân bất lưu lần thứ hai gầm hét lên. miệng nói tiếng người rồng thế mà không có sừng hưu tưởng tin ngươi a vân bất lưu tâm tình không tệ thế mà cùng đối phương thảo luận hoàn toàn không ngại ra hỏa này tính tình táo bạo còn như lão gia hỏa này trong khẩu khí hôi thối vân bất lưu chỉ là một đạo thần thức tự nhiên là người không thấy cho dù là người thật cũng chỉ cần ngừng thở liền tốt nhân loại đáng chết nhân loại Cút ngay cho ta nếu không lão tử ăn ngươi lão sao long uốn éo phía dưới não đại. Sau đó cả thân thể nó liền đều phát sáng lên. Đương nhiên, sáng không phải thân thể nó bản thân, mà là quấn quanh ở hắn bên ngoài cơ thể phù văn xiềng xích. Mấy chục hơn trăm dặm dài cử thân thể bên trên. líp nha líp nhíp treo đến mãi không hết phù văn xiềng xích. Đem tôn này thân thể khổng lồ một mực khóa ở chỗ này. Căn bản để nó bất lực tránh thoát Vân bất lưu lúc này mới phát hiện Không phải ra hỏa này không muốn tránh thoát phong ấm Mà là căn bản bất lực tránh thoát Nơi đây phong ấm cùng cái khác địa phương phong ấm có chỗ khác biệt Vân bất lưu cũng không nhìn thấy có cái gì kình thiên phong ấm chủ Những cái kia phù văn xiềng xích phảng phất tất cả đều kết nối lấy dưới mặt đất Thậm chí nếu có người nói chỗ này không gian là một tòa đổ tể đài Vân bất lưu đều nguyện ý tin tưởng Cái này lão Giao long bị trói ở chỗ này Cùng một đầu đợi làm thịt heo cũng xác thực không có gì khác biệt Dựa vào những phù văn này xiềng xích phát ra quang mang Vân bất lưu mới phát hiện Đầu này lão Giao long có khả năng thật là một con rồng Đầu hắn bên trên không phải không có sừng Mà là sừng bị người cho cư Tại hắn cái cổ phía dưới Có một khối vảy cá cũng đã biến mất Một cái cử đinh đính tại phía trên. Chỉ có như vậy. Đầu này lão long vẫn như cũ không có chết đi. Sinh mệnh lực ương ngạnh đáng sợ. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại tòa này không gian bên trong. Đầu kia táo bảo lão long cảm giác được bọn hắn khí tức, lập tức bình tĩnh lại. Vân bất lưu gặp cái này chỉ còn lại ha ha. Rất muốn nói một câu. ngươi nha lại gọi một tiếng thử một chút có thể để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Lão Long lần này mở miệng trở nên rất là bình thản Các ngươi là người phương nào Lăng Thiên Phong tên xúc sinh kia đâu Vì sao không dám tới gặp Lão Tử Vân Bất Lưu thân ảnh từ đằng xa đi tới Tại Lão Long trước mặt cái kia đạo thần thức phân thân tiêu tán Về tới Vân Bất Lưu trong cơ thể Đồng thời nói ra Lăng Thiên Phong là người phương nào Chúng ta cũng không rõ ràng. ngươi ở chỗ này cũng đã bị phong ấn vạn năm nhiều sao ngoại giới đã khác biệt. Bất quá đầu này lão long thế mà không có bị đã từng phi tiên tông tu sĩ lục xoát đi cũng là tính vận khí. Nếu là thật bị phi tiên tông người lục xoát có lẽ đầu này lão long. Sớm đã bị người đổ sao cuối cùng trên thân rồng, Khắp nơi đều là bảo bối a cho dù là bị phong ấn vạn năm nhiều. Toàn thân cao thấp nhìn không có chút nào quang trạch. Nhưng cái kia đen nhánh vảy cá. Vẫn cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Nếu như đầu này lão long không thức thời. Vân bất lưu đương nhiên sẽ không để ý cầm xuống những bảo bối này. Vạn năm nhiều cho dù là vạn năm nhiều. Lăng thiên phong xúc sinh kia cũng không có khả năng chết. Nghe được lão long nói như vậy. Mọi người đều biết. Vị kia lăng thiên đạo. Khẳng định là một vị chủ cấp cảnh tu sĩ Mà lại rất có thể chính là bên ngoài di tích cái kia thượng cổ tông môn tu sĩ Mọi người ngươi nhìn ta Ta nhìn ngươi Sau đó đều nhìn về vân bất lưu Giống như là đang hỏi Muốn hay không xử lý đầu này lão Giao long trên người hắn Có thể tất cả đều là bảo bối đâu vân bất lưu cũng không phải sốt ruột Ngược lại nói ra Ngươi bị phong ấm ở nơi này Khả năng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì Vạn năm nhiều phía trước Vực ngoại tu sĩ xâm lấn thế giới này Thế giới này toàn bộ sinh linh tại cái kia chiến dịch bên trong Tất cả đều bị đổ diệt Cái gì ngươi nói cái gì lão long hai con ngươi đột nhiên chừng chừng Toàn bộ sinh linh đều bị đổ diệt vân bất lưu gật đầu nói Không sai gần như chết hết Chưa có lọt lưới hơn lão long nghe vậy Vẫn như cũ không tin Nói Lão tử dựa vào cái gì tin tưởng ngươi ta cũng không có nhất định phải làm cho ngươi tin tưởng ta a Ta chỉ là hiếu kỳ Ngươi tại sao lại bị phong ấm nơi này mà lại ngay cả sừng rồng đều bị cưa Vậy ngược cũng bị sốc Chập chập Thật thảm nghe được vân bất lưu cái này đồng tình bên trong mang theo cười trên nỗi đau của người khác cảm giác lời nói Lão long lập tức lại bị nâng lên nổ khí Trên thân phù văn xiềng xích vụt vụt rung động. Nhưng lại không có chút nào tác dụng. Vô năng cuồng nộ, nói chính là hắn hiện tại chuyện này hình. Bất quá vân bất lưu lời này cũng quả thật có chút làm giận. Nhân ra đều thảm như vậy. Ngươi thế mà còn mở miệng trêu chọc. Cái này nếu như còn không tức giận. Đó còn là dòng sao làm trùng tốt cuồng nộ một trận. Phát hiện không có tác dụng gì sau đó. Lão Long không khỏi hướng vân bất lưu bọn hắn những người này nhìn sang Sau đó hỏi lần nữa Các ngươi là người phương nào tới đây ý muốn như thế nào tiền bối Chúng ta là bây giờ ngoại giới thủ hộ giả Tới đây bản ý Là nghĩ đến giải quyết thượng cổ còn sót lại phong ấm vấn đề Như thế khách khí nói chuyện tự nhiên là hải lão dục Thân là yêu loại xuất thân Mà lại trên thân còn có một tia long tục huyết mạch hải lão ruột Đối với đầu này lão long bản năng liền có một loại thân cận cảm giác. Lại thêm hải lão dược vốn chính là một cái lão tốt yêu. Cho nên hải lão dược có thể như thế khách khí đối đãi lão long, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ thật những thứ này lão yêu bên trong, trên cơ bản đối với đầu này lão long, đều không có sống đối với thượng cổ tà thần như thế ác cảm. Dù sao cũng là đồng loại ai nhìn thấy hải lão dưỡng thái độ không tệ. Lão Long lại hỏi. Ngoài giới thật từng bị hủy diệt qua hải lão dưỡng khẽ thở dài. Hoàn toàn chính xác vãn bối ban đầu vẫn chỉ là một cái tiểu hải quy lúc. Vừa vặn trải qua chàng hảo kiếp kia. Ban đầu có thể sống sót. Tất cả đều là một chút không có trí tuệ. Hoặc là trí tuệ hạ thấp thú loại. Nhân loại sớm đã toàn bộ chết hết. Nghe nghe. Lão Long không khỏi gào khóc lên Gào gào thanh âm Tại chỗ này phong ấm trong đất quanh quẩn, Cho người ta một loại tê tâm liệt phí cảm giác Sau đó mới biết được Nguyên lai đầu này Lão Long là đang khóc hắn Long tử Long Tôn Mặc dù hắn bị vị kia lăng thiên phong lão đảo cho chóc nã, Thế nhưng hắn Long tử Long Tôn còn sống như cũ Có lẽ sống được không giống đã từng như thế tiêu sái Nhưng ít ra còn sống không phải Nhưng bây giờ Long tử Long tôn chết hết Ngay cả kẻ thù cũng đều chết hết Còn sống còn có ý nghĩa gì Nghe lão Long cái này một bộ tìm cách chết dường dạng Vân bất lưu không khỏi xen vào một câu Làm sao lại không có ý nghĩa đâu Ngươi không phải còn sống không nếu muốn sinh sôi các ngươi Long tộc đời sau Không phải rất đơn giản sự tình sao vẫn là nói Ngươi đắc già sẵn không chỗ hữu dụng rồi nghe nói như thế. An nhiên ba nữ cũng không khỏi ngầm gì miệng vân bất lưu. Cảm thấy hắn già mà không đứng đắn. Cái khác lão yêu còn lại là khóe môi nhẹ nhàng run dậy. Đối với bọn hắn tới nói. Sinh sôi đời sau. Cũng không phải là không thể không làm sự tình. Bọn hắn không sinh sôi đời sau. Bọn hắn tộc đàn cũng sẽ sinh sôi. Ngươi. Các ngươi nguyện ý thả ta ra ngoài lão long nghe nói như thế lúc Có chút ngoài ý muốn Sau đó một mặt ngạc nhiên nhìn về phía vân bất lưu bọn hắn Vân bất lưu mỉm cười nói Thả ngươi cũng không phải không thể Bất quá chúng ta dựa vào cái gì muốn thả ngươi nha ngươi nếu bị phong ấm ở nơi này Vậy khẳng định là làm qua cái gì chuyện áp đúng không chẳng lẽ chúng ta đem ngươi từ nơi này thả ra ngoài Để ngươi tiếp tục ở bên ngoài tác áp hay sao không không không. Lão Long kêu lên. Lão Tử. Lão Long nhiều nhất chính là thuộc thiếu thời nếm qua vài cách tự xưng đồ Long dũng sĩ không có mắt nhân loại mà thôi. Lăng thiên phong cái kia Lão Xuất sinh đem Lão Long phong ấm nơi này mục đích. Tuyệt không phải vì trừng phạt Lão Long. Hắn chỉ là hy vọng Lão Long có thể một lần nữa sinh trưởng ra sừng rồng. để cho hắn có thể không ngừng thu hoạch mà thôi vân bất lưu nghi ngờ nói chẳng lẽ ngươi sừng rồng cũng xem như sừng hưu lộc nhung như thế có thể thu thập lộc nhung cũng không cần đem toàn bộ sừng đều cưa xuống tới a lão long nghe vậy phi thường không muốn không hỏi vị này không có lễ phép đối với hắn không đủ tôn trọng gia hỏa thế mà đem hắn sừng rồng cùng sừng hưu nói nhập làm một Đơn giản lẽ nào lại như vậy có thể Lão Long rất nhanh liền rất đau xót mà phát hiện Những người này tất cả đều dùng một bộ vẻ tò mò ánh mắt nhìn hắn Tựa hồ đối với vấn đề này đồng dạng ôm lòng hiếu kỳ Nếu như có thể Lão Long rất muốn chửi âm lên có thể rồng ở dưới mái hiên cũng không thể không cúi đầu Thật lâu Lão Long mới nói chúng ta Long tộc sừng rồng Xác thực giống như sừng hươu như thế tại sừng rồng sinh trưởng quá trình bên trong xác thực sẽ có nồng đậm năng lượng hội tụ ở đây có thể lăng thiên phong cái kia lão xúc sinh đem lão long toàn bộ sừng rồng cưa xuống tới hiển nhiên không phải là vì về điểm này rồng nhung năng lượng còn cái kia lão xúc sinh nắm lão long sừng rồng ý muốn như thế nào lão long liền không được biết rồi vân bất lưu đi tới lão long bên người đưa thay sờ sờ cái kia vung vứt gãy chỗ sẽ Nói, lão long vương Ngươi cái này gãy sừng Thật không cách nào tái sinh rồi ngươi cái này không có sừng rồng bộ dáng Tổng cho người ta một loại trụi lủi cảm giác ai nhân ra đều là biến ngốc cũng thay đổi mạnh Ngươi lại đúng lúc ngược lại Lão long bày phía dưới não đại Muốn nói Đem ngươi tay thối lấy ra có thể sống chết đều nắm giữ trong tay người khác Lão long cũng không dám quá phóng thả Đang nghe Vân Bất Lưu nói ra câu kia ngươi có thể chính mình tới sinh sôi đời sau lời nói sau đó. Lão Long tính tình liền bình thản nhiều. nổ khí khống chế được rất tốt. Rất rõ ràng, Vân Bất Lưu câu nói kia, hắn nghe lọt được. Hắn hiện tại chỉ muốn từ nơi này trong phong ấm ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi nơi này. Trời đất bao la. Nơi nào không thể đi đến cho dù tương lai những người này nếu muốn giết hắn. Vậy cũng phải ước lượng một chút làm như vậy hậu quả mới là. Chủ cấp cảnh tu sĩ thật muốn đánh lên thế giới này đều không đủ bọn hắn hủy. Trừ phi đối phương thật không để ý tới phổ thông nhân loại chết sống. Nếu không hắn chỉ cần ỉ lại phổ thông xã hội loài người bên trong. Những người này liền phải ước lượng một chút bắt lấy hắn hậu quả. Hiện tại khuất chỉ vì tương lai dối lão long cảm thấy điểm ấy nhục nhã hoàn toàn không tính là gì. Nhưng mà Hắn tính sai làm lão long đưa ra phóng thích hắn ra ngoài Hắn nhất định sẽ báo đáp mọi người thời điểm Vân bất lưu lần thứ hai nói đến câu nói kia Thả ngươi cũng không phải không thể Nhưng chúng ta tại sao phải thả ngươi đâu lão long Nếu như có thể Hắn thật muốn ăn hết cái này đáng giận lại vô sỉ nhân loại Không thả lão tử Ngươi một mực rủ hoặc lão tử làm gì nhưng nó không thể Cho dù là toàn thịnh thời kỳ Hắn cũng chơi không lại nhiều người như vậy liên thủ Chớ nói chi là hiện tại loại tình huống này Không có sừng rồng Ngay cả vảy ngược đều bị người sốc Bây giờ hắn tu vi tổn thất nghiêm trọng Ngay cả một cái chủ cấp cảnh cường giả đều không đối phó được Chớ nói chi là nhiều như vậy Kết quả lão Long lại nghe Vân Bất Lưu nói Mà lại Nếu như chúng ta thả ngươi Tương Lai ngươi chạy tới tác áp mà nói, "Vậy chúng ta chẳng phải là thành rồi đồng lõa, cho nên chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi cái này đúng là cái lời nói thật." Liền ngay cả những người khác cũng đều cảm thấy có đạo lý. Thậm chí, Vân Bất Lưu vô tình lần thứ hai đâm hắn một đao. "Nếu như chúng ta bây giờ chọn lựa giết ngươi, ngược lại có thể ở trên thân thể ngươi đạt được không ít chỗ tốt." Có thể thả ngươi đâu chỗ tốt ở đâu lão long rất muốn nói. Người, không thể chỉ nhìn xem chỗ tốt làm việc sao còn nói hay không nói đạo nghĩa rồi có thể lời này. Hắn thật không có tư cách nói. Mọi người không thân chẳng quen. Giúp, là ăn tình không giúp. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao thậm chí. Nếu như đụng phải một chút hung áp, trực tiếp liền giết người đoạt bảo. Hắn có thể nói cái gì nghĩ tới nghĩ lui. Lão Long không thể làm gì khác hơn nói. Chỉ cần mọi người nguyện ý giúp ta. Ta nguyện ý đem chúng ta Long tục phương pháp tu hành lấy ra cùng mọi người cộng hưởng. Đây là Lão Long có thể lấy ra duy nhất có thể đem ra được vật có giá trị. Mặc dù những người này chưa hẳn để ý. Cuối cùng những người này đều là chủ cấp cảnh cường giả. Tu Vi cũng không so với nó đã từng yếu. Thế nhưng, cái này đối với hải lão dược cùng lão xà yêu thủy kính, thậm chí bao gồm bạch hải ngạc vương tới nói, long tục phương pháp tu hành, vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Thân thể bọn họ mặc dù là sau đó do pháp tắc ngưng tụ ra có thể làm, kinh cái kia sởi thuộc về long tục huyết mạch bọn hắn cũng không có triệt để bỏ qua. nếu như có thể được đến long tộc phương pháp tu hành có lẽ liền có thể để cho cái kia sợi huyết mạch thức tỉnh có lẽ thức tỉnh long tộc huyết mạch cũng sẽ không so bọn hắn hiện tại mạnh hơn nhưng ở bọn hắn tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong có thể tìm một chút sự tình làm một chút cũng là không tệ có thể vân bất lưu nếu muốn lại là không chỉ chừng này hắn đối với long tộc tu hành phương pháp cũng không quá cảm thấy hứng thú Có thể đối lão long trong cơ thể Pháp cắt lực lượng. Lại là rất có hứng thú. Thế là, hắn lần thứ hai giống như thần côn một dạng lấy ra một khỏa phù văn quang cầu. Sơn giã nhàn vân 68 chương 663 bản thân phong ấm cường giả thời thượng cổ vân bất lưu tự nhiên không phải hỏi đầu này cử long mất là vàng hình cầu hay là ngân hình cầu. Mà là móc ra một cái phù văn quang cầu cùng nó giải thích vật này diệu dụng. Nghe vân bất lưu giải thích sau đó Đầu này lão long liền biết Hắn không có khả năng tại công pháp tu hành phía trên đùa nhịp cái gì tâm cơ Bởi vì vật này có cường đại phân tích thôi diễn năng lực Một khi hắn cho công pháp có vấn đề khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương phát hiện Mặc dù nói giữa người và người Nên nhiều một chút tín nhiệm Có thể ngươi biết Ngươi cũng không phải là nhân loại Mà lại giữa chúng ta cũng không quen. Ngươi hay là bị cổ nhân phong ấm tại cách này. Đối với ngươi con rồng này thiện hay áp. Chúng ta không thể nào biết được. Cho nên loại này tín nhiệm ta rất khó cho. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Vân bất lưu vẻ mặt và ngôn ngữ đều rất chân thành. Nhìn chính là một bộ thành thật với nhau. Không giữ lại chút nào bộ dáng. Bất chi bất giác liền có thể để cho người ta tin hắn bảy phần. Có thể Lão Long luôn cảm thấy nơi nào có chút ít không đúng. Sau đó lại nghe Vân Bất Lưu nói ra. Đương nhiên. Vì an toàn điểm xuất phát. Ta còn phải tái thiết nhất lớp bảo hiểm. Tương ứng. Ta có thể tặng ngươi một bộ hệ thống còn hệ thống công hiệu cùng năng lực. Ngươi thử qua thì biết. Đây chính là ngay cả chủ cấp cảnh cường giả đều muốn thèm nhỏ rãi bảo bối. Nghe được Vân Bất Lưu lời này. Lão Long ngược lại nhẹ nhàng thở ra Bởi vì hắn biết rõ Đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện tin hắn Khẳng định sẽ có thủ đoạn phản chế hắn Hắn cảm thấy cái này phản chế hắn thủ đoạn Nên liền tải cái này cái gì hệ thống lên Không có cái gì rất muốn Bởi vì hắn không có lựa chọn Lão Long rất thức thời lựa chọn hợp tác mười cái chủ cấp cảnh cường giả mắt lon lon vây quanh hắn Hắn có thể làm sao hắn luôn cảm thấy những ánh mắt này mỗi một đối với rơi xuống người nó Đều phản phất giống như là một cái lợi nhận trên người nó nhẹ nhàng phá trà sát lấy Lúc nào cũng có thể từ trên người nó cắt lấy một khối huyết nhục Suy hiếu lão long có thể làm sao coi như muốn phản kháng Cũng là có lòng không đủ lực A lão long nhớ tới đã từng trong tộc một vị lão lão long tiền bối nói một câu Khi hiện thực ép tới ngươi thở không nổi để ngươi không có sức chống cự thời điểm ngươi không ngại đổi một loại tư thế nằm xuống đi nhắm mắt lại sau đó ngươi sẽ phát hiện một mảnh mới thiên địa ngay tại trước mắt ngươi thế là khi một luồng không hiểu khí tức rơi xuống người nó đang nhìn trộm thân thể nó lúc hắn nhắm lại hai con ngươi ngoan ngoãn nằm đi xuống chờ đợi lấy sinh hoạt gia tăng tại trên người nó lăng nhục Nhưng mà để cho lão Long không nghĩ tới là Loại khí tức này che phủ trên người nó thời gian cũng không có bao dài Cũng không có đi nhìn trộm hắn thần thức ký ức Đối với nó vẫn rất hữu hào, Có thể hắn cũng không biết rõ Trên người nó những pháp các kia lực lượng Đã bị lôi thần hệ thống cho phân tích cái thấu triệt Long tục tu hành pháp các lực lượng rất hỗn tạp Có thể cũng đều rất cơ sở Ví dụ như lớn nhỏ như ý pháp tắc, ẩm hình pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Những thứ này pháp tắc lực lượng. Lôi thần hệ thống bên trong đều có hàng mẫu thu nhận sử dụng. Cho nên rất nhanh liền có thể hoàn thành quét hình. Duy nhất một đầu tương đối đặc thù pháp tắc lực lượng. Để cho lôi thần hệ thống phế đi chút sức lực. Đầu này pháp tắc chính là uy hiếp. Đây là linh hồn xung kích loại pháp tắc lực lượng. Vân bất lưu cảm thấy cử long trên thân long uy hẳn là cái này uy hiếp pháp tắc Chỉ là để cho hắn không nghĩ tới là Đầu này lão long trên thân pháp tắc lực lượng Thế mà lại có nhiều như vậy đầu Đếm ký phía dưới Lại có bảy đầu nhiều Mà có nhiều như vậy pháp tắc lực lượng tình huống dưới Hắn thế mà còn bị cái kia lăng thiên phong cho giam giữ phong ấm Tại cái này có thể thấy được thời kỳ thượng cổ Bên ngoài cái kia tôn môn cường đại cỡ nào Mà lão long tắc thì cảm thấy mình phản phất tựa như làm một giấc mộng Sau đó mơ ngơ, ngơ hồ hồ nơi liền ký một chút nhìn như rất chờ điều ước Chờ đến phát hiện không hợp lý thời điểm Hắn đã thật là thơm Hắn thế nào cũng không nghĩ tới cái kia hệ thống thế mà như thế rồng Tại lão long trong lòng Châu tính là thứ gì mạnh nhất trên thế giới đại sinh vật chính là rồng Hắn muốn nói một câu Long bức cùng lúc đó Hắn cũng đối vân bất lưu vị này Nhân loại tu sĩ có một loại thâm bất khả chắc Sâu không thấy đáy cao thâm ấn tượng Long bức đáng sợ Cái này nhân loại thế mà có thể tại như thế Thời gian ngắn bên trong liền suy tính ra trên người nó có được Những pháp tắc kia lực lượng Cũng căn cứ những thứ này Pháp tắc lực lượng chế tạo ra Cái này tu hành hệ thống phù trợ Tốt như vậy sự tình Tại sao lại rơi xuống trên đầu mình lão long cảm thấy trên trời không có sớt đĩa bánh loại chuyện tốt này? Trong này nhất định là có chuyện gì là hắn không biết. Có thể tương lai nếu như hắn không hợp tác, khả năng liền sẽ muốn hắn mạng già đồ vật. Mà vật này hẳn là hắn hiện tại cảm thấy thật là thơm hệ thống. Vân bất lưu tự nhiên không thể làm mọi người mặt nói hệ thống có thể dám thì hắn khống chế hắn. Nếu không mọi người sẽ thấy thế nào hắn chẳng lẽ hắn nghĩ khống chế tất cả mọi người hay sao hắn chỉ có thể nói Ta tải cái hệ thống này bên trong thiết trí một đạo chương trình Cái chương trình này tại ngươi làm chuyện áp thời điểm Sẽ tiến hành ước định Một khi ngươi chạm đến ta cho ngươi thiết lập chế danh giới cuối cùng Như thế hệ thống liền sẽ tự hành nổ tung Đến lúc đó sẽ có hậu quả gì Chính ngươi tưởng tượng Vân bất lưu mà nói để cho lão long tin tưởng không nghi ngờ Bởi vì cái này nhân loại quá sâu không lường được Thế nhưng những người khác lại cảm thấy vân bất lưu lời này là có nước Nếu như cái hệ thống này thật có loại này năng lực mà nói Vậy hắn ban đầu sớm đã dùng một chiêu này Đem hệ thống đưa cho những cái kia lão yêu Những cái kia đã từng tham sống sợ chết lão yêu Vân bất lưu một mực không chào đón Một mực không đem hệ thống lấy ra đưa cho bọn hắn Điều này nói rõ Hệ thống là không có chức năng này Cho dù sau đó hắn liền đưa cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn tu vi lại lần nữa tăng lên Bất quá bọn hắn cũng không nói phá Cuối cùng đây là tại vì cái này thế giới sinh linh phụ trách Miễn cho đầu này lão long thoát khốn sau đó vô pháp vô thiên Làm ra cái gì hủy thiên diệt địa sự tình tới Lão Long biết điều gật đầu nói. Vân đảo hữu mà lại thoải mái tinh thần. Lão Long cũng không phải là một đầu ra thích gây chuyện thị phi chi Long. Lão Long thích nhất làm sự tình. Kỳ thật chính là vùi ở trong hang ồ số những cái kia sẽ kim quang lóng lánh. Sẽ vải linh vải linh lấp lóng đồ vật. Nghe được vải linh vải linh cái từ này thời điểm Vân bất lưu kém chút không băng trụ. Hắn chẳng thể nghĩ tới đầu này hỏng bét lão long thế mà còn có một khỏa thiếu nữ tâm. Vậy được rồi đem ngươi long tục tu hành phương pháp giao ra sao lão long cùng chú tu sĩ làm giao dịch. Sau đó chú tu sĩ hợp lực. Đưa nó từ cái kia phong ấm bên trong phóng thích ra ngoài. Đưa nó thả về tự do. Cuối cùng thoát khốn lão long phấn chấn lấy mấy chục dặm dài cử thân thể. Vương cổ thép dài. Gào gào thanh âm tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Chấn người đầu ong ong. Mọi người ở đây dùng không giỏi ánh mắt nhìn chằm chằm đầu này lão long lúc. Lão long hơi lắc người. Hóa thành một cái tuổi già sức yếu lão già. Cho mọi người chắp tay trước ngực thở dài. Lão long hôm nay có thể thoát khốn. Đều lại chúng đảo hứa suốt thủ tương trợ. Ăn cứu mạng. Lão long chắc chắn khắc trong tâm khảm. Hôm nay xin từ biệt, ngày khác hữu duyên, lão long ổn thỏa báo chi Còn như đến lúc đó là báo ăn hay là báo thù, vậy liền xem tình huống Không ít người không vô áp ý nơi ở trong lòng bổ túc một câu, sau đó mỉm cười hoàn lễ Cuối cùng, lão long nhìn chằm chằm vân bất lưu Lần thứ hai hướng hắn thở dài hành lễ Một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng Chuyển thân ẩm nấp mà đi Mọi người thấy trống giống không gian Một lát sau chuyển thân rời đi Vân bất lưu lần thứ hai đem bên ngoài phong ấm giếng che lại Miễn cho nơi này trở thành một ít người hữu tâm chỗ nương thân Mỗi một chỗ phong ấm giếng Vân bất lưu đều là như thế xử lý Một khi tương lai có ai mở ra những thứ này phong ấm giếng Hắn liền có thể kịp thời cảm ứng được Bạch Hải chỗ sâu phong ấm giải quyết hết sau đó Mọi người rời đi Bạch Hải Tiến về trước đầm lầy lớn. Đi tới cái cuối cùng phong ấm địa. Nơi đó phong ấm giếng một mực do lão xà yêu thủy cảnh canh chừng. Cách này vạn năm nhiều đến. Tựa như bạch hải chỗ kia phong ấm nơi một dạng. Một mực không có động tính. Có bạch hải chỗ kia phong ấm địa kinh nghiệm. Tất cả mọi người cảm thấy. Chỗ này phong ấm nơi. Tình huống đoán chừng cùng bạch hải không sai biệt lắm. Bên trong phong ấm. Khả năng cũng là bị trọng thương yêu quái. Nhưng mà để cho mọi người vạn vạn không nghĩ tới là bên trong thế mà phong ấm một cái tu sĩ. Tu sĩ này khi nhìn đến vân bất lưu bọn hắn mở ra phong ấm chi địa thời điểm. Còn một mặt mộng bức mà nhìn xem mọi người. Kỳ thật mọi người cũng một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn. Bởi vì hắn trên thân cũng không có bất kỳ cái gì phong ấm phù văn gia trì. Nói cách khác. Chỉ cần ra hỏa này nguyện ý. Hoàn toàn có thể bất cứ lúc nào tùy tiện đánh vỡ bên ngoài phong ấm giếng bên trên phong ấm phù văn. Từ cách này tối tâm không mặt trời phong ấm chi địa Bên trong ra ngoài. Có thể hắn thế mà không có mộng bước qua đi. Vị này tu sĩ trên thân khí thế trong nháy mắt liền dậy. Áo bào cùng tóc dài không gió mà bay. Tiểu tụy hình dung trong nháy mắt liền rồi dào đầy đặn. Vừa bắt đầu nhìn xem còn có chút xà lỏm khỏm gần đất xa trời cảm giác. Trong nháy mắt liền đắt là hang hái thiếu niên lang. Các ngươi yêu nhiệt. Dám can đảm tự tiện xông vào ta phù nguyên cung cấm địa. Lớn mật một nháy mắt. Vô số kiếm khí liền tại chỗ này phong ấm chi địa bên trong tung hoàng ra Mọi người. Nắm cỏ thầm mắng đồng thời cũng nhao nhao xử xuất chính mình bản lĩnh giữ nhà. Sau đó cái chỉ trước mắt. cái ý này khí phong làm rào nhóm liền bị vùi dập giữa chợ mười cái chủ cấp cảnh cường giả đồng thời động thủ mảnh này phong ấm nơi trong nháy mắt sụp đổ bên ngoài ô chọc đầm lầy nước rót ngược vào mười mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời sau đó một tòa trận pháp tại mảnh này đầm lầy lớn giường trên mở mười hai vị chủ cấp cảnh cường giả mỗi người một đạo pháp tắt lực lượng trong nháy mắt liền đem thiếu niên này lang cho trấn áp Đảo mắt bị trấn áp thiếu niên lang. Tựa hồ quên đi dùng pháp tắt lực lượng đào thoát. Phản phất giống như là bị trung quanh tràng cảnh cho sợ ngây người. Cách này ra sao nơi ta vì sao ở đây vân bất lưu nhìn về phía nữ tự nhân cùng hoa thừa phong bọn hắn. Hỏi. Phù Nguyên Cung tại thời kỳ thượng cổ là loại nào môn phái chính đảo hay là tà đảo nên tính là vừa chính vừa tà sao hoa thừa phong nói ra. Bất quá bây giờ luận chính tà kỳ thật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cuối cùng thượng cổ môn phái tất cả đều hủy diệt. Tin tưởng tại cái kia chiến dịch. Bất luận là chính là tà. Khẳng định đều tham dự. Nghĩ đến nên không có ai sẽ đứng tại vực ngoại tu sĩ bên kia sao vân bất lưu cảm thấy. Cái này rất khó nói phải biết. Tại hắn ký ức bên trong cái kia địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc. Hán gian cũng không ít. thậm chí chính là tại thế kỷ 21, hoa Hạ bộ lạc đều đã toàn diện quật khởi tình huống dưới Quỷ Liếm đã từng người xâm nhập cẩu vật vẫn như cũ không phải số ít. Đặc biệt là tại cái kia nho nhỏ đảo giảm bớt, ngay cả vị kia nữ quan lớn đều tại quỷ Liếm đã từng người xâm nhập cùng bọn hắn dương ba ba. Ngươi dám tín cho nên Vân bất lưu có lý do tin tưởng. Thế giới này có lẽ cũng sẽ có loại kia không có xương cốt áp tâm ra hỏa tồn tại. Có lẽ nô tính đã xâm nhập bọn hắn cốt tùy cũng không nhất định. Thả ta ra. Các ngươi là người phương nào thiếu niên lang kêu lên. Nếu muốn hóa đạo mà đi. Nhưng lại đã đã mất đi cơ hội này. Bốn phía không gian đều đã bị phong ấm đi lên. Thậm chí liền ngay cả phong ấm phù văn đều đã quấn quanh ở hai cánh tay hắn bên trên. Hướng toàn thân hắn lan tràn Vân bất lưu đi ra phía trước Mà lôi thần hệ thống đã tại hắn phân phó phía dưới Bắt đầu quét hình ra hỏa này trên thân đại đạo Pháp tắc, Hắn lại muốn bắt đầu tặng ấm áp Nhận thức một chút Chúng ta là thế giới này thủ hộ giả Một họ vân Vì kéo thời gian Vân bất lưu không sợ người khác làm phiền nơi đem đang ngồi tất cả mọi người cùng thiếu niên này lang giới thiệu xuống không đến không nói cái này thiếu niên áo lam sắc thực sáng dấp rất xinh đẹp môi hồng răng trắng bộ dáng anh tuấn chính là hai đầu lông mày có một luồng kiệt ngạo chi khí để cho người ta gặp liền muốn rút ra hỏa này vài cái thuận tiện hỏi một câu chành cái gì chứ tìm đánh sao vân bất lưu thậm chí đang nghĩ ra hỏa này bị người phong ấm Có phải hay không bởi vì quá quát đặc biệt là gia hỏa này cười lên thời điểm. Khóe môi mang theo khinh thường. Càng thêm dễ dàng để cho người ta sinh ra một loại cởi cách sỏ dày. Chiếu trên mặt hắn vứt vài cái xung động. Thế giới thủ hộ giả dựa vào các ngươi xem, gia hỏa này lại lộ ra một bộ thiếu ăn đòn nụ cười. Sau đó Vân Bất Lưu trực tiếp liền động thủ, người khác chiều hắn, Vân Bất Lưu cũng không muốn quen. Vân Bất Lưu cảm thấy... Gia hỏa này chính là một cái thiếu nợ xã hội đòn hiểm điển hình Không rút vài cái hắn đoán chừng còn không biết chính mình là ai Thân ở nơi nào đâu ba ba Ngươi Thiếu niên lang trên mặt lộ ra phấn nộ thần sắc Hai con ngươi phun lửa mà nhìn xem vân bất lưu Những người này là ai Hắn không biết cái nào Hắn đã quên rồi tại cái kia phương diện vách tường bao lâu Hít một hơi thật sâu sau đó hắn mới cắn răng nói ra ngươi biết mố là ai sao mố là phù nguyên cung trưởng giáo đại đệ tử phó chính nguyên các ngươi như thế lấn ta liền không sợ ba vân bất lưu liền cho hắn khẽ khéo hài tiểu tử còn không nhìn rõ hình thức sao phù nguyên cung kia là hơn một vạn năm trước lịch sử ngươi bị phong ấm phong ngốc hạ thần tiêu đạo lão vương lúc này a âm thanh nói Phù nguyên cung trưởng giáo đại đệ tử. Ta giống như có chút ấn tưởng. Nghe nói vì kia trưởng giáo đại đệ tử thích chính mình sư nương. Sau đó bị hắn trưởng giáo sư phụ phế đi. Sau đó không biết tung tích. Chuyện này tại thời kỳ thượng cổ vẫn là rất vang dội Là hắn nữ cử nhân cũng lộ ra nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Kết quả cái kia thiếu niên áo lam trực tiếp phi âm thanh. Quát. Đánh sắm ngươi tận dám như thế nói xấu ta Phủ Nguyên Cung Vũ nhục phó mố Một thể không cùng ngươi từ bỏ ý đồ Đợi ta Phủ Nguyên Cung ba Vân bất lưu trở tay lại là khẽ kéo hài Đều nói Phù Nguyên Cung đã sớm tại vạn năm trước trở thành lịch sử Ngươi là nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào phó chính Nguyên khuôn mặt tuấn tú sưng lên liền tốt Tốt vừa sưng Bị vân bất lưu lặp đi lặp lại quất không biết bao nhiêu lần. Bên cạnh chúng cường giả đều có chút không có ý tứ. Vân bất lưu lại như cũ làm không biết mệt. Ai cũng không nghĩ tới. Đã từng vị kia cương trực công chính. Đối xử mọi người hiền lành vân tiên sinh. Bây giờ thế mà lại trở nên như thế phép áp như cừu. Trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát. Cái này cùng lúc trước hắn đối đãi đầu kia lão long. tương phản có chút đại a bọn hắn tự nhiên nghĩ không ra vân bất lưu nhìn thấy gia hỏa này nổ cười liền đến khí đã cảm thấy gia hỏa này thiếu ăn đòn cho nên tự nhiên cũng liền nhìn không được biểu đạt một chút tâm tình mình phó chính nguyên trong lòng mắng lấy nương nhìn về phía vân bất lưu án mắt cuối cùng từ phấn nộ cừu hận dần dần khôi phục tỉnh táo Cuối cùng đây đã là hắn lần thứ hai nghe được phù Nguyên Cung đã là vạn năm nhiều phía trước lịch sử câu nói này. Nếu như lời này là thật, vậy liền đáng sợ. Tỉnh táo một lát sau, Phó Chính Nguyên mới hỏi. Các vị cùng ta phù Nguyên Cung có thể có thù hận mọi người lắc đầu. Phó Chính Nguyên lại hỏi. Vậy vì sao phải đem Phó Mố Tu Vi phong ấm vì hòa bình thế giới vân bất lưu cho Phó Chính Nguyên một cách muốn chửi má nó lấy cớ. Phó mố cùng chư vị trước kia không oán, ngày nay không thủ. Không trước ngươi hướng chúng ta xuất thủ vân bất lưu nhìn xem hắn buồn bã nói. Phó chính nguyên. Mọi người cùng nhau mắt nhìn vân bất lưu, sau đó lại nhìn về phía phó chính nguyên, nhau nhau gật đầu phụ họa. Phó chính nguyên. Dùng rất lâu. Phó chính nguyên mới đè xuống trong lòng ngụm kia ác khí. Nói. Các vị đạo hữu. Lúc trước là phó mố thất lễ, phó mố bản thân phong ấm tại cái kia cấm địa bên trong, không phải phù nguyên cung người, là vô pháp tiến nhập nơi đó. Lúc trước nhìn thấy chư vị diện lỗ cùng khí tức đều có chút lạ lắm, sinh ra một chút hiểu lầm. Còn xin chư vị đạo hữu đừng nên trách, phó mố ở đây cùng chư vị xin lỗi thật xin lỗi cũng may lúc này vân bất lưu không có cho hắn tới một câu. Xin lỗi nếu là hữu dụng Cái kia muốn cảnh sát có làm được cái gì nếu không ra hỏa này không phải bị tức thổ huyết không thể Mặc dù hắn khả năng không biết cảnh sát là cái gì Nghe ra hỏa này thành khẩn nói xin lỗi Mọi người nhìn về phía Vân Bất Lưu Phàng Phất Tại hỏi Còn muốn tiếp tục hay không giày vò hắn Vân Bất Lưu trở nhìn mọi người liếc mắt Phàng Phất Tại về bọn hắn Dày vò ta là cách loại người này sao mọi người mặc dù không gật đầu xác nhận Có thể ánh mắt kia lại đều tương đối kiên định Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Nói Ngươi nói ngươi tự phong ở đây Lại là vì sao thật chẳng lẽ giống như theo như đồn đại như thế Ngươi Thả Phó chính nguyên kém chút liền nhìn không được Còn tốt nhìn thấy vân bất lưu trong tay cái kia dép lào sau đó rõ ràng đem phía sau cái chữ kia cho nén trở về. Lời đồn có sai lầm. Phó Mỗ ra thích là nhà Ta Sư muội. Chỉ là nhà Ta Sư nương muốn đem sư muội gả cho mẹ nàng nhà chất tử. Thế là Phó Mỗ lúc ấy bị nộ khí xông điên rồi đầu não. Đỉnh sư nương vài câu. Còn động thủ làm nàng bị thương nặng chất tử. Mặc dù sau đó sư phụ ra mặt thay ta cầu yêu. Để cho ta diện bích. Nói sư nương khí nếu là không tiêu, ta cũng không cần ra tới. Thế là ta cũng chỉ phải bản thân phong ấm. Có thể. Hắn nói, hút mắt đỏ thắm nhìn xem mọi người có thể một chờ đến, lại là các ngươi. Dừng lại. Hắn lại nói. Chư vị đạo hữu cũng biết. Phù Nguyên Cung là bị người phương nào tiêu diệt vân bất lưu cười nói. Ngươi liền không sợ phù nguyên chính chính là bị chúng ta tiêu diệt sao phó chính nguyên khóe môi kéo ra. Cuối cùng nói. Tuy nói lấy các vị đảo hữu lực lượng. Xác thực có đầy đủ lực lượng hủy đi phù nguyên cung. Nhưng nếu đúng như cái này chư vị chắc chắn sẽ không cùng một ở đây nhiều lời. Vân bất lưu ném xuống trên tay dép lệ. Cười nói. Tỉnh táo lại sau đó. Chí tuệ vẫn là tại tuyến Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, bởi vì chúng ta đều có một cách định nhân chung. Phó Chính Nguyên không hiểu quét chúng liếc mắt, thận trọng nói, chẳng lẽ chư vị đạo hữu tông môn vậy? Mặc dù hắn lời nói còn chưa nói hết liền ngừng, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý hắn. Hoa Thừa Phong đứng dậy, nói, "Một Hoa Thừa Phong, thượng cổ kiếm tông tông chủ chi tử, Hoa Phong Linh Chi đệ, vạn năm nhiều phía trước." Thiên thương tinh tao ngộ vực ngoại tiên tông xâm lấn. Tất cả cường giả chiến tử. Tất cả trí tụ sinh linh đều bị tàn sát không còn. Người sống sót ước vạn bên trong không một. Phó chính nguyên. Sơn giã nhàn vân 68 chương 664 nắm cỏ những thứ này rùa tôn muốn hải mỗ tính toán đâu ra đấy. Bây giờ sống lại thượng cổ. Nhân sĩ cũng chỉ có bốn cách mà thôi. Nữ cử nhân thương hòa hoa thừa phong, Vương Tín, cộng thêm xá đao nhai đỗ nhất đao, những tông môn khác không có tu sĩ có thể phục sinh, rất có thể đều lọt vào phi tiên tông mở quan tài tiên thi. Như thế điểm số lượng, cũng không chính là ước vạn bên trong không một a bây giờ coi như tăng thêm cái này may mắn nơi phó chính nguyên, cũng chỉ có năm cái thượng cổ tu sĩ mà thôi. Ngẫm lại, gia hỏa này cũng xác thực phi thường may mắn. Thượng cổ phong ấm chỉ còn lại bảy cái. Trong đó năm trong đó phong ấm đều là thượng cổ thần đình dư nghiệt. Chỉ có hai cái một cách là một con rồng, Một cách là người. Rất khó nói vì sao bọn hắn những người này có thể như thế may mắn nơi đào thoát phi tiên tông ma trào. Vân bất lưu cũng muốn không minh bạch. Vì sao phủ nguyên cung ban đầu đối mặt vực ngoại tu sĩ thời điểm. Không có đem vị này có được chủ cấp cảnh tu vi đại đệ tử thả ra chẳng lẽ bọn hắn biết rõ chắc chắn khó thoát cái này khó chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ phiền phức phía sau phi tiên tông tu sĩ mở ra phong ấm. Vị này phủ nguyên cung đại sư huyên vẫn như cũ khó thoát diệt sát vẫn là nói. Dù sao đều phải chết. Liền cược một chút vận khí nếu như là dạng này. Cái kia bọn hắn xác thực cược thắng. Gia hỏa này còn sống được thật tốt. Đương nhiên, cũng có khả năng gia hỏa này nói là lời nói dối. Nói năng bậy bạ. mặc dù khả năng này tương đối nhỏ. Có thể gia hỏa này nếu như cách vua màn ảnh đâu cho nên vạn sự hay là nên chú ý cẩn thận vi diệu có hoa thừa phong cách này cổ nhân hiện thân thuyết pháp. Lại có nữ cử nhân cùng lão vương ở một bên sung làm vai phụ. Dần dần, phó chính nguyên liền tiếp nhận thực tế trước mắt. Không tiếp thủ cũng không có cách nào. Khi vân bất lưu ra hiệu mọi người buông hắn ra thần thức. Để cho hắn thần thức kéo dài ra đi tìm hiểu ngoại giới hết thảy thời điểm. Hắn liền minh bạch. Chúa cấp cảnh cường giả thần thức. Có thể dễ dàng mà thâu tóm hoàn chỉnh thiên thương tinh. Thiên thương tinh bên trên phát sinh hết thảy Chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Cũng khó khăn trốn bọn hắn tâm thần cảm ứng. Phó chính nguyên rất nhanh liền từ ngoại giới biết được hiện tại là cái gì thời đại. Vì sao thế giới này lại biến thành cái dạng này? Mà hắn đạt được câu trả lời bên trong nâng lên nhiều người nhất chính là Vân Tiên Sinh. Phó chính nguyên nhìn nhìn Vân bất lưu. Cảm thấy cái này giống như lưu manh quá nhiều tại Tiên Sinh ra hỏa, Làm sao có khả năng sẽ là loại kia đức cao vọng trọng. Với cái thế giới này tràn ngập thâm trầm chi ái người tại phó chính nguyên dùng thần thức hiểu rõ ngoại giới tin tức thời điểm. Mọi người cứ như vậy yên lặng đứng đấy. Chờ đợi lấy. Đồng thời mọi người tâm thần cũng ở trong tối tự giao phối chảy. Nên như thế nào ứng đối ra hỏa này. Mà vân bất lưu còn lại là trong bóng tối phân phó lôi thần hệ thống. Dùng quét hình xuống tới đại đạo Pháp tắc làm thành một cái hệ thống. gia hỏa này lính ngộ đại đạo pháp tắc có chút vượt quá vân bất lưu dự kiến ngoại trừ có được một đầu kiếm đạo pháp tắc bên ngoài thế mà còn lính ngộ có một đầu u ảnh pháp tắc u ảnh pháp tắc kỳ thật chính là cái bóng pháp tắc có thể sử dụng vạn vật cái bóng theo hoa thừa phong giới thiệu cái này tại trong giới tu hành vừa chính vừa tà phù nguyên cung nhưng thật ra là trong giới tu hành thích khách xào huyệt Bọn hắn lời hại nhất công pháp chính là phù vân ảnh phiêu miêu huyết, một khi thi triển đi ra, thân ảnh tựa như cùng mây bay một dạng, phiêu miêu bất định, khó mà nắm lấy, lại như cùng cửa u hình bóng, như ảnh tùy hành, thân duyệt khó dò, cho nên phù nguyên cung mặc dù vừa chính vừa tà, có thể đồng dạng chính đạo chi sĩ sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Những người này giết người ở vô hình, mà lại sở trường sát nhân chi đạo. Quá mức đáng sợ. Vân bất lưu nghe được hoa thừa phong như thế giới thiệu. Cũng không khỏi may mắn bọn hắn lấy nhiều khi ít. Không có cho ra hỏa này thi triển ra hắn năng lực. Nếu không thật đúng là không chỉ một chút phiền phức. Đặc biệt là thân là một cái chỗ cấp cảnh cường giả nếu như muốn tránh lên mà nói, vậy quá dễ dàng. Mà một khi bị hắn đào thoát, liền trốn đi làm đâm lưng, ai đụng phải đều phải đau đầu. Ngắn ngủi 2 đến 3 giờ thời gian thời gian cứ như vậy yên lặng trôi qua. Hiểu qua một phen sau đó. Phó chính nguyên mới minh bạch. Những người này nói bọn hắn là thế giới này thủ hộ thần. Tựa hồ cũng không có nói sai. Thế giới này đã không tại giống như vạn năm nhiều lúc trước dạng. Bây giờ đã cực ít có giống như đã từng như thế cường thịnh tu hành tông môn. Thay vào đó là các đại tu đi học viện. Duy Hai Bảo Lưu lấy tông môn quen thuộc thần tiêu đạo cùng xá đao nhai. Cả hai bên trong. Thần tiêu đạo cũng là giống như học viện quá nhiều tại giống như môn phái. Mà xá đao nhai thì càng kém bây giờ còn không có chỗ cấp cảnh cường giả. Thẳng đến phó chính Nguyên Thu lại xa sút cảm xúc. Vân bất lưu mới nói thế nào có cái gì muốn nói sao Phó chính nguyên không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem hắn Sau đó quét mắt mọi người Nói Nếu thời đại khác biệt Phù nguyên cung cũng bị hủy bởi cái kia chiến dịch Mà phó mố vẫn còn sống tạm lấy Tự nhiên là muốn một lần nữa đem phù nguyên cung tạo dựng lên Để cho phù nguyên cung truyền thừa không tại ta trong tay đoạn tuyệt Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng đều đưa ánh mắt tập trung đến vân bất lưu trên thân phó chính nguyên nhìn thấy mọi người tựa hồ không có tính toán cứ như thế mà buông tha hắn ý nghĩ không khỏi vội la lên nếu hiểu lầm đã giải trừ các ngươi còn muốn như nào hắn cảm thấy những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn có dũng khí không có hào ý cảm giác suy nghĩ lại một chút chính mình xuất thân phù nguyên cung Những người này nếu như muốn mượn cơ hội triệt để tiêu diệt Phù Nguyên Cung, tựa hồ cũng nói qua được. Cuối cùng thời kỳ thượng cổ, Phù Nguyên Cung danh tiếng từng dọa sợ qua không ít người. Quả nhiên, vân bất lưu ho nhẹ phía dưới, nói, lời tuy như thế, có thể đây cũng chỉ là ngươi lời nói của một bên. Chúng ta không có người thấy ngươi, cũng không biết ngươi nói là thật hay giả. Ngươi là một cái chỗ cấp cảnh cường giả Hôm nay chúng ta có thể đưa ngươi vây khốn kia là ra ngươi bất ngờ Phó chính nguyên thầm hừ Biết rõ liền tốt kết quả liền nghe vân bất lưu tiếp tục nói Cho nên Nếu như ngươi đang lừa gạt chúng ta Mà trên thực tế ngươi lại là thượng cổ tà thần một trong Vậy chúng ta hôm nay thả ngươi Chẳng phải là thả cọp về nối phó chính nguyên nghe vậy Trong lòng chỉ còn lại Nắm cỏ những thứ này rùa tôn muốn hại mố quả nhiên Vân bất lưu liền tiếp lấy nói ra Coi như ngươi không phải thượng cổ tà thần Có thể ngươi cuối cùng cũng là phù nguyên cung tu sĩ Nghe nói phù sa cung sở trường sát nhân chi đạo Hôm nay chúng ta đắc tội ngươi Nếu như ngươi ghi hận trong lòng Quay đầu lặng lẽ tìm chúng ta báo thù Vậy chúng ta liền làm như thế nào phòng phó chính nguyên cảm thấy gia hỏa này muốn hại hắn ý nghĩ đã vô cùng sống động thực nện cho bất quá hắn mắt nhìn chung quanh coi lại mắt tại trong hư không ẩm hiện ra đủ loại pháp tắc phù văn liền biết đối phương đã làm tốt vây xếp hắn chuẩn bị dãy rủa thế nào đi nữa cũng là phí công hắn đành phải hít vào một hơi tâm bình khí hòa nói các ngươi hiểu lầm Mặc dù ta phù nguyên cung đã từng đúng là làm qua lấy người tiền tài cùng người tiêu tai hoạt động. Nhưng đó là đã từng. Phó mố bây giờ nghĩ phương pháp chỉ có một cái. Đem phù nguyên cung tuyệt học truyền thừa tiếp. Sau đó đi tìm phi tiên tông liều mạng. Hủy tông thù diệt môn, không đổi trời chung mong rằng chư vị đạo hữu có thể thành toàn. Nếu không tin, mố có thể thể thể đối với thiên thương tinh tu sĩ tới nói, vẫn có chút tác dụng. Cuối cùng thân ở thiên thương tinh, cho dù là chủ cấp cảnh tu sĩ, cũng phải chịu thiên đạo ảnh hưởng. Nhưng vẫn là câu nói kia. Chủ cấp cảnh cường giả đối với thế giới này mà nói. Quá mạnh. Cho dù là thiên đạo khó chịu bọn hắn. Có lúc cũng chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Cuối cùng thiên đạo có thể cho tu sĩ cao nhất kiếp nạn, bất quá là chủ cảnh kiếp mà thôi. Có thể vượt qua chủ cảnh kiếp tu sĩ. Sẽ còn sợ thiên đạo phản phệ sao cho nên Chỉ thiên thể loại chuyện này Đối với chủ cấp cảnh cường giả tới nói Nghe một chút liền tốt Đừng quá mức coi là thật Còn như nói chủ cấp cảnh tu sĩ tấn cấp đại vũ cảnh trí cường giả Cách kia kiếp Đã không phải là thiên đạo giao phó bọn hắn Mà là vũ trụ ý chí Bất quá vân bất lưu kỳ thật có chút hoài nghi vũ trụ là có hay không tồn tại ý chí Nếu như vũ trụ thật có chính nó ý chí tồn tại Làm sao có khả năng sẽ để cho nhiều người như vậy tấn cấp đại vũ cảnh Tuy nói tấn cấp đại vũ cảnh rất khó Có thể trong vũ trụ người tu hành cũng nhiều a rộng lớn như vậy Vô biên vũ trụ như chân chính tồn tại ý chí Cái kia tùy tiện đè ớp liền có thể đem vô số sinh linh ép thành bột phấn sao Chẳng lẽ vũ trụ ý chí rất yếu vân bất lưu không thể tin được chính mình phỏng đoán Lúc này bọn hắn Chính một mặt không hiểu mà nhìn xem phó chính nguyên Cảm thấy ra hỏa này không thành thật Nắm một cái không có yên lòng sự tình tới lắc lư bọn hắn Thật coi bọn hắn là kẻ ngu Ngay tại phó chính nguyên âm thầm cắn răng Nhưng lại không dám tức giận cũng không dám nói thời điểm Vân bất lưu móc ra một cái phù văn quang cầu Nụ cười dần dần trở nên thánh mẫu Thiếu miên ngươi mất là cái này vàng hình cầu, vẫn là cái này ngân hình cầu nha khổ khổ vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. nghiêm mặt nói, phải để chúng ta tin tưởng ngươi với cái thế giới này là vô hại. kỳ thật cũng rất đơn giản, viên này phù văn quang cầu là ta căn cứ ngươi đại đạo pháp tắc sẹp đường ra tới tu hành hệ thống phụ trợ. hắn có được ghi chép hết thầy. thôi diễn hết thảy năng lực. Ngươi chỉ cần đem ngươi thần hồn cùng viên này phù văn quang cầu khóa lại tại một khối là được rồi. Phó chính nguyên yên tính nhìn xem vân bất lưu. Thần tình kia. Nói chung có thể quy nạp là một câu nói. Ta tin ngươi cái dụng ngươi cái này hỏng bét lão. Phá tiểu thí hài lấy hắn phó chính nguyên tuổi tác. Xác thực có tư cách xem ở đây tất cả mọi người là tiểu thí hài. Bất quá loại lời này hắn tự nhiên không dám nói thẳng ra miệng. Khẳng định sẽ bị vây đánh Trước đó bị vân bất lưu dùng cái sỏ dày tát vào miệng một màn kia mà, Bây giờ còn rõ ràng trước mắt đâu nếu có cơ hội Hắn khẳng định là muốn báo cái kia nơi hại mối thù. Tát vào miệng tử điểm ấy đau nhất tự nhiên tính không được cái gì Thế nhưng cái này bên trong vũ nhục tính Coi như quá nghiêm trọng Như thế không nể mặt hắn Nếu là không báo thù. Vậy hắn còn thế nào ở trên đời này đặt chân có thể hắn cũng biết. Đối phương là sẽ không cho hắn cơ hội báo thù Ít nhất hiện tại sẽ không. Mặc dù trước đó tên kia lời nói được rất là đường hoàng. Có thể phó chính nguyên biết rõ. Gia hỏa này khẳng định là sợ hắn tương lai báo thù Cho nên tìm như vậy một cách lấy cớ tiên hạ thủ vi cường phù nguyên cung mặc dù vừa chính vừa tà. Có thể cũng không phải là tùy tiện giết người tốt, a chúng ta giết người là đòi tiền chủ cấp cảnh cường giả. Ai mời được mà để cho phó chính nguyên bất đắc dĩ là. Còn lại mấy cái bên kia người, thế mà đều nguyện ý tin tưởng cách này vô xỉ lưu manh, mà không tin hắn cách này may mắn phủ nguyên cung người sống sót. Lần này, ngay cả Hải lão dù cách này lão tốt yêu đều không có đứng ra nói đỡ cho hắn. ngược lại là hoa thừa phong đứng dậy, Sông phó chính nguyên nói, tiền bối, cách này tu hành hệ thống phụ trợ có phi thường cường đại công năng. cho dù đối với tiền bối tới nói, phụ trợ tu hành cách này một khối đã không cần, có thể tiền bối hoàn toàn có thể đem hắn xem như một vài dữ liệu đến sử dụng. đối với tương lai tiền bối trùng kiến phủ nguyên cung, là phi thường có trợ giúp. phó chính nguyên nhìn về phía hoa thừa phong. Phàng Phất tại nói, ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa, cũng muốn hại ta vân bất lưu một mặt mỉm cười tiếp lời gốc xạ Nói, đương nhiên, ta cũng không dối gạt ngươi. Vạn sự có lời tự nhiên là có hại, trước đó nói là có lời địa phương. Còn như vật này chỗ xấu, còn lại là ta ở trong đó thiết trí một chút chương trình. Chương trình nội dung là, ngươi không thể tới tìm chúng ta báo thù. Cũng không thể ỷ vào chính mình tu vi cao. liền tổn thương thế giới này vô tội sinh linh. Đồng thời. Ngươi cũng không thể lần nữa làm các ngươi phù nguyên cung đắt từng những cái kia lấy người tiền tài cùng người tiêu tai hoạt động. Phó chính nguyên nghe vậy. Lông mi hơi hơi nhẹ trao lại. Hỏi. Như chạm đến ranh giới cuối cùng. Sẽ như thế nào lần thứ nhất cảnh cáo. Lần thứ hai hệ thống sẽ tự bảo. Đến lúc đó ngươi thần hồn sẽ bị hao tổn Vận khí tốt mà nói Tự nhiên muốn không được ngươi lão mệnh Có thể nếu như vận khí không tốt Đem ngươi biến thành si ngốc cũng không phải cái gì quái sự Đương nhiên Ngươi cũng có thể không tiếp thụ Hoặc là tiếp nhận không tin Dù sao hậu quả ta đã nói với ngươi Ngươi muốn tin hay không Tự mình lựa chọn sao nói là cho phó chính nguyên lựa chọn Có thể phó chính nguyên biết rõ Chính mình căn bản không chọn Bọn gia hỏa này tựa như giống như phòng tặc đề phòng hắn Hắn có thể làm sao mặc dù phó chính nguyên trong lòng rất tức giận Cảm thấy rất khuất nhục Có thể lại có thể có biện pháp nào đâu cho nên Hắn tự nhiên là lựa chọn tiếp nhận a chính như vân bất lưu nói tới như thế Tiếp nhận sau đó Thử một lần thì biết thôi dù sao còn có một lần cảnh cáo cơ hội Trước xem tình huống một chút lại nói Đối với một sát thủ mà nói Mạng sống mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết Báo thù có thể đem tới lại nói Đối với phó chính nguyên chính xác lựa chọn Mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Có thể thật tốt còn sống Ai nguyện ý đi chết đâu nếu như phó chính nguyên là cái gương trực công chính Thà bị gãy chứ không chịu con người Thế thì cũng được Có thể hắn là cái lấy người tiền tài liền nguyện ý thay người giết người sát thủ. a có cách nào sát thủ là cương trực công chính. Thà bị gãy chứ không chịu con người đâu đem thần hồn cùng đâm ảnh hệ thống khóa lại sau đó. Có như thế một sát. Phó chính nguyên thật là thơm. Hắn phát hiện. Cái này tu hành hệ thống phụ trợ đâm ảnh. Đúng là phi thường ngưu bức đồ vật. Chỉ cần là trong lòng của hắn nhớ tới đồ vật. Trải qua thần hồn. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể ghi vào trong đó. Mà sau khi được qua khẽ đảo thôi diễn sau đó. Rất nhanh hệ thống liền có thể cho ra hắn mong muốn câu trả lời. Phó chính nguyên không khỏi nhìn nhiều vân bất lưu hai mắt. Đột nhiên cảm thấy lưu manh này. Kỳ thật cũng không phải không còn gì khác a lại có thể làm ra thứ như vậy đến. Quả thật có chút môn đạo. Thế là phó chính nguyên mệnh lệnh hệ thống quét hình một chút tên tiểu lưu manh này. Sau đó đạt được hệ thống cho hắn câu trả lời. Chủ hệ thống che đậy. Không thể quét hình đồng thời. Vân bất lưu cũng nhìn về phía hắn. Cũng cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Rõ ràng là rất phổ thông nụ cười có thể theo phó chính nguyên lại cùng chế xếu không có gì khác biệt. Xác thực. Vân bất lưu chính là tại chế xếu. Bởi vì tại phó chính nguyên quét hình hắn thời điểm. Lôi thần hệ thống lập tức liền phát ra cảnh báo. Đồng thời cũng đem hắn tự thân tin tức cho màn hình. Đó là cái gan lớn. vân bất lưu như thế đánh giá phó chính nguyên. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất đụng phải. Có người tại cầm tới hệ thống thứ nhất thời gian liền trái lại quét hình hắn. Những người khác hoàn toàn không có lá gan này. Nói một cách khác. Phó chính nguyên gia hỏa này. Rất có thể cũng không có đem vân bất lưu trước đó đối với hắn cảnh cáo coi ra gì. Hắn quay đầu khẳng định sẽ tìm cơ hội nghiệm chứng một chút vân bất lưu lời nói này thật giả tính. Đối mặt như thế một cái gan to bằng trời gia hỏa. Vân bất lưu ngược lại là có chút hy vọng phó chính nguyên thật kìm nén không được chính mình sát tâm. Chạy tới giết hắn. Dù sao ảnh pháp tắc đã tới tay. Thêm một cái phó chính nguyên dạng này chủ cấp cảnh. Mặc dù là một kiện chuyện may mắn. Có thể nếu quả thật không cách nào khống chế mà nói. Đó còn là chết tốt hơn. Ngay tại vân bất lưu ở trong lòng đầu ác ý nơi nghĩ như vậy thời điểm. Hoa thừa phong cùng hải lão ruột bọn người lại là đều hướng phó chính nguyên nhìn sang. Từng cái sắc mặt đều có chút không giỏi. Nguyên lai like vừa rồi hàn hầu trong bóng tối nói cho bọn hắn. Gia hỏa này nếu muốn nhìn trộm hắn Để cho tất cả mọi người cẩn thận một chút Nghe được lời này Mọi người lập tức liền đối với cái này gan to bằng trời gia hỏa nhiều chút ít địch ý Trước đó vân bất lưu dùng dép lê quạt hắn thời điểm Tất cả mọi người còn cảm thấy có chút không đành lòng Cuối cùng tất cả mọi người là chủ cấp cảnh cường giả Cường giả nên có cường giả tôn nghiêm a thế nhưng hiện tại Bọn hắn ước gì chính mình đi tới lần nữa quạt tên kia dừng lại. Mọi người nước xếng không phạm nước sông không tốt sao nhất định phải ra tới tìm tồn tại cảm đúng không hiểu lầm chư vị đạo hữu. Hiểu lầm. Phó chính nguyên thấy tình thế có chút không ổn. Tranh thủ thời gian giơ tay lên từ tâm. Miễn cho lần thứ hai bị những cường đạo này vây đánh. Vân bất lưu mỉm cười nói. Hiểu lầm sao ta nhìn không thấy đến. Ngươi vừa rồi cũng dùng hệ thống quét hình qua ta đi rất xin lỗi Trên người bọn họ đều có ta tặng tu hành hệ thống phụ trợ Mà lại quyền hạn tầng cấp so ngươi hệ thống cao cấp hơn Bọn hắn có thể quét hình ngươi Có thể ngươi không thể quét hình bọn hắn Phó chính nguyên con ngươi hơi hơi rụt phía dưới Thầm mắng Hèn hạ ra hỏa xem tới những người này cũng giống như ta Đều bị hắn cho khống chế Khó trách ngoại giới cơ hồ không có người nói hắn nói xấu Phó chính nguyên là không biết Nếu như hắn sớm cái hai ba trăm năm ra tới Cái kia ngoại giới nói vân bất lưu nói xấu người coi như nhiều Mặc kệ tại cái dạng gì thời đại cùng xã hội Tổng sẽ không thiếu khuyết bạc nhãn lang Nhưng là bây giờ Tại cái này vừa vặn trải qua vực ngoại tu sĩ Xâm lấn thiên thương tinh thời kỳ Tại mắt thấy vân bất lưu bọn hắn những cường giả này Là chống cử vực ngoại tu sĩ xâm lấn mà dục huyết phấn chiến hết thầy sau đó. Nếu như còn có thể yên tâm thoải mái nơi nói vân bất lưu nói xấu. Vậy liền quá phát sổ Tại bây giờ thời kỳ này. Chính là lại thế nào phát sổ bạc nhãn lang. Cũng không dám tùy tiện nói vân bất lưu bọn hắn những thứ này thiên thương tinh thủ hộ giả nói xấu. Bởi vì bọn họ cũng đều biết. Những thứ này siêu cấp cường giả. Là thật là có bản lính theo dây lưới sờ qua đi cho bọn hắn dừng lại gọt. Tuy nói bị siêu cấp cường giả vô địch dừng lại gọt cái kia thì thật cũng là lần có mặt mũi sự tình. Có thể vấn đề là. Nếu như không nghĩ qua là bị những cường giả kia gọt chết mà nói. Đây chính là ngay cả thổi ngưu bức cơ hội đều không có. Vậy liền quá uổng phí. Người bình thường đối mặt những cái kia giơ tay nhấp chân ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa siêu cấp cường giả. Có thể chịu bao nhiêu xuống gọt nhân ra thổi khẩu khí đều có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Cho nên. Nếu muốn đi chịu trẻ thành tên con đường. Vẫn là tỉnh lại đi đến lúc đó nếu là thật chết rồi. Đó cũng là chết vô ích. Đoán chừng cũng sẽ bị người lôi ra tới tiên thi. Gặp phó chính nguyên nhận kinh sợ. Vân bất lưu liền không quan tâm hắn. Phủi tay. Nói. Thiên thương tinh tai họa ngầm đã giải quyết. Chúng ta hiện tại muốn đối mặt. Chính là đến từ phi tiên tông phản công. Mọi người nghe vậy. Khẽ vuốt cầm. Vân bất lưu tiếp tục nói. Phi tiên tông tổng cộng có chủ cấp cảnh tu sĩ 64 tôn. Trước đó bị chúng ta xử lý ba cái. Hiện tại còn thừa lại 61 cái. Nếu như bọn hắn xâm tổ mà ra mà nói Chúng ta khẳng định ngăn không được Phó chính nguyên nhìn nhìn vân bất lưu Lại nhìn một chút mọi người Nghĩ nghĩ Vẫn là yên lặng ở một bên nghe Hắn hiện tại cũng là thiên thương kinh một phần tử Phi tiên tông cũng là hắn kẻ thù an nhiên gật đầu nói Bất quá bọn hắn xâm tổ mà ra khả năng không lớn Cuối cùng phi tiên tông cũng không phải không có địch nhân trước kia phi tiên tông bí mật xâm lấn thiên thương tinh mọi người không rõ ràng nhưng bây giờ chúng ta thiên thương tinh cùng phi tiên tông ở giữa thù hận đã sáng tỏ khẳng định sẽ có người nhìn chằm chằm bọn hắn mọi người nghe vậy Nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến cái kia thi duyện tông sát mã đặc tạo hình trí cường giả Nếu như phi tiên tông xâm tổ mà ra, cái kia thi dụt tông khẳng định phi thường nguyện ý đi nhặt cái này tiện nghi. Thậm chí đến lúc đó muốn kiếm tiện nghi còn không chỉ thi dụt tông một nhà đâu huống chi. Bây giờ không phải là có không ít người trong bóng tối nhìn chằm chằm phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ. Nếu muốn nắm bọn hắn mạng già tới đổi tu hành hệ thống phụ trợ sao vân bất lưu hơi hơi lắc đầu. Nói. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại người khác trên thân. Nếu như không phải thiên thương tinh không có đại vũ cảnh trí cường giả. Chúng ta thì thật cũng không thể đem hy vọng ký thác tại an lão tổ trên thân. Chỉ có từ thân cường đại. Mới thật sự là cường đại. Mới có thể có ý lại không sợ gì. Nói thì nói như thế. Đạo lý cũng là như thế cách đạo lý. Có thể thiên thương tinh nếu muốn có được một cây thuộc về chính bọn hắn đại vũ cảnh trí cường giả. liền nói dễ như vậy sao một thời gian. Tất cả mọi người không khỏi có chút trầm mặc Một bên phó chính nguyên nhìn, âm thầm cười lạnh không thôi. Mặc dù hắn cũng là thiên thương tinh tu sĩ. Cũng hy vọng thiên thương tinh có thể quật khởi. Có thể tiểu lưu manh này đem đại vũ cảnh trí cường giả treo bên miệng. Có phải hay không quá mức. mơ tưởng xa vời một chút ban đầu thiên thương tinh tu hành giới chủ cấp cảnh cường giả có được trên trăm cái có thể đếm được vạn năm qua vẫn như cũ không có cho dù là một cái tấn cấp đại vũ cảnh cảnh giới kia há lại dễ dàng như vậy thành công thật đem cảnh giới kia xem như cà rốt cải trắng hay sao mọi người trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn là hải lão vượt trước tiên thu thập xong cảm xúc hỏi tiên sinh Kế tiếp ngươi có cái gì bố trí. Ngươi trực tiếp phân phó. Chúng ta làm theo cũng được. Vân Bất Lưu gật đầu nói. Phương pháp tốt nhất. Tự nhiên là tiên hạ thổ vi cường. Có thể bằng vào chúng ta thiên thương tinh thực lực bản thân. Căn bản không có khả năng hoàn thành cách này ngăn địch tại bên ngoài nhiệm vụ. Cho nên ta chuẩn bị tìm một số người đến giúp đỡ. Giao phó tiền bối. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta chuyện này sao phó chính nguyên chính đem mình làm một người ngoài cuộc đến xem chuyện này lúc. Liền nghe được vân bất lưu đang gọi hắn. Hắn lấy lại tinh thần. Hỏi. Cái gì ta kế hoạch là như thế này? Ngươi là gương mặt lạ. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta thiên thương tinh đi chuyến này vực ngoài hành trình. Không biết tiền bối có nguyện ý hay không phó chính nguyên nghe được vân bất lưu kế hoạch này lúc. trong lòng ý niệm đầu tiên chính là tiểu lưu manh này nếu muốn mượn đao giết người thế nhưng là phó chính nguyên nghĩ đi nghĩ lại lại đột nhiên phát hiện đây đúng là hắn sở trường sự tình ầm nút trinh sát ám sát đây là bọn hắn phù nguyên cung sống yên phận gốc rễ a có thể sau cùng phó chính nguyên vẫn là nói ra mà lại cho ta suy nghĩ một chút vân bất lưu nhẹ gật đầu nói ra Vậy chúng ta liền đi về trước. tiền bối nếu như đã suy nghĩ kỹ. Có thể trực tiếp tại nhóm bên trong liên hệ ta. Hắn nói. Đem phó chính nguyên kéo vào hệ thống trò chuyện bên trong. Sau đó mang lên an nhiên cùng tiểu bạch. Cùng với phấn phu nhân. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Gặp vân bất lưu bọn hắn nói đi là đi. Hải lão giữ mọi người cũng chuyển thân rời đi. Cuối cùng. Hoa thừa phong cùng thủy cảnh lưu lại. Phó chính nguyên hỏi. Các ngươi thế nào không đi lão xà yêu thủy cảnh mỉm cười nói. Phương này đầm lầy lớn. Vốn là ta nơi tu hành. Bất quá ta đã đem đến phương nam vùng đất kia bên trên ở lại nhiều năm. Nơi này vẫn là còn cho các ngươi phủ nguyên cung sao về sau chúng ta chính là láng giềng. Cáo từ sau này còn gặp lại nhìn xem lão xà yêu rời đi. hoa thừa phong liền sông phó chính nguyên nói giao phó tiền bối đồng dạng thân là thượng cổ tu sĩ một trong ta hy vọng xin tiền bối không cần ven vét vân tiên sinh cũng không cần tùy tiện đi nếm thử tìm tiên sinh báo thù đây là là thiên thương tinh tốt cũng là vì tiền bối tốt thiên thương tinh bây giờ địch nhân chỉ có vực ngoại tiên tung phi tiên tung ta hy vọng chúng ta có thể dắt tay ngăn địch mà không phải lên nội chiến phó chính nguyên ngẩn người mỉm cười nói mặc dù phó mố chỉ nghe qua tỷ tỷ ngươi thanh danh cũng không thực sự được gặp nhưng hiện tại xem ra ngươi ngược lại là cũng không so tỷ tỷ ngươi kém đa tạ tiền bối tán dương yên tâm đi phó mố cũng muốn vì cách này thế giới ra một phần thuộc về ta phù nguyên cung lực ở trước đó phó mố sẽ cần thủ hảo tâm bên trong danh giới cuối cùng hoa thừa phong nghe vậy khẽ vuốt cầm, sau đó cáo từ rời đi phó chính nguyên nói như vậy hoa thừa phong ngược lại nguyện ý tin tưởng hắn lời nói cuối cùng mỗi một cái chủ cấp cảnh cường giả đều có chính mình tôn nghiêm nếu như phó chính nguyên không có nửa điểm tính tình mà nói đó mới là quái sự còn như phó chính nguyên sẽ hay không lựa chọn đi phi tiên tiên vực đi một chuyến Vậy cũng chỉ có thể nhìn hắn trong lòng đối với phi tiên tôn cừu hận lớn bao nhiêu. Cùng với đối với phủ nguyên cung yêu sâu bao nhiêu. Cái kia ẩm nút kế hoạch, Hoa thừa phong cảm thấy. Nếu như phó chính nguyên không nguyện ý mà nói. Hắn ngược lại là nguyện ý đi bốc lên một chút hiểm. Sơn giã nhàn vân 68 chương 665 vây giết cùng phản vây giết tại vân bất lưu xuất lính lấy thiên thương tinh một đám chủ cấp cảnh cường giả. đi giải quyết mất thượng cổ còn sót lại những cái kia tai hỏa ngầm lúc thiên lan giới điền thị tộc nơi một đám điền thị các trưởng giả cũng vui vẻ điên rồi điền huy tại từ vân bất lưu nơi đó đạt được độ kiếp sử dụng sinh cơ khôi phục đại trận trần cơ cùng với phân giải kiếp lôi đại trận trần cơ trở lại trong tục. để cho điền trùng chuẩn bị độ kiếp. Trải qua một đoạn thời gian chuẩn bị sau đó, điện thị tử điện trùng cuối cùng bắt đầu đổ kiếp. Điện trùng thiên lan cũng không phải là rất mạnh. Chỉ có 6 làn sóng lôi kiếp. Trước ba đợt tại phân giải kiếp lôi đại trận cùng hắn tử thân chuẩn bị kỹ càng đổ kiếp đồ vật phụ trợ phía dưới. Cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Phía sau ba đợt thiên kiếp mặc dù uy lực một đường tiêu thăng. Có thể sau cùng tại khôi phục đại trận trợ giúp phía dưới. Cũng đổ đến hấu Dinh vô hiểm. Đổ kiếp đổ khó cùng bọn hắn trước kia so sánh. Cơ hồ bị trừ 3-4 thành. Lại thêm sinh cơ khôi phục đại trận phụ trợ. Người điền ra trực tiếp liền mừng như điên. Có cái lão giả bản năng cười thầm. cái kia sinh cơ khôi phục đại trận có 9 bộ. Hiện tại chỉ dùng 3 bộ. Còn có 6 bộ có thể dùng. Hoàn toàn có thể lần nữa cung ứng một người độ kiếp A một vị khác lão giả nhìn không được cảm khái nói. Khó trách thiên thương tinh viên kia phế tinh bên trên. Có thể tại ngắn ngủi năm 600 trong năm liền có thể có được gần 20 tôn chủ cấp cảnh cường giả. cái kia họ vân ra họa. Thật đúng là mẹ nó là một thiên tài đáng tiếc không phải chúng ta điền thị tục người. Điền hối hai con ngươi chuyển một cái. Thấp giọng nói. Tục thúc. Chuyện này dễ làm a đừng quên. Một cái phi tiên tôn chủ cấp cảnh tu sĩ liền có thể đổi 10 bộ tu hành hệ thống phụ trợ. Một bộ tu hành hệ thống phụ trợ còn dựng tặng 10 bộ sinh cơ khôi phục đại trận. Tuy nói đối phương trả nợ năng lực có hạn. Thế nhưng chỉ cần một năm có thể trả hai chúng ta bộ tu hành hệ thống phụ trợ. Các vị trưởng bối ngẫm lại. Đây là cỡ nào cơ duyên có vị sâu tóc đều trắng lão giả khẽ vuốt sâu dài. trì hoãn âm thanh nói ra trước đó còn cảm thấy tiểu tử kia là đang cố ý châm ngòi chúng ta cùng phi tiên tung ở giữa quan hệ hiện tại xem ra chúng ta điền thị nếu muốn quật khởi mà nói cơ duyên chính là chỗ này ngấm lại mấy trăm năm sau đó ngàn năm sau đó chúng ta điền thị sẽ có cái dạng gì sôi nổi sao xem tới chúng ta có tất yếu tỉnh lại lão tổ để phòng bất chắc ai cũng biết Nơi này để phòng bất chắc Không phải là vì phòng người khác tiến công bọn hắn điền thị tiên tục Mà là phòng bị phi tiên tông cái kia lúc nào cũng có thể xuất hiện trí cường giả Nói một cách khác bọn hắn đã hoàn toàn có khuynh hướng đối với phi tiên tông hạ tử thủ Những người này trong mắt lộ ra tham lam ánh sáng Ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được Thiên thương tình Tại vân bất lưu quay về phù không đảo sau đó không hai ngày người máy tiểu hương cơ liền cho hắn phát tới một tin tức tốt lại có người chấn áp phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả đến tìm hắn giao dịch nghe được tin tức này thời điểm vân bất lưu nắm lấy nắm đấm thần sắc có chút phấn chấn đây đã là phi tiên tông cái thứ tư chủ cấp cảnh cường giả bị chấn áp phi tiên tông tổng cộng 64 cái chủ cấp cảnh cường giả bây giờ đã chỉ còn lại 60. mươi Tuy nói phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả tổn thất càng thảm trọng, thiên thương tinh liền càng nguy hiểm. Bởi vì phi tiên tông sớm muộn có thể ý thức được, chuyện này cùng thiên thương tinh thoát không khỏi liên quan. Có thể vân bất lưu còn không có chuẩn bị đình chỉ cách này hành động, bởi vì mặc kệ thiên thương tinh có nguyện ý hay không từ bỏ cách này hành động. Phi tiên tông khẳng định là không muốn nhìn thấy thiên thương tinh cách này đã từng kẻ thất bại tại trước mặt bọn hắn nhảy. Có lẽ hiện tại bọn hắn vẫn như cũ vẫn không cảm giác được đến thiên thương tinh là cách uy hiếp. Còn không có ý thức được tông môn cường giả vẫn là cùng thiên thương tinh có quan hệ gì. Nói một cách khác. Bất luận vân bất lưu bọn hắn có không có nhằm vào phi tiên tông. Phi tiên tông đều là sẽ không bỏ qua thiên thương tinh người phản kháng này. Chỉ bất quá bọn hắn hiện tại còn không có thời gian tới đối phó thiên thương tinh Mà là tại điều tra tông môn cường giả không hiểu mất liên lạc sự tình nguyên nhân để cho vân bất lưu không nghĩ tới là Chạy tới cùng vân bất lưu làm giao dịch người Thế mà còn là một cách từng có gặp mặt một lần người quen biết cũ Thi dụt tông cản thi lão ma cầu duyên Đừng tưởng rằng cách này cản thi nhân là cách nghiêm chỉnh cản thi nhân Hắn cản thi cũng không phải vì thay hộ khách giải quyết vận thi thể vấn đề. Hắn cản thi. Tất cả đều là cương thi. Hơn nữa còn là đẳng cấp cao cương thi. Đây là thi rượu tông ngăn địch thủ đoạn một trong. Tại thi rượu tông bên trong. Cản thi thủ đoạn. Là phi thường qua quyết bình bình thủ đoạn. Môn phái này cũng có phần rất nhiều tại người bình thường nhìn rất phổ thông. Nhưng kỳ thật không có chút nào bình thường chức nghiệp. Mở quan tài người Lưng thi Thể tượng cản thi nhân May thi nhân Đâm giấy tượng Đi âm người Những thứ này cũng còn chỉ là nhân loại tu sĩ Thi rượu tông bên trong Phần nhiều là rượu tu Cản thi lão ma cầu duyên thủ đoạn Chính là ngự thi thể chi pháp Cùng dạng này đầu người Rất có thể muốn đối phó là một cái cương thi quân đoàn Bằng không hắn cũng sẽ không bị người xưng là cản thi lão ma Cách này người đến để cho Vân Bất Lưu có chút ngoài ý muốn. Vân Bất Lưu cũng không phải kỳ quái hắn làm sao lại biết rõ thiên thương tinh truyền tống trận pháp không gian tỏa độ. Lại hoặc là làm sao lại biết rõ giao dịch này tin tức. Cuối cùng biết rõ giao dịch này tin tức người có không ít. Bọn hắn có lẽ sẽ tiết lộ cho bọn hắn bằng hữu. Sau đó bọn hắn bằng hữu cũng đồng dạng có càng thân cận bằng hữu. Ta cho ngươi biết cái bí mật. Ngươi đừng nói cho những người khác loại sự tình này, vân bất lưu thấy cũng nhiều. Nếu như muốn một cách lời đồn đại truyền đi, phương pháp tốt nhất chính là cùng đối phương nói một câu ta cho ngươi biết. Ngươi cũng đừng nói cho những người khác. Ngươi càng nói như vậy, bọn hắn truyền đi càng nhanh. Vân bất lưu kỳ quái là... Gia hỏa này làm sao lại chạy tới cùng hắn làm giao dịch không phải nói thi dụng tông cùng phi tiên tông là tử đối đầu sao đây là chuẩn bị đem phế vật lấy ra lợi dụng một chút vân bất lưu suy đoán xác thực không có sai Bất luận là thiên thương tinh truyền tống tỏa độ Vẫn là vân bất lưu đưa ra giao dịch kia Đều là thi dụng tông từ những người khác nơi đó biết được Bọn hắn cũng đúng là nếu muốn từ đó kiếm một chén canh Chủ yếu nhất là Bọn hắn nếu muốn cái kia có thể chở bọn hắn đổ kiếp đại trận Cản thi lão ma cầu duyên tình chân ý thiết nơi nói ra Thực không dám giấu xếm Chúng ta thi dù tông tu sĩ đổ kiếp tỷ lệ thất bại Muốn xa xa cao hơn những tông môn khác tu sĩ Nếu như vận khí tốt đụng phải âm lôi kiếp mà nói Chúng ta xác suất thành công mới có thể cao chút ít Lão đảo năm đó vận khí không tệ Đụng phải thiên kiếp chính là âm lôi kiếp Lúc này mới có thể thành công tấn cấp chỗ cấp cảnh. Nếu như là vận khí không tốt đụng phải dương lôi kiếp. Vân bất lưu lúc này mới biết rõ, nguyên lai lôi kiếp thế mà còn có phút xây cùng dương. Thi dược tông tu sĩ. Không phải cùng thi thể dược liên hệ. Chính là bản thân là thi thể dược. Loại này sinh vật bản thân âm khí quấn quanh. Thiên lôi chính là bọn hắn lớn nhất khắc tinh. Phổ thông tu sĩ đụng phải thiên kiếp đều là cỡ tử nhất sinh, huống chi là âm vượt chi lưu. Có thể cách này tông môn thế mà còn có thể trở thành phi tiên tông đối thủ một mất một còn. Có thể nghĩ cách này tông môn thế lực đến cỡ nào khổng lồ. Bọn hắn phía dưới tu sĩ số lượng. Khẳng định phải so phi tiên tông còn nhiều. Nghe nói ngươi là luôn hồi pháp các người tu hành cho nên ta muốn đổi luôn hồi pháp các hệ thống. cản thi lão ma cừu duyên một mặt chân thành nhìn xem vân bất lưu nói ra mặt khác chúc ta thi dù tông cũng nguyện ý cùng các ngươi thiên thương tinh kết thành đồng minh một khi phi tiên tông lại lần nữa xâm lấn các ngươi thiên thương tinh chúc ta thi dù tông nguyện ý ở hậu phương cho phi tiên tông tới cái rút củi dưới đáy nồi vân bất lưu nghe vậy khói môi liền không khỏi hơi hơi co quắp phía dưới Rất muốn cho hắn một cái bạc nhãn. Để cho hắn đi thể hội một chút hắn lúc này những cái kia trong lòng ăn cần thăm hỏi. Chầm mặt phía dưới. Vân bất lưu mới mỉm cười nói. Mặc dù các ngươi thi dụng tông nguyên bản là phi tiên tông đối thủ một mất một còn. Bất quá ta lời đã thả ra. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nếu như đối phương thật là phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả. Ta tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. cùng các ngươi làm giao dịch này dừng lại hắn lại nói còn như hết thành đồng minh nếu như chỉ là tại phi tiên tông xâm lấn chúng ta thiên thương tinh thời điểm tại hắn hang ồ châm chút lửa vậy ta cảm thấy thành ý này liền có chút nhỏ nếu như phi tiên tông thật dốc toàn bộ lực lượng đến đây tiến đánh chúng ta thiên thương tinh như thế các ngươi thi dược tông nếu như nắm chắc không được cơ hội này Cho phi tiên tông tới cách hung áp. Vậy liền uổng công các ngươi cường đại như vậy. Cản thi lão ma khẽ cười cười. Nói. Chỉ cần chúng ta có thể lẫn nhau hợp tác. Chỗ tốt tự nhiên không chỉ chừng này. Ví dụ như chúng ta đại vũ cảnh trí cường giả. Có thể tại các ngươi phản công phi tiên tông thời điểm đối với các ngươi tiến hành che chở. Vân bất lưu đồng dạng mặt mỉm cười. Thẳng đến cản thi lão ma nói xong. Hắn mới nói, đây đều là ư? Bằng vào chúng ta thiên thương tinh thực lực bây giờ, tự hộ cũng khó khăn. liền nói thế nào phản công chúng ta bây giờ có thể làm. Chỉ có thể là cầu nguyện đối phương không cần quy mô tiến công chúng ta thiên thương tinh. Nếu không chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn tiến công. Làm những thứ này giao dịch cũng chỉ là hy vọng có thể trong bóng tối suy yếu bọn hắn. Gặp vân bất lưu một bộ bất vi sở đồng bộ dáng Cản thi lão ma cũng chỉ đành tiếp tục du thuyết vân bất lưu cùng bọn hắn hợp tác ý nghĩ. Ngược lại nói ra, đã như vậy, vậy ta tôn trọng vân đảo hữu. Bất quá lão đảo có một thỉnh cầu, mong rằng vân đảo hữu có thể đáp ứng. Đảo hữu hãy nói xem vân bất lưu không nên cũng không cử tuyệt, dự định trước nghe một chút lại nói. Có một số việc, nghe một chút liền tốt. Có đáp ứng hay không phải xem tình huống. Cuối cùng hắn vân Mố người là nhất ngôn cửu đỉnh người. Cũng không thể làm béo nhờ nuốt lời sự tình. Nghĩ đến việc này đối với vân đảo hữu mà nói hẳn là rất đơn giản. Cản thi lão ma cầu duyên nói ra. Vân đảo hữu tu là luôn hồi pháp tắc. Nếu hiểu được sinh cơ khôi phục đại trận. Cái kia nghĩ đến nên đối với tử vong đại trận cũng sẽ không lạ lắm. Có thể hay không đem thanh toán cho chúng ta sinh cơ khôi phục đại trận. Một nửa đổi thành tử vong đại trận vân bất lưu nghe vậy. Không khỏi ngẩn người. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Xác thực. Đối với thi dưỡng tông bộ phận tu sĩ tới nói. Sinh cơ đối với bọn hắn mà nói. Xác thực không có gì đại dụng. Đặc biệt là một chút dưỡng tu. Cái này tu sĩ càng la thích tử vong chi khí, tử vong đối với rượu tu tới nói chính là sinh cơ. Không có vấn đề vân bất lưu nhẹ gật đầu chuyện này với hắn tới nói cũng không khó. Mặc dù bản thân hắn không có tu hành tử vong pháp tắc. Có thể tiểu hương cơ sẽ a hiện tại tiểu hương cơ. Đang tại u yên bên trong như hỏa như đồ kiến thiết u minh địa phủ đâu bây giờ u minh địa phủ bên trong. Đã thu nạp vô số rượu hồn. Có rượu hồn thậm chí là thời kỳ thượng cổ lưu lại âm linh. Thực lực tương đối cường đại. Cái này vân bất lưu cũng không phải kỳ quái. Cuối cùng ban đầu hắn rời đi cử hà hồ. Suốt ngoài sông sáo thời điểm. liền từng chứng kiến âm binh quá cảnh. Bách vượt dạ hành vượt dị tràng diện. Những cái kia thượng cổ âm anh mặc dù rất nhiều tài xuất hiện qua sau đó. liền đã bị lúc ấy bộ lạc các dũng sĩ cho diệt đi. Có thể yêu nguyên vẫn là có không ít cá lọt lưới. Mà bây giờ ngay cả đã từng u nguyên chi chủ đều xuất thủ bắt duyệt. Thế giới này còn có thể có bao nhiêu âm linh có thể giấu được cùng cản thi lão ma trao đổi một phen sau đó. Vân bất lưu tại hệ thống bảy bên trong kêu âm thanh. Tới bạch vân thành làm việc. Lại có tặng đầu người tới. Hải lão duyệt bọn người nghe hỏi động tác thuần thuộc đồng thanh mà tới. Mới gia nhập vị kia phó chính nguyên giao phó lão tiền bối Này lại vẫn còn đang suy tư lấy vân bất lưu cho hắn đề nghị kia Đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở hắn Hắn mới tỉnh ngộ tới Đồng thời Vân bất lưu đơn độc liên hệ thân ở u uyên chi chủ tiểu hương cơ Để cho nàng chế tạo vài tòa tử vong đại trận trận cơ ra tới Đây là đáp ứng cản thi lão ma đồ vật mặc dù phụ trợ tu hành hệ thống không có cách nào thứ nhất thời gian cho hắn, thế nhưng tử vong đại trận trần cơ lại không có vấn đề. dù sao cũng phải cho người ta một chút ngon ngọt. nếu không nhân ra vì sao phải thay ngươi liều sống liều chết có ngon ngọt sau đó. mọi người làm việc mới có sức liều. Tựa như lúc này vượt ngoại vũ trụ tinh không chỗ sâu, Điền thị mang theo một đám chủ cấp cảnh cường giả. Mai phục ra ngoài phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ đồng dạng. Chỉ bất quá lần này dường như bất hạnh là đây là một cái bẫy. Đây là phi tiên tông thả ra mồi, liền đợi đến lúc trong bóng tối địch nhân mắc câu. Bị lợi ích sông tâm điền thì, một cái sơ sẩy, liền rơi vào bọn hắn thiết lập cái bẫy này bên trong. Cũng may điền thì tham lam cứu được bọn hắn một mạng. Bọn hắn lần này phái ra mai phục chủ cấp cảnh tu sĩ chọn vẹn thập thất vì cơ hồ là nâng nửa tục mà đến rồi. Có thể thấy được bọn hắn đối với cái kia phụ trợ tu hành hệ thống cùng sinh cơ đại trận nhu cầu có bao nhiêu bức thiết. Vốn chỉ muốn một kích liền có thể đem đối phương bắt lại. Không nghĩ tới một kích phía dưới. Nổ ra tới là 14 vị chủ cấp cảnh tu sĩ. Phi tiên tông vốn cho là 14 chủ cấp cảnh liên thủ đã đầy đủ. ai nghĩ mai phục bọn hắn thế mà lại có nhiều người như vậy song phương giao thủ một cái lập tức liền nhìn ra đối phương là kia một đường anh hùng hào kiệt phi tiên tông chúc tu sĩ thế nào cũng không nghĩ tới đối với bọn hắn người hạ thủ thế mà lại là thiên lan giới điền thị tiên tục phi tiên tông cùng điền thị tiên tục hoàn toàn chính là tám gậy tre đều đánh không đến quan hệ ai biết bọn hắn vì sao ác như vậy Sẽ đối với phi tiên tung xuống như thế ngoan thủ. Thế là song phương tại thả một phen ngoan thoại chất vấn một phen không có kết quả sau đó bắt đầu ra tay đánh nhau. Vùng tinh không kia hoàn toàn sôi trào lên. Tinh thể đều bị bọn hắn cho đánh băng mất vô số. Từ xa nhìn lại tựa như là tại trong vũ trụ sao trời thả pháo hoa đồng dạng. Bất quá một trận chiến này đánh cho cũng không phải thật lâu. Song phương mặc dù không có gì khắc chế. Có thể đều cảm giác trong bóng tối còn có nguy cơ ẩn giấu đi Đặc biệt là phi tiên tông trúc tu sĩ Nguyên bản thực lực liền yếu hơn đối phương một chút Lần nữa cảm giác được trong bóng tối có người nhìn trộm Một cách tự nhiên liền không muốn tiếp tục xây dưa tiếp Có thể bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Tại bọn hắn chuẩn bị nhảy ra chiến trường thời điểm vụng trộm nhìn trộm người thế mà liền rất ngay thẳng nơi nhảy ra ngoài Hơn nữa còn không Chỉ một thế lực, ngoại trừ thi dụng tông người, còn có một số những người khác. Một cái, hai cái, ba cái. 37, 38. Nhìn xem cái này tiếp cận 40 chỗ cấp cảnh tu sĩ số lượng, phi tiên tông chúng cường giả mặt đều tái rồi. Thi dụng tông người hoàn toàn không có ẩn tàng bọn hắn nổi tình. Thế nhưng còn lại mấy cách bên kia người. Lại ít nhiều có chút che che lấp lấp cảm giác. Mặc dù nhìn bề ngoài cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, có thể giao thủ một cái. Phi tiên tông người liền có thể cảm giác được đối phương lấy ra bản sự. Cũng không phải là bọn hắn bản lãnh chân chính. Nguyên bản Điền thị cũng muốn bảo tồn thực lực, không muốn cùng phi tiên tông ở chỗ này cùng chết. Mặc dù mâu thuẫn đã có, nhưng ít ra bên ngoài chưa từng xuất hiện thương vong còn có thể kéo kéo một cái ra cái gì. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy trong bóng tối những người này tất cả đều là hướng về phía Phi Tiên Tông đến. Như thế, bọn hắn liền có thể làm một cách lựa chọn khác. Trước tiên đem chỗ tốt nắm bắt tới tay lại nói. Các ngươi người phương nào muốn cùng ta Phi Tiên Tông không chết không thôi sao Phi Tiên Tông chúng tu sĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Vô cùng đơn giản một lần câu cá. Thế mà lại câu ra một cách muốn mạng bầy cá mập. Hiện tại cách này bầy cá mập. Đem bọn hắn cho bao vây. Lúc này. Bọn hắn cũng cảm giác được sự tình có chút không ổn. Nghĩ đến dùng phi tiên tông danh tiếng hồ dọa một chút đối phương. Làm cho đối phương biết khó mà lui. Có thể rất hiển nhiên là ý nghĩ này rõ ràng có chút ngây thơ. Nếu bọn hắn dám xuất hiện. Vậy liền không có khả năng lần nữa bỏ mặt bọn hắn rời đi. Một trận chiến này. đánh rất thời gian dài. Bất luận là thi dược tông tu sĩ, vẫn là cái khác không biết tên gia tộc tiên môn tu sĩ, lại hoặc là điển thị tiên tục. đều có không ít người máu rơi vãi tinh không. Còn như phi tiên tông trúc tu sĩ, vậy thì càng thêm không cần phải nói, không người nào nguyện ý thả bọn hắn rời đi. Khi Vân Bất Lưu mang theo chúng thiên thương tinh tu sĩ, tại Cản Thi lão ma cầu duyên phối hợp xuống, Đem cái kia phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ ma diệt mất. Đạt được một đảo phong chi pháp các thời điểm. Vực ngoại tinh không bên trong trận đại chiến kia. Cũng cuối cùng hạ màn. 14 vị phi tiên tông tu sĩ. sau cùng không có một cách nào có thể thành công thoát đi. Tất cả đều bị những người này liên thủ cho chấn áp. Vây công đối thủ của bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn thoát đi đặc biệt là Điền thị tiên tục. Mặc dù chuyện này giấu riêng không được Khẳng định sẽ bị những người khác cho để lộ ra đi Đặc biệt là thi rượu tông cách này phi tiên tông tử địch Đừng nhìn thi rượu tông là phi tiên tông tử địch Có thể bọn hắn khẳng định cũng sẽ không để ý phi tiên tông thêm một cách bên ngoài địch nhân Đến phân tan một chút bọn hắn áp lực Có thể mặc dù là như thế Điện thì vẫn là chuẩn bị ngỏ ngoại một chút Không có trực tiếp chứng cứ. Cái kia mọi người còn có thể tiếp tục đánh một trận môi cầm, mà không phải trực tiếp liền không chết không thôi. Một trận chiến này kết thúc về sau, mấy người này mới bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm. Trước kia mọi người chiến lợi phẩm tuyệt đối không phải những thứ này phi tiên tông tu sĩ. Thế nhưng hiện tại, trừ phi là đạo khí. Nếu không liền không có cái gì đồ vật có thể cùng những thứ này phi tiên tông tu sĩ đánh đồng với nhau. Luận giá trị bản thân, những thứ này phi tiên tông tu sĩ hoàn toàn có thể nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Ai kêu có cách phi thường có tiền đại gia. Cho những thứ này phi tiên tông tu sĩ ra giá tiền rất lớn đâu chư vị. Hợp tác vui vẻ xin từ biệt phân ra chiến lợi phẩm sau đó. Những người này chắp tay chào từ biệt. Cẩn thận từng ly từng tí rút lui. Sâu chỗ những người khác sẽ bảo khởi cướp đoạt một dạng. Có thể rất nhanh. Điền Thị bên trong điện hội liền đứng dậy, nói: "Đạo hữu chậm đa thế nào các ngươi điền thị cầm đầu to." Còn không vừa lòng sao có người hừ nhẹ nói. Điền hội mỉm cười nói: "Đạo hữu hiểu lầm, tại hạ ý là chúng ta sao không liên thủ lại, lần nữa làm một chuyến đây là hợp tác cùng có lợi sự tình, cứ sao mà không làm đâu mọi người nghe vậy, không khỏi trầm ngưng thẳng đến có người nói ra hợp tác hay không vẫn là chờ giao dịch qua đi rồi nói sau huống chi phi tiên tông qua chiến dịch này khẳng định sẽ càng cẩn thận e rè hơn không có khả năng lại có tốt như vậy cơ hội mọi người nghe vậy không khỏi lần thứ hai trầm ngưng vân bất lưu còn lại là vạn vạn không nghĩ tới hắn bên này mới vừa vặn đưa tiến cản thi lão ma cầu duyên Đảo mắt cái này cản thi lão ma liền trở về. Ma lại cùng hắn một khối đến. Còn có mặt khác một đám người. Sơn giã nhàn vân 68 chương 666 lần thứ hai tiến công thiên thương tinh nghe tới đám người này đều là đến đây hối đoái tu hành hệ thống phụ trợ. Ma lại lần này mang đến phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ. Thế mà nhiều đến 14 sau đó. Vân bất lưu trực tiếp liền trợn tròn mắt. Vừa vặn còn nói Phi Tiên Tông chỉ còn lại 60 chỗ cấp cảnh cường giả. Tin tưởng Phi Tiên Tông bên kia nhất định sẽ càng cẩn thận e rè hơn. Đoán chừng biện pháp này không có cái gì tốt hiệu quả. Có thể một cách chớp mắt ấy, những người này thế mà liền đưa tới cho hắn lớn như thế một kinh mười 14. trọn vẹn 14 nhiều ai như thế như vậy đi xuống. Phi Tiên Tông về điểm này vốn liếng. Đủ bọn hắn hao sao có đủ hay không Vân Bất Lưu không quản được Hắn có thể quản là Tới bao nhiêu Hắn liền thu bao nhiêu Các huyên đệ Mau trở lại Khai công Vân Bất Lưu một bên đem những người này mời vào bạc Vân Thành Một bên tải hệ thống bảy bên trong hô to Hải lão giữ bọn hắn vừa đi không bao lâu Kết quả thế mà liền nghe đến Vân Bất Lưu một lần nữa triệu hoán Đều không rõ ràng Vân Bất Lưu làm là cách nào một màn. Đừng hỏi. Hỏi chính là lại có khách tới cửa Vân Bất Lưu ngay sau đó một câu. liền ngăn chặn mọi người tốt kỳ miệng. Lúc này Vân Bất Lưu đang tại âm thầm trong hưng phấn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Ban đầu chỉ là muốn áp tâm phi tiên tung một chút mà thôi. Ai nghĩ những thứ này vượt ngoại tiên tục tiên môn. Thế mà lại như thế tham lam cùng hung tàn. Điều này làm cho Vân Bất Lưu trong đầu tại hưng phấn hơn cũng không khỏi tự chủ sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Khi Phi Tiên Tông bị bọn hắn diệt đi sau đó, những người này có thể hay không đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Buộc hắn cho mọi người chế tạo hệ thống xua hổ nuốt sói là không tệ. Nhưng khi sói không có, cái kia hổ có thể hay không trái lại ăn người Vân Bất Lưu cảm thấy không phải có thể hay không. Có thể hay không có thể. Mà là nhất định Đến lúc đó cho dù là có an lão tổ ở sau lưng chống đỡ Đoán chừng cũng không chống được bao lâu Từ điểm này đến xem An lão tổ đúng là đối với vân bất lưu mở một mặt lưới Tại thiên thương tinh cư ngủ lâu như vậy Lại có thể tốt như vậy nói chuyện Chưa từng vi vọng tu hành hệ thống phù trợ Lúc này an lão tổ cũng cảm thấy thiên thương tinh bên trên đột nhiên thêm ra tới những cái kia khí tức Bất quá đang nghiên cứu ám vật chất năng lượng an lão tổ Chỉ là đem thần thức như là gió xuân một dạng phất qua thiên thương tinh liền liền hạn vào chính mình công việc nghiên cứu bên trong Càng đối với những cái kia vũ trụ ám vật chất tiến hành nghiên cứu An lão tổ đã cảm thấy chính mình trước kia kiến thức thực sự quá mức nông cạn Lúc này hắn đã hoàn toàn chầm mê ở trong đó Nhưng cùng lúc hắn tu vi cũng tại vững bước đề thăng trước đó hắn tại đại vũ cảnh bên trong còn chỉ có thể coi là mới vào giai đoạn. thế nhưng hiện tại, hắn đã tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. hướng phía đoạn giữa một đường chạy hết tốc lực. những cái kia từ vực ngoại mà tới chỗ cấp cảnh các tu sĩ. tại cái kia cố gió xuân phất qua thời điểm, thần hồn phản phất đều giống như lắc lư phía dưới. sợ đến bọn hắn tranh thủ thời gian thu liếm lại cái kia cố cuồng ngạo tư thái. Đặc biệt là khi hải lão rượt bọn hắn cách này hơn 10 vị chủ cấp cảnh đồng thời hàng lâm sau đó Những người này kịp phản ứng Viên này thiên thương tinh Đã không còn là trong truyền thuyết phế tinh Mà là có gần 20 vị chủ cấp cảnh cường giả tỏa chấn tu hành tinh Thậm chí phía sau còn đứng lấy thiên lan giới an thị Nếu như là an thị cùng thiên thương tinh liên hợp lại Cố lực lượng này Đã vững vàng vượt qua vừa vặn gặp thứ trọng sáng tạo phi tiên tung Lại thêm có vị kia an thị lão tổ tại viên này tu hành tinh tỏa trấn Nơi này cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện dương oai địa phương Khi nữ cử nhân cùng hải lão duyệt bọn hắn biết được Những thứ này vượt ngoại tu sĩ mang theo 14 tôn bị phong ấm phi tiên tung Chủ cấp cảnh cường giả tới đây cùng vân bất lưu làm giao dịch lúc Tất cả đều bị chấn kinh 14 tôn trọn vẹn 14 tôn a đều nhanh gặp phải bọn hắn thiên thương tinh chủ cấp cảnh cường giả số lượng. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, những thứ này vượt ngoài thế lực thế mà lại mạnh như vậy. Mặc dù bọn hắn cũng biết tu hành hệ thống phù trợ rất mê người, có thể thật không nghĩ tới kết quả sẽ có như thế đại hiệu quả, thế mà lại khiến cái này vượt ngoài thế lực vì đó điên cuồng. Cứ thế mãi Nếu như lần nữa làm như vậy một đợt, Phi Tiên Tông còn có thể tiếp tục tồn tại kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Đơn giản không nghĩ qua là liền có thể để cho người ta đau eo a nữ cử nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem vân bất lưu. Một bộ hận không thể ôm lấy hắn mãnh liệt thân dừng lại một dạng. Ban đầu vực ngoại tu sĩ bị bọn hắn đánh lui sau đó. Nàng còn từng nghĩ tới giết ra vực ngoại. Đi phi tiên tông sở tại phi tiên tiên vực. Tiếp tục cho phi tiên tông báo thù tìm phiền toái đâu là vân bất lưu ngăn cản nàng. Cùng sử dụng phương thức như vậy tới áp tâm phi tiên tông. Không nghĩ tới một chiêu này không chỉ có áp tâm đến đối phương, hiện tại thậm chí liền đối phương căn cơ đều cho đào vào đi. Nếu như nói trước kia còn không nhìn thấy có bất kỳ báo thù hy vọng. Như vậy hiện tại. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy thắng lời ánh sáng ban mai ngay tại phía trước. Toàn bộ phi tiên tông qua chiến dịch này có thể nói là tổn thất nặng nề. Nguyên bản có được 64 vị chủ cấp cảnh cường giả có thể vừa mới qua đi mấy tháng thế mà liền. Chỉ còn lại 46 vị. Cái này tổn thất. Ai chịu nổi mấy vạn năm tích lũy. Mấy tháng thời gian liền ba đi thứ nhất. Ai có thể nhẫn ai không sợ lúc này phi tiên tông bên trong cơ hồ có thể nói là đát loạn tung tùng phèo. Có lẽ cấp thấp tu sĩ còn không có cảm giác gì, thế nhưng cao tầng đã bị hù dọa. Phi tiên tông rút cuộc đắc tội người nào đã biết địch nhân cũng không thể sợ. Đáng sợ là loại này không biết, không biết địch nhân núp ở nơi nào, thậm chí không biết mình địch nhân là ai. Vậy liền muốn mạng người phi tiên tông tông chủ. Lúc này đã chuẩn bị từ chức không làm. Không mặt mũi làm tiếp a trừ ra xâm lẫn cách nào đó tu hành văn minh thời điểm. Lúc khác. Phi tiên tông nơi nào có qua tổn thất lớn như vậy mà xâm lẫn cách nào đó tu hành văn minh thời điểm. Mặc dù tổn thất là lớn. Nhưng ít ra kết quả là còn có kiếm. Có thể đem những tổn thất này bù đắp lại. Thế nhưng hiện tại. những tổn thất này chính là thật sạc tổn thất chuyện này là từ lúc nào bắt đầu đâu phi tiên tông tông chủ hơi chút suy tư liền biết đây là từ thiên huyền tử tại thiên thương tinh một nhóm thất bại sau đó bắt đầu thiên huyền tử tại thiên thương tinh mất tích đệ tử của hắn mới chấn cũng tại thiên thương tinh mất tích không cần nghĩ đều biết cái này hai sư đồ đoán chừng đã chết thế nhưng là Những người khác không phải tại thiên thương tinh mất tích a chẳng lẽ thiên thương tinh đã có thể ảnh hưởng đến những tinh vực khác. Để cho những tinh vực khác tu sĩ thay bọn hắn xuất thủ bản năng. Ý nghĩ này đều bị bọn hắn cho loại bỏ ra ngoài. Thiên thương tinh viên này phế tinh. Làm sao có thể có loại này lực hiệu triệu chẳng lẽ là đứng tại thiên thương tinh phía sau an thì an thì ngược lại là có cái này năng lực. Thế nhưng là thiên thương tinh dựa vào cái gì để cho an thì ra như vậy đại khí lực tất cả phi tiên tông cao tầng Ngoại trừ những cái kia còn ở vào bế quan bên trong. Còn lại chủ cấp cảnh tu sĩ đều đã ngồi tại tông chủ ngọn núi đại điện bên trong. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Sau đó nhìn về phía tông chủ. Tông chủ vịn cái ghế lan can. Hai tay hơi sử chút sức lực. Liền đem một tấm mang theo trận pháp cấm chế pháp bảo cấp chấu ngồi lan can cho nặng cái vỡ nát. Có ai biết rõ. Đều có phương nào thế lực xuất thủ sao không biết trầm mặt bao lâu. Sau cùng. Vị này tôn chủ đại nhân cuối cùng nhìn không được hỏi. 14 vị chủ cấp cảnh cường giả liên thủ thế mà đều trốn không thoát. Đây không có khả năng là một cái thế lực có thể tùy tiện làm được sự tình. Trừ phi vài cái thế lực liên thủ. Cường giả số lượng nghiện ép bọn hắn. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều không có cho ra một cách có thể trước sau như một với bản thân mình câu trả lời. Không có cách nào. Bọn hắn đều chưa từng đi qua hiện trường. Cũng biết đi cũng không có tác dụng gì. Đối phương khẳng định sẽ đem hiện trường hết thảy vết tích đều cho xóa đi. Tất cả mọi người nói một chút đi việc này nên làm cái gì tôn chủ có chút đau đầu. Phi tiên tung xảy ra chuyện lớn như vậy Là ta cách này tôn chủ lãnh đạo vô phương Ta đem từ đi tôn chủ một chức lấy tạ tội lúc này Một vị dâu tóc bạc trắng trưởng giả nói ra Bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm Có người tại hy vọng chúng ta phi tiên tung Chúng ta bây giờ nên ngồi là tìm tới những cái kia giấu đầu lộ đuôi Nút ở vùng trộm không dám gặp người những con chuột Sau đó chờ đợi lão tổ xuất quan Một vị khác cắn cắn Nhưng vẫn là gật đầu phù họa Nói ra Chúng ta phi tiên tông trước kia đều có cái gì địch nhân Trước từ những địch nhân này bên trong đi từng cái si kiểm tra sao chúng ta phi tiên tông địch nhân có không ít Có thể có thể có năng lực này Một chút liền cầm xuống chúng ta mười bốn vị chủ cấp cảnh cường giả thế lực Ngoại trừ thi Dược tông bên ngoài Cũng không có thế lực khác. Lúc này. Tông chủ thiên thu lưu nói ra. Mọi người không nên quên an thì mặc dù an thì mấy trăm năm trước bị lục thì cùng hổ thì xâm lấn qua. Có thể cuối cùng bọn hắn lão tổ xuất quan. Chống đỡ đối phương. Cũng đem đối phương đuổi đi. Thực lực tổn thất nặng nề. Ngay cả gia chủ đều bị người giết chết. Nhưng chỉ cần có an lão tổ tại. An thị liền sẽ không ngã. Bọn hắn minh hứa vẫn là có không ít. An thì mọi người hồ nghi, sau đó nhao nhao nghĩ tới điều gì tiếp theo từng cách nhao nhao gật đầu phụ họa. Mặc dù phi tiên tông phát sinh dạng này sự tình, tổn thất nặng nề, có thể không đến không nói. Vị này tông chủ liên tưởng năng lực cùng năng lực trinh thám vẫn là vô cùng không tệ. Bọn hắn liền không nghĩ tới qua an thì sẽ làm chuyện này. Luôn cảm thấy an thì sẽ không cũng không dám cùng bọn hắn phi tiên tông là địch. cuối cùng an thì tuy mạnh, thế nhưng chẳng qua là một cái gia tộc mà thôi. có thể nếu như an thì chịu đến dụ hoạt, lại dùng lợi ích dụ hoạt hắn minh hữu đồng loạt ra tay, tình huống kia lại khác biệt. còn thiên thương tinh có thể hay không xuất ra làm an thì hài lòng đại giới. cái này đúng là có khả năng cầm ra được, bởi vì thiên huyền tử chính là thủ mệnh đuổi theo kiểm tra. thiên thương tinh tại sao lại lập tức hiện ra nhiều như vậy chủ cấp cảnh cường giả nguyên nhân nếu như thiên thương tinh nắm cách này xem như đại giới mời an thì xuất thủ an thì có thể hay không xuất thủ tông chủ nói không sai có thể từ nơi này phương hướng đi điều tra ngồi tại thiên thu lưu bên người gần nhất vị lão giả kia phi tiên tông thái thượng trưởng lão thôi mạnh gật đầu nói mặt khác Chúng ta có thể mời thiên kiếm tông đồng đảo thay chúng ta trong bóng tối điều tra. Chúng ta phi tiên tông tu sĩ tốt nhất đừng đơn độc xuất môn. Có lẽ đám tạp tử kia liền mai phục tại chúng ta phi tiên tiên vực chung quanh cũng không nhất định. Thiên thu lưu gật đầu nói. Chuyện này ta sẽ đích thân cùng thiên kiếm tông tông chủ liên hệ. Nếu như sự tình có không hài mà nói. Chúng ta lại phải mời thiên kiếm lão tổ giúp bọn ta một chút sức lực. Mời thiên kiếm lão tổ cũng không phải không thể Có thể không có chúng ta lão tổ đem mời Lão nhân gia ông ta nguyện ý xuất thủ sao thôi mạnh hơi hơi lắc đầu nói Không phải cùng một tầng cấp cường giả liền tại hắn trước mặt nói chuyện tư cách đều không có Chu cấp cảnh cường giả đúng là rất mạnh Nhưng ở đại vũ cảnh trí cường giả trước mặt Vẫn là cùng bi bô tập nói hài đồng không có gì khác biệt nhân ra sẽ con mắt nhìn bọn hắn sao? Ngay tại phi tiên Tông các cao tầng tại cái kia suy đoán lung tung, cùng sự thật tuy có xuất ra vào, có thể kỳ thực cũng kém không nhiều tương cận thời điểm. Vẫn bất lưu đã mang theo thiên thương tinh trục tu sĩ, cùng những cái kia vực ngoài các tu sĩ cùng một chỗ. Đối với mấy cái này bị chấn áp phi tiên Tông chủ cấp cảnh các cường giả hạ thủ, trước trước sau sau bỏ ra hơn một tháng thời gian. Vân bất lưu cùng chúng thiên thương tinh các tu sĩ, mỗi một cách đều là một bộ thần sắc khí sảng bộ dáng. Báo thù cảm giác, xác thực rất dễ dàng để cho người ta lâng lâng Mặc dù những thứ này bị bọn hắn ma diệt mất người, bọn hắn không biết cách nào, có thể bọn hắn khi ra tay lại là tuyệt sẽ không mềm tay. Đây là ngươi chết, ta sống cuộc diện, dung không được nửa điểm nhân từ. Nếu như lẫn nhau ở giữa có chuyển hoàn đường sống, vân bất lưu có lẽ sẽ còn nói một chút oan oan tương báo khi nào. Lui một bước biển rộng bầu trời loại này trang trí bề ngoài lời hay. Có thể trên thực tế thiên thương tinh cùng phi tiên tông ở giữa, sớm đã là không chết không thôi cuộc diện. Cho dù là thiên thương tinh nguyện ý nhượng bộ, phi tiên tông cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết nhiều lời. Cứ duy trì như vậy là được những cái kia đến đây cùng vân bất lưu giao dịch vượt ngoài các tu sĩ cũng không có thất vọng. Mặc dù không thể lập tức đạt được tu hành hệ thống phụ trợ. Có thể vân bất lưu lại cho bọn hắn cung cấp không ít sinh cơ đại trận trận cơ. Đối với cái này sinh cơ đại trận. Rất nhiều người đều là bán tín bán nghi. Chỉ có điện hối bọn hắn hưởng qua ngon ngọt điện thị. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Phân giải lôi hiếp tỏa đại trận này Bọn hắn còn có thể phục chế Thế nhưng sinh cơ đại trận Bọn hắn lại là căn bản vô pháp phục chế Bởi vì bọn hắn thiếu khuyết lính ngộ sinh cơ đại đạo tu sĩ Điền Huế cầm tới 10 bộ sinh cơ đại trận trận cơ sau đó Không nói hai lời liền cáo từ. Những người khác gặp Điền Huế làm như vậy giòn Đều có chút kỳ quái Trong đó Chu Thị liền đi theo cùng điền huế trao đổi điền huế thấy là nho môn thánh nhân nhà ra tới nho môn tu sĩ liền cũng nước tàng tư miễn phí cho vân bất lưu làm lên quảng cáo đừng trách điền mố không có nhắc nhở cắt hạ trên thực tế trong mắt của ta cái này sinh cơ đại trận quý giá trình độ hoàn toàn không thua gì tu hành hệ thống phụ trợ vật này là bảo chứng độ kiếp xác suất thành công bảo bối tốt thuận tiện nói cho ngươi một cách bí mật. Thiên Thương Tinh 19 vị chủ cấp cảnh tu sĩ độ kiếp tỷ lệ thành công là bao nhiêu ngươi biết không trăm phần trăm. người chu ra nghe vậy hít một hơi lãnh khí lộ ra một bộ kinh khủng như tư biểu lộ. cùng lúc đó tại phi tiên tiên vực phi tiên tông thiên kiếm tông tu sĩ miêu phụng, đã đem sự tình điều tra cách đại khái. lúc này đang cùng một đám phi tiên tông cường giả bẩm báo. theo miêu mố điều tra biết, thiên lan giới an thị gia tộc trước đây cũng không cái gì đại động tác, ngược lại là có chút thiên thương tinh tới tiểu tu sĩ tại thiên lan giới qua lại. mọi người nghe vậy, cũng cau mày lên. chẳng lẽ bọn hắn phỏng đoán có sai lầm thấy mọi người cau mày. miêu Phụng lại nói, bất quá, an thị gia tộc không có động tác, cũng không đại biểu cái khác gia tộc không có động tính. Trong đó thiên lan giới bên trong, điện thị, chu thị, lục thị, có mấy cái gia tộc cường giả đều tại Thanh Loan tiên vực phủ cận qua lại qua. Chúng phi tiên tôn cường giả nghe vậy cũng là thở một hơi lãnh khí, cảm thấy sự tình có chút đại điều. Có thể có người lại là cao mày nói, miêu đảo hữu đây là cảm thấy... Những thứ này gia tộc đều tại nhầm vào chúng ta Phi Tiên tung chúng ta Phi Tiên tung cùng Thiên Lan giới vạn tộc ở giữa. Trước đây cũng không cái gì gặp nhau. Miêu Phụng lắc đầu nói, những thứ này gia tộc có phải hay không tại nhầm vào Phi Tiên tung Tại hạ không biết, nhưng tại hạ từ một ít con đường đạt được một tin tức. Nghe nói Thiên Thương Tinh bên kia tựa hồ có cùng một chút vực ngoại tu sĩ làm giao dịch. Giao dịch nội dung là cái gì? miêu mố tạm thời còn không có thăm dò. Có thể cách này đã đủ để chứng minh việc này cùng thiên thương tinh có quan hệ. miêu phụng tải đem những tin tức này giao cho phi tiên tông sau đó liền chuyển thân rời đi. Loại chuyện này. Bọn hắn thiên kiếm tông là sẽ không nhúc tay. Bởi vì đối thủ quá nhiều quá hỗn tạp. Một khi liên lụy đi vào mà nói địch nhân sẽ từ cái gì địa phương ra tới cũng không biết. Phi tiên tông cư nhiên trở thành cách phiền toái này đầu nguồn cũng quả thật có chút vượt quá bọn hắn đoán trước. Miêu phụng rời đi sau đó, phi tiên tông một đám cường giả liền lập tức trầm mặt. Thiên thương kinh thế mà không cùng an thì giao dịch. Ngược lại cùng thế lực khác giao dịch. Đây là vì sao mà thế lực khác thế mà nguyện ý tiếp nhận. Lại đang làm gì vậy làm sao bây giờ mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. sau cùng lại đem ánh mắt chuyển hướng tông chủ thiên thu lưu. cùng lúc đó miêu phụng đã thông qua truyền tống trận pháp về tới thiên kiếm tông gặp được thiên kiếm tông tông chủ vạn kiếm đồng thời đem hắn một chuyến này đoạt được tin tức nói cho vạn kiếm một mặt cương nhị chi sắc vạn kiếm sờ lấy trơn bóng cái cầm Trầm ngưng xuống nói nói như thế. thiên thương tinh bên ghi hẳn là cấp ra để cho thế lực khác vô pháp cự tuyệt chỗ tốt ngươi có thể có cha được kia là loại nào chỗ tốt đồng dạng vấn đề miêu phụng trả lời cũng là khác biệt trả lời phi tiên tông chúng tu sĩ lúc hắn cho ra câu trả lời là không rõ ràng có thể đối mặt nhà mình tông chủ miêu phụng lại nói tựa như là một loại tên là tu hành hệ thống phụ trợ pháp bảo cụ thể là dạng gì đồ vật hạ chưa từng thấy qua. nhưng nghe nó ý nghĩ, vật này giống như có thể phụ trợ tu sĩ nhanh chóng tu hành. thiên thương tinh có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong liền hiện ra nhiều cường giả như vậy. cùng vật này thoát không khỏi liên quan. vạn kiếm tiếp tục vuốt cầm. hỏi, theo ý ngươi, chúng ta thiên kiếm tông muốn hay không tải việc này nhúng vào một tay tuy nói phi tiên tông lần này tổn thất nặng nề. Về sau cách này phi tiên tiên vực để cho chúng ta thiên kiếm tông cầm đầu. chúng tông môn đều bằng vào ta thiên kiếm tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thế nhưng, mặc dù vạn kiếm không có đem lại nói ra miệng có thể miêu phụng đã biết rõ tông chủ ý tứ. Loại chuyện tốt này, thiên kiếm tông không có lý do không nhúng một tay A chỉ cần có thể khống chế lại thiên thương tinh mà nói. Vậy những này tu hành phụ trợ pháp bảo. Không phải liền là bọn hắn thiên kiếm tông đồ vật miêu phụng lông mày ngọn núi hơi hơi nhẹ trao lại xuống. Chắp tay khom người nói. Tông chủ. Việc này liên lụy vào thế lực rất nhiều. Ai cũng không biết chúng ta chuyển động thiên thương tinh sau đó. Sẽ đắc tội bao nhiêu thế lực. Thuộc hạ cảm thấy lý do an toàn chúng ta thiên kiếm tông vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng. Dừng lại. Hắn lại nói. Húng hồ. Thiên Thương Tinh là hướng về phía Phi Tiên Tông đi. Phi Tiên Tông lần này tổn thất thảm trọng như vậy. Khẳng định sẽ tìm Thiên Thương Tinh tính sổ sách. Thiên Thương Tinh mới là lần này sự kiện khởi xướng đầu nguồn. Nếu muốn giải quyết thế lực khác thăm dò. Chỉ có bóp tắt Thiên Thương Tinh cách này đầu nguồn. Ngươi ý là để cho Phi Tiên Tông đi xung phong đúng. Một bên khác. Phi Tiên Tông. Tông chủ thiên thu lưu cắn răng nói, hãy chúng ta phi tiên tông tổn thất nặng nề nguyên nhân ngay tại thiên thương tinh. Mà nếu muốn giải quyết thế lực khác tiếp tục trong bóng tối tìm kiếm chúng ta phi tiên tông phiền phức, nhất định phải diệt trừ thiên thương tinh. Cho nên, ta quyết định. lần thứ hai tiến công thiên thương tinh sơn giã nhàn vân 68 mươi chương 667 sinh hoạt thoải mái ẩn núp người lần thứ hai tiến công thiên thương tinh đề nghị tự nhiên là không sai thế nhưng bây giờ thiên thương tinh đã không còn là đát từng thiên thương tinh có an thì lão tổ tỏa chấn bọn hắn lão tổ nhất định phải xuất động có thể bọn hắn lão tổ yêu nguyên còn tại ngủ say kêu mấy lần vẫn như cũ không có đồng tính. Bọn hắn cũng không biết lão tổ đây là thần du thái hư đi. Vẫn là ở vào tu hành trước mắt. Tóm lại bọn hắn có thể làm việc yêu cũng chỉ có các loại. Cùng lúc đó. Thiên thương tịnh. Tại giải quyết triệt để mất phi tiên tông cái kia 14 vị chủ cấp cảnh cường giả sau đó. Phó chính nguyên tiếp nhận vân bất lưu đề nghị. Sau đó giấu trong lòng vân bất lưu cung cấp che giấu khí tức pháp khí. Thông qua truyền tống trận. Tiến về trước thiên lan giới. Thông qua an thị gia tộc truyền tống trận. Có thể trực tiếp truyền đến thiên lan giới. Sau đó lại trải qua cải trang cách ăn mặc. Ẩm tàng tự thân. Thông qua thiên lan giới truyền tống trận. Truyền đến những tinh vực khác bên trong. Như thế truyền tống mấy lần sau đó. Liền trên cơ bản có thể che giấu mình tung tích. Vân bất lưu ý nghĩ. chính là để cho Phó Chính Nguyên ẩn núp đến Phi Tiên Tiên vực bên trong, có thể hay không ẩn núp vào Phi Tiên tung. Vậy phải xem Phó Chính Nguyên bản sự. Đương nhiên, đến bên kia, hắn cái này chủ cấp cảnh tu vi liền không thể động, chỉ có thể làm một cái hồng cấp cảnh tu sĩ. Một khi vận dụng chủ cấp cảnh tu vi, che giấu khí tức pháp khí liền sẽ mất linh. Cái kia đối mặt hắn Chính là cái kia mới thiên địa thiên đạo toàn diện áp chế. Kết quả chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Cho nên nhiệm vụ này tự nhiên rất nguy hiểm. Nhưng đối với phó chính nguyên loại này sở trường ẩm nút cường giả mà nói. Bản này chính là bọn hắn phủ nguyên cung lấy tay trò hay. Tóm lại một câu nói. Phó chính nguyên chính là tiềm phục tại địch sau làm gián điệp tình báo. Làm thẩm thấu. Thậm chí là làm phá thư gián điệp. ẩn nút, ám sát, thám thính tình báo. Đây chính là hắn công việc. Tiếp đãi phó chính nguyên. Chính là vân bất lưu nhi tử vân phá nguyệt. Hắn công việc bây giờ chính là hầu ở an an bên người. Xung làm nàng bảo tiêu kiêm bồi dưỡng tình cảm. Đối với phó chính nguyên thân phận, vân phá nguyệt đã từ vân bất lưu truyền cho hắn trong tín thư biết được. Đối với phó chính nguyên cái này từ thượng cổ phong ấm bên trong ra tới thượng cổ tu sĩ, vân phá nguyệt cũng thật tò mò. Mà phó chính nguyên đối với vân bất lưu đứa con trai này, cũng cũng rất hiếu kỳ. Trải qua một phen hiểu, phó chính nguyên mới minh bạch. Vân bất lưu gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ không phải vân bất lưu làm việc thủ đoạn, mà là gia hỏa này đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Đáng sợ là hắn bồi dưỡng được tới nhiều người như vậy mới. Toàn ra đều là chủ cấp cảnh thậm chí liền ngay cả sủng vật đều có chủ cấp cảnh. Dạng này nhân vật cho dù là tại thời kỳ thượng cổ tu hành thỉnh thí. Đó cũng là thỏa thỏa cấp độ bá chủ một phương nhân vật vân phá nguyệt tại tặng phó chính nguyên lúc rời đi sau đó. Cho hắn một cái túi càn khôn. Nói. Trong này có ba chiếc xe bay. Còn có một số vũ khí nóng súng ốm. Mặc dù tác dụng không lớn, có thể nếu như tại trong lúc nguy cấp, lại là có thể dùng tới mê hoạt địch nhân, có thể mượn cơ hội trộm chút thời gian. Phó chính nguyên đương nhiên sẽ không khách khí. Đối với thiên thương tinh bên trên xuất hiện những cái kia công nghệ cao, mặc dù hắn không phải hiểu rất rõ, cũng không có chân chính sử dụng qua. Thế nhưng đối với sở trường ám sát thích khách mà nói bất kỳ cái gì đồ vật đều là hữu dụng. Dầu gì tựa như Vân Phá Nguyệt nói tới như thế, xác thực có thể dùng tới mê hoặc một chút địch nhân. Đương nhiên, tốt nhất là không nên xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì một khi xuất hiện loại tình huống này, như vậy thì nói rõ hắn đã ở vào tuyệt đối nguy hiểm tình trạng bên trong. Đây chính là sẽ chết người. Cáo biệt Vân Phá Nguyệt, Phó Chính Nguyên bước lên tiến về trước phi tiên tiên vực hành trình. Đây là hắn lần thứ nhất bước vào tinh không trong vũ trụ cách khác tu hành tinh. Trước kia làm việc đều là tại thiên thương tinh bên trong đi dạo. Thời kỳ đó, thiên thương tinh tu hành giới mặc dù là một mảnh sôi nổi. Nhưng kỳ thật cũng không có nhảy ra thiên thương tinh. Tiến nhập vũ trụ tinh không. Nếu như lúc ấy thiên thương tinh cùng cách khác vũ trụ tu hành tinh có nối tiếp mà nói. Phi tiên tông cũng không có khả năng tùy tiện hủy diệt thiên thương tinh tu hành văn minh Những cái kia thượng cổ truyền tống trận Kỳ thật không phải thiên thương tinh tu sĩ sáng tạo Mà là ban đầu phi tiên tông tu sĩ lưu lại Lần thứ nhất đặt chân tinh không vũ trụ Mà lại là chạy xa như vậy để cho phó chính nguyên hơi có chút kích động Cũng may thân là cao cấp nhất thích khách Phó chính nguyên vẫn tính thanh tỉnh Nửa đường đổi lại mấy lần giả cùng mấy lần khí tức Vô dụng nhiều thời gian dài Hắn đã dễ như trở bàn tay nơi xâm nhập vào phi tiên tiên vực bên trong Bất quá hắn không có trực tiếp tiếp cận phi tiên tông sở tại những cái kia tu hành tinh Mà là đi tới cái khác tu hành tinh bên trên Yên lặng nghe ngóng phi tiên tông tin tức Lúc này phi tiên tông chủ cấp cảnh tu sĩ tổn thất nặng nề tin tức còn không có bị truyền ra Thiên Lan giới điện thị cùng thế lực khác Sẽ không dễ dàng truyền tin tức này Thiên Kiếm Tông cũng không cần thiết đi truyền Phi Tiên Tông bản thân liền càng thêm không cần phải nói Có thể Phi Tiên Tông môn hạ ra ngoài tuyệt đại đa số đệ đề tử đều bị cho gọi về tung, Hình thành một bộ phòng ngự tư thái Lại là một sự thật Để cho người ta đoán không được Phi Tiên Tông cử động lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Phó chính nguyên tại thám thính tin tức thời điểm. Phát hiện tình huống này. Hơi chút phân tích. liền biết Phi Tiên Tông nếu không phải tại thám thính tin tức. Vậy khẳng định chính là trong lòng kìm nén hư. Nếu không mà nói, Phi Tiên Tông tổn thất lớn như vậy, nên đã sớm kêu la như sấm. Nhưng nhìn hiện tại chuyện này hình dạng. Bọn hắn tựa hồ rất tỉnh táo. Loại này tỉnh táo. Rất dễ dàng cũng làm người ta liên tưởng đến bọn hắn kế tiếp nhất định sẽ có hành động Nghĩ nghĩ, phó chính nguyên lặng lẽ đem phi tiên tông tổn thất mười cái chùa cấp cảnh cường giả tin tức truyền ra ngoài Lập tức, liền tại phi tiên tiên vực bên trong gây nên tới một trận sóng to gió lớn Tất cả nghe được tin tức này người đều không khỏi vì đó xôn sao Chùa cấp cảnh cường giả kia là cùng thiên địa tề thọ Bất tử bất diệt tồn tại a mặc dù vô pháp giống như đại vũ cảnh trí cường giả làm như vậy đến thiên địa vong mà bọn hắn bất hủ. Khả năng cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt tề huy. Đó cũng là vô cùng cường đại tồn tại. Loại này cường đại tồn tại bình thường chết một cách đều là một kiện thiên đại sự tỉnh. Nhưng bây giờ thế mà lập tức chết nhiều như vậy cái. Phi tiên tông có bao nhiêu như thế tồn tại lập tức chết tiếp cận một phần ba. Tổn thất này cũng quá thảm trọng rồi sao giả khẳng định là giả tại xôn sao qua sau đó. Rất nhiều người liền lấy lại tinh thần. Cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Không nói cường giả như vậy có không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Riêng là tại chết nhiều cường giả như vậy tình huống dưới. Phi Tiên Tông không có khả năng một điểm động tính đều không có. Chỉ là đem môn hạ để tử triệu hồi đi thôi ngay cả chủ cấp cảnh cường giả đều có thể bị giết chết. Phổ thông đệ tử triệu hồi đi thì có ít lời gì có thể có vài người lại là cảm thấy khả năng này không phải không tồn tại. Cuối cùng phi tiên tông tại cách này rộng lớn trong vũ trụ. Cũng không phải không có địch nhân. Ví dụ như thi dược tông chính là bọn hắn đại địch. Trên thực tế thi rượu tông không chỉ có là phi tiên tông đại địch cũng là bọn hắn phi tiên tiên vực đại địch. Nếu như thi rượu tông liên hợp cách khác ma tông. Đối với phi tiên tông ngang nhiên ra tay đâu như thế. Lúc này phi tiên tông sẽ đem môn hạ đệ tử triệu hồi tông môn. Chính là tại bảo vệ tông môn đệ tử. Thế là. Một bộ phận người bắt đầu suy đoán. Nếu như chuyện này là thật. Như thế. Có thể làm cho phi tiên tông ăn hết như thế lớn một cách thua thiệt thế lực. Rốt cuộc là phương nào thế lực cùng lúc đó. Cũng có một chút còn chưa về tông phi tiên tông đệ tử đứng ra bác bỏ tin đồn. Bọn hắn chính là không tin trong tông cường giả sẽ chết những người kia. Ngay cả thiên đạo đều không thể làm gì được những cường giả này. Bọn hắn làm sao có khả năng sẽ chết thừa cơ hội này. Phó chính nguyên tìm được những thứ này còn chưa về tông phi tiên tông đệ tử. Sau đó có thể bắt được Cùng sử dụng đâm ảnh hệ thống phân tích những đệ tử này khí tức cùng tu vi Thậm chí là trực tiếp dùng hệ thống đọc đến đối phương thần hồn ký ức Đem hệ thống công năng sử dụng đến phát huy vô cùng tinh tế Sau đó cải trang cách ăn mặt thành những đệ tử này bên trong một cách nào đó Lẫn vào phi tiên tung Cùng ngoại giới khác biệt Phi tiên tung sở tại tu hành tinh bầu không khí rõ ràng có chút kiềm chế Mặc dù mọi người cũng không tin những tin tức kia là thật Thế nhưng là tại trong tông môn Những cường giả kia thân ảnh xác thực đều biến mất Mặc dù một ít trưởng bối nói Những trưởng lão kia chỉ là đang bế quan Có thể cẩn thận đệ tử Yêu nguyên vẫn là có thể quan sát ra một chút không giống bình thường khí tức Theo cường giả vẫn là tin tức dần dần truyền về phi tiên tông Càng ngày càng nhiều đệ tử cảm thấy Chuyện này có thể là chân thực Thế nhưng là bọn hắn thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật Cuối cùng bọn hắn phi tiên tông có thể vẫn luôn là phi tiên trong tiên vực đỉnh cấp đại tông Dạng này đỉnh cấp đại tông môn Thế mà tại trong lúc nhất thời tổn thất nhiều cường giả như vậy Lại không phải đi tiến đánh cái nào đó sinh mệnh tinh Làm sao có thể chứ phó chính nguyên đi tới cái này phi tiên tinh sau đó liền lặng lẽ đổi lại vài cái thân phận Sau cùng xâm nhập vào phi tiên tông nổi môn đệ tử hàng ngũ Trở thành một cách hoang cảnh người tu hành Tu vi quá cao thâm người tu hành Hắn không còn dám giết Sợ làm cho làm cho người hoài nghi đồng tính Mà lại cách này nổi môn đệ tử thân phận Cũng đã có chút khác biệt Có thể biết rõ một chút trong môn sự tình Ví dụ như tông chủ điện bên kia Gần nhất thường xuyên đang họp Những cường giả kia ba ngày hai đầu đến phi tiên tông cấm địa chạy Mà phi tiên tông cấm địa Giam giữ không phải cái gì tông môn trọng phạm Mà là phi tiên lão tổ bế quan tu hành vị trí Từ những trưởng lão này những cử động này liền có thể suy đoán được đi ra Bọn hắn đang chờ đợi bọn hắn lão tổ xuất quan Phó chính nguyên tựa như một cách bình thường phi tiên tông đệ tử Ngày bình thường ngoại trừ tu hành Chính là cùng những người khác chém gió Trong âm thầm thảo luận một chút phi tiên tông bây giờ tình trạng Thậm chí còn câu được một trưởng lão nữ nhi Sinh hoạt trôi qua có tư có mùi Dạng này thời gian Một mực qua mấy năm Phó chính nguyên thông đồng vị sư tỷ kia đều đã mang bầu hắn hài tử Có thể phi tiên tông lại như cũ không có cái gì đồng tính Điều này làm cho phó chính nguyên có chút đắng giận Đứa bé này Có thể muốn sao hoang cảnh tu sĩ đời sau Cùng chủ cấp cảnh cường giả đời sau Có thể giống nhau sao có thể hay không Bởi vì cái này kẽ hở nho nhỏ mà lộ tẩy phó chính nguyên có chút đắng giận Thế nhưng hắn cấu kết lại vị sư tỷ kia rất vui vẻ mừng Càng mừng rỡ hơn là vị kia liễu trưởng lão Lão tới ôm tôn Cũng coi là có chuyện thừa huống chi Chờ lão tổ tông vừa xuất quan Bọn hắn liền phải đi liều mạng Tương lai có thể hay không còn sống Từ thiên thương tinh quay về đều Vẫn là ẩm số đâu thế là Vị này liễu trưởng lão trực tiếp Liền để nữ nhi cùng phó chính nguyên Kết thành đạo lữ Lần này phó chính nguyên thật có chút ít sốt ruột Tự trách mình làm việc không đủ thận trọng Thế mà tại thời kỳ ủ bệnh Ở giữa phát sinh loại này cầu thí sự tình Nếu là không cẩn thận Đem mạng nhỏ đùa không còn Xứng đáng chính mình sao phó chính nguyên đang nghĩ ngợi muốn hay không bỏ gánh không làm Bỏ trốn mất dạng quên đi Kết quả phát hiện Phi tiên tinh thượng truyền tặng pháp trận đều đã đóng lại Đoạn tuyệt cùng cách khác tu hành tinh lui tới Cảm thấy sự tình khác thường hắn Nhanh đi về hỏi tình nhân Trùng hợp lại đụng phải hắn tiện nghi cha vợ liễu trưởng lão Nhìn thấy phó chính nguyên trở về Liễu trưởng lão có chút không vui Liền một mặt xương lạnh nơi hỏi Phó Chính Nguyên. Thế nào để ngươi cùng Hoàn Nhi kết thành đạo lữ? Bôi nhỏ ngươi rồi nếu không muốn. Ban đầu vì sao phải trêu chọc Hoàn Nhi ngươi đang tìm cách chết ư Phó Chính Nguyên nghe vậy? Đầu gối mềm nhũn Trực tiếp liền cho quỳ. Nhạc phổ đại nhân bớt giận. Tiểu tử không dám lừa gạt. Tiểu tử đây là trở về cùng sư phụ thương lượng. Nên chuẩn bị chút ít vật gì thỏa đáng chút ít. Hoàn nhi đợi ta vô cùng tốt Ta sao dám phụ lòng hoàn nhi Mời nhạc phụ đại nhân minh dám Nhìn thấy phó chính nguyên chịu thua Liễu trưởng lão mới hừ nhẹ một tiếng Nói Đứng lên đi ngươi cùng hoàn nhi sự tình Lão phu ưng thuận Thời gian lão phu cũng chọn tốt liền tại ba ngày sau sao phó chính nguyên nghe vậy Trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời Lại có chút lo lắng Bất quá lần này lo lắng cũng không phải mạng nhỏ mình, mà là lo lắng phi tiên tôn cử động. Rất rõ ràng, phi tiên tôn trước mắt cử động quá mức khác thường. Phó chính nguyên đồng ý. Sau đó trở về đem chuyện này cùng hắn tiện nghi sư phụ nói chuyện. Sư phụ hắn cũng tại mừng thay cho hắn. Cảm thấy có thể mượn đồ để quan hệ. Đặt lên cành cây cao. Phó chính nguyên đối với cái này hơi có chút không nói. liền cùng tiện nghi sư phụ nói nếu muốn đi mời bên ngoài bằng hữu tới tham gia hắn kết thành đạo lữ nghi thức cái kia tiện nghi sư phụ lắc đầu nói không cần làm phiền toàn bộ phi tiên tinh thượng truyền tặng pháp trận đều đóng lại chúng ta ra không được ngoại giới người cũng vào không được phó chính nguyên một bộ không hiểu bộ dáng hỏi sư phụ xảy ra chuyện gì sao tiện nghi sư phụ thân phận quá thấp lắc đầu Nói, cụ thể xảy ra chuyện gì? Vi sư cũng không phải rất rõ ràng Bất quá ngươi cũng không dám lo lắng Đây là tại bảo hộ mọi người Phó chính nguyên nghe vậy Hai hàng lông mày hơi hơi nhẹ trao lại xuống Nói, chẳng lẽ là thi dục tông nếu muốn thừa cơ tiến đánh chúng ta phi tiên tông hay sao bọn hắn làm sao dám tiện nghi sư phụ lắc đầu nói Mặc kệ bọn hắn có dám hay không Chúng ta làm như thế. Tổng không có sai. Nhưng chớ có khinh thường những cái kia ma đạo người cả gan làm loạn chi tấm. Sư phụ, chúng ta có phải hay không phải xuất trinh rồi phó chính nguyên đột nhiên hỏi. Tiện nghi sư phụ những mày. Hỏi. Ngươi vì sao lại có ý tưởng này phó chính nguyên cao mày nói. Sư phụ ngươi xem. Chúng ta phi tiên tông không nói binh cường mã tráng. Có thể chư ngọn núi trường lão đều tại. thì ruột tông chính là lần nữa phát rồ. cũng không có khả năng xâm lấn chúng ta sao chúng ta phi tiên tông thế nhưng là có hộ tinh đại trận cho dù hộ tinh đại trận phá vỡ còn có hộ tông đại trận đâu nếu muốn tiến đánh chúng ta phi tiên tinh phi tiên tông bọn hắn phải bỏ ra đại giới là khó có thể tưởng tượng tại đi tới cái này phi tiên tông sau đó càng hiểu rõ phó chính nguyên liền càng phát ra minh bạch Thiên thương tinh cùng phi tiên tinh ở giữa có bao nhiêu trinh lịch. Vậy cũng không vẹn vẹn cường giả về số lượng trinh lịch. Còn có đủ loại nổi tình bên trên kém cách. Ví dụ như cái này hộ tinh đại trận cùng hộ tông đại trận. Mặc dù phó chính nguyên không có chân chính được chứng kiến cái này hay tòa đại trận uy năng. Nhưng lại nghe qua không ít phương diện này tin tức. Nếu như hắn nghe tới những cái kia không phải thổi phồng ra tới. Như thế. Nếu muốn công phá sản này một khỏa tu hành tinh Chính là điều động thiên thương tinh tinh không hạm đổi đến Dùng tiêm tinh pháo tới oanh Cũng phải liên tiếp không ngừng oanh tốt nhất mấy ngày thời gian Cái này phòng ngự mới thật sự là đáng sợ Đương nhiên Phó chính nguyên cảm thấy trong này có không ít trình độ Mặc dù hắn không có được chứng kiến tiêm tinh pháo chân chính uy năng Có thể trên internet lưu truyền video Hắn là được chứng kiến. Lấy tiêm tinh pháo có thể đánh cho di chuyển chủ cấp cảnh cường giả phòng ngự uy năng. Đoán chừng tại viên này phi tiên tinh bên ngoài oanh bên trên một ngày thời gian. Cũng hẳn là có thể hao hết hộ tinh đại trận năng lượng. Có thể cho dù là ngăn trở một ngày thời gian, đó cũng là đáng sợ. Mà càng đáng sợ, vẫn là phòng tung đại trận. Cái này phòng tung đại trận không chỉ có phòng ngự mạnh. mà lại lực công kích cũng cường đại thậm chí có thể bắn ngược gia tăng tại hắn trên thân công kích những thứ không nói khác chỉ riêng cái này bắn ngược công kích liền đã cực kỳ đáng sợ phó chính nguyên đoán chừng những thứ này đáng sợ trận pháp khả năng chính là đại vũ cảnh trí cường giả bố trí thiên thương kinh ở phương diện này hiển nhiên là không có khả năng cùng phi tiên tông đánh đồng với nhau Tiện nghi sư phụ lần thứ nhất cảm thấy cái này ngốc đệ tử, tựa hồ không hề giống hắn nhìn bề ngoài ngốc như vậy. Bất quá ngấm lại cũng không thấy đến kỳ quái. Nếu là thật ngốc, làm sao có thể cấu kết lại liễu trường lão nữ nhi. Một lúc ở giữa bay lên đầu cành cây. Ngay cả hắn cách này khi sư phụ đều đi theo được nhờ. Tiện nghi sư phụ rất vui mừng nói ra. Tiểu tử ngốc, cuối cùng khai khiếu. Cũng không uổng là sư dạy bảo ngươi nhiều năm như vậy. Chúng ta đúng là đang chuẩn bị xuất chinh. Bất quá lần này xuất chinh là những trưởng lão kia. Chúng ta những thứ này hồng cấp cảnh tu sĩ. Chỉ có thể lưu lại thủ hộ tông môn. Phó chính nguyên một bộ kinh ngạc bộ dáng Nói. Chúng ta không cần xuất chinh sao ta còn muốn là tông môn đứng chút công tích. Để cho liễu trưởng lão đối với ta lau mắt mà nhìn đâu tiện nghi sư phụ cười ha ha nói. liền ngươi về điểm này tu vi. Vẫn là tỉnh lại đi phó chính nguyên cười xấu hổ cười. Cuối cùng trong lúc lơ đáng hỏi. Sư phụ. Lần này là trinh phạt kia viên tu hành tinh đâu đối phương rất mạnh sao muốn xuất động nhiều như vậy. Trưởng lão tiện nghi sư phụ lắc đầu. Nói. Việc này vi sư cũng không rõ ràng lắm. ngươi cũng đừng xen vào việc của người khác, đem ngươi lòng hiếu kỳ thu lại, chiếu cố thật tốt tốt hoàn nhi, hoàn nhi tu vi so vi sư cũng mạnh hơn không ít. đến lúc đó các ngươi đời sau, vi sư rất là chờ mong a phó chính nguyên nở nụ cười, nụ cười nhìn không ra là xấu hổ vẫn là bất đắc dĩ. có thể phó chính nguyên trong đầu lo lắng, lại là ẩm tàng rất khá. hắn đoán chừng. Phi Tiên Tông lần này trinh phạt đối tượng, khả năng chính là Thiên Thương Tinh. Nếu như là trinh phạt Thi Dược Tông, Phi Tiên Tông khẳng định sẽ liên hợp cách khác Phi Tiên Tiên vực thế lực. Cuối cùng Thi Dược Tông mặc dù là bọn hắn Phi Tiên Tông tử địch, có thể cùng Phi Tiên Tiên vực những Tông môn khác ở giữa quan hệ cũng đồng dạng không tốt. Nói là như nước với lửa cũng không đủ. Còn như trinh phạt điện thì... Phó chính nguyên cảm thấy cách này tác dụng cũng không lớn. Hắn tin tưởng Phi Tiên Tông khẳng định có thể tra ra Thiên Thương Tinh cùng cách khác vượt ngoại thế lực ở giữa giao dịch. Khẳng định cũng rõ ràng chỉ có diệt đi Thiên Thương Tinh mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Phi Tiên Tông cùng Điển Thị cùng Chu Thị. Thậm chí là cách khác Thiên Lan giới tiên tục ở giữa An oán Kỳ thật tựa như là người bị hại cùng sát thủ ở giữa quan hệ. Chân chính nếu muốn giải quyết vấn đề Giải quyết hết sát thủ là vô dụng Mà là đến giải quyết thuê sát thủ cố chủ mới được Có thể để phó chính nguyên phát sầu là Tin tức như thế nào mới có thể truyền ra ngoài phi tiên tinh bên trên truyền tống trận đa toàn diện đóng lại Hắn cũng không ra được viên tinh cầu này Chẳng lẽ phải dùng có thể tại trong vũ trụ phi hành xe bay tới truyền lại tin tức ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bác bỏ Bởi vì làm như vậy thực sự quá ngu Rất dễ dàng bại lộ Hắn hiện tại ẩm tàng phải hào hào Hoàn toàn có thể tiếp tục ẩm nút đi xuống Thậm chí hắn tâm hung áp Đều có thể mặc kệ thiên thương tinh Cuối cùng hiện tại thiên thương tinh Đã không có hắn thân nhân Nếu như ở chỗ này ẩm nút đi xuống Tương lai có lẽ còn có cơ hội báo thù. Nghĩ đi nghĩ lại Phó chính nguyên liền dần dần bình tĩnh lại Sau đó dần dần thay vào hiện tại nhân vật này. Không tại đi quản thiên thương tinh sắp đứng trước tình trạng. Cuối cùng chỉ có chính mình còn sống mới có thể nói sự tình khác. Nếu như mình đều không thể còn sống, nói lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Nhưng lại tại hắn quyết định cứ làm như vậy thời điểm. Hắn hệ thống bày bên trong. Đột nhiên toát ra một đầu tin tức. Là ta. Vân phá nguyệt. Người bên kia có tin tức gì sao Phó Chính Nguyên Sơn giã nhàn vân 68 chương 668 đại chiến nói đánh là đánh Phó Chính Nguyên không nghĩ tới Thứ ảnh hệ thống lại có thể tại phi tiên tinh bị phong tỏa sau đó Thu được đối phương tin tức Chẳng lẽ cái kia vân hai cũng ẩm nút vào phi tiên tinh rồi có thể rất nhanh Phó Chính Nguyên liền bỏ đi ý nghĩ này Nếu như đối phương cũng trà trộn vào phi tiên tinh Vậy hắn lại như thế nào có thể đem tin tức truyền ra ngoài còn không phải giống như hắn ngươi ở đâu phó chính nguyên sử dụng hệ thống Trong bóng tối cùng vân phá nguyệt giao lưu Ta tại phi tiên tinh bên ngoài trong hư không, hệ thống ở giữa giao lưu cần tại khoảng cách nhất định phía dưới mới được Ta được đến tin tức Phi tiên tinh đã bị phong tỏa Người bên kia mặc dù có tin tức gì cũng khẳng định truyền lại không ra sao phó chính nguyên âm thầm nhẹ nhàng thở ra Sau đó đem phi tiên tông gần nhất biến hóa Cùng với chính mình suy đoán từng cách chuyển cho vân phá nguyệt Cuối cùng nói ra Các ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng Ta hiện tại vô pháp rời đi phi tiên tinh Vô pháp là thiên thương tinh dâng lên chính mình một phần lực lượng Vân phá nguyệt khẽ cười cười Tại hệ thống bên trong hồi phục Thiên thương tinh bên này ngươi yên tâm Chính ngươi cẩn thận một chút nếu như không tin tức khác mà nói vậy ta liền rút lui a đúng nếu như tiền bối ngươi có nhàn thoại có thể để cho thứ ảnh hệ thống quét hình một chút nơi này hồ tinh đại trận vân phá nguyệt rời đi thế nhưng phó chính nguyên lại rơi vào trầm tư hắn lại một lần nữa cảm thấy trên người mình cái hệ thống này tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy Nguyên bản hắn đối với cái hệ thống này là rất bài xích Mặc dù cái hệ thống này quả thật làm cho hắn thật là thơm một đoạn thời gian Thế nhưng là nghĩ đến cái này hệ thống có thể là vân bất lưu dùng để khống chế hắn đồ vật Lại thế nào thật là thơm Hắn cũng không thích Hắn đã có một đoạn thời gian không sử dụng nó Nhưng là bây giờ hắn phát hiện cái hệ thống này so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn Hắn thậm chí nghĩ đến Có hay không có thể sử dụng cái hệ thống này, nghiên cứu một chút như thế nào tại vực ngoại đề thăng thực lực mình, mà không bị vực ngoại thiên đạo ảnh hưởng mặc dù cách này có chút khó. Nhưng nếu là thật có thể thực hiện đâu bất quá bây giờ, hắn cũng xác thực muốn thử xem. Xem thứ ảnh hệ thống có thể hay không quét hình hộ tinh đại trận cùng hộ tông đại trận. Đáng tiếc, cái này hai tòa đại trận hiện tại cũng không có khởi động. Hắn chỉ là biết rõ cái này hai tòa đại trận. Còn không có được chứng kiến cái này hai tòa đại trận. Cũng xác thực không thể nào quét hình. Một bên khác, vân phá nguyệt khi lấy được tin tức sau đó, liền rời đi phi tiên tinh ngoại tinh không. Hắn đi vào một đầu tản ra dị quang đường hầm hư không. Đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia đường hầm hư không cũng tại hắn đi vào sau đó. Bắt đầu biến mất. Cái thông đạo này chính là thiên thương tinh khoa ký viện bên kia một mực tải nghiên cứu vũ trụ trùng động. Trùng động lý luận sớm tại mấy trăm năm trước phi thuyền vũ trụ sinh ra sau đó cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Trải qua khoa học kỹ thuật hệ thống mấy trăm năm qua không ngừng thôi diễn phân tích. Cuối cùng hoàn thành vũ trụ trùng động thăm dò. Đối với tu hành không gian Pháp Tắc Vân Phá Nguyệt tới nói. Những lý luận này tri thức hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ cũng vận dụng. Cũng vì thế, hắn lần này mới có thể dựa vào lấy năng lực này xuất hiện tại phi tiên tinh bên ngoài. Nếu không, phi tiên tinh đoạn tuyệt cùng ngoại giới vãng lai. Cách nó gần nhất một khỏa sinh mệnh tinh. Cũng có 300 năm ánh sáng khoảng cách. Khoảng cách như vậy phía dưới, hắn lại như thế nào có thể cùng phi tiên tinh bắt được liên lạc. Đây cũng là vì sao Phi Tiên Tông cách đoạn tuyệt Phi Tiên Tinh cùng liên lạc với bên ngoài. Lại không có đi quản cách khác địa phương nguyên nhân một trong. Cuối cùng 300 năm ánh sáng khoảng cách. Tuyệt không phải một cái cử ly ngắn. Khi vân phá Nguyệt đem tin tức này truyền về thiên thương tinh thời điểm thiên thương tinh trúc tu sĩ cũng không khỏi vì đó trầm mặc Vừa vặn hoàn thành vũ trụ chủ trùng đồng nghiên cứu. Cũng có thể sơ bộ tiến hành vận dụng lúc. Bọn hắn thậm chí nghĩ tới đem vũ trụ chiến hạm lái qua. Trực tiếp tới cái pháo oanh phi tiên tinh. Nhưng khi bọn hắn nghe được vân phá nguyệt truyền về tin tức sau đó đều có chút không nói gì. Phi tiên tinh bên ngoài lại có hộ tinh đại trận. Nội bộ còn có hộ tông đại trận. Mà lại những trận pháp này vẫn là đại vũ cảnh trí cường giả bố trí. Thế thì còn đánh như thế nào tiên tinh pháo là có thể cho chủ cấp cảnh cường giả mang đến uy hiếp. Có thể đối đại vũ cảnh. Hiện tại bọn hắn đã hiểu rõ đến. Đại vũ cảnh trí cường giả cùng chủ cấp cảnh cường giả ở giữa. Căn bản không phải cùng một chiều không gian. Đại vũ cảnh đánh chủ cấp cảnh hoàn toàn chính là hàng duy đà kích hoàn toàn không đánh. Mà lại phi tiên tung còn có cách đại vũ cảnh trí cường giả tỏa chấn đâu mặc dù bây giờ còn đang bế quan. Lúc nào xuất quan vẫn là ẩm số. Có thể từ phi tiên tôn cử động đến xem. Đoán chừng suốt quan thời gian cũng sắp. Tất cả mọi người trông mong nhìn xem Vân Bất Lưu. Muốn nhìn một chút hắn có ý kiến gì. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng. Đối mặt loại chuyện này. Khẳng định cần liên thủ với An Thị. Có thể cùng An thì ở giữa liên hệ. Còn cần Vân Bất Lưu đi cùng An Lão Tổ nói. Những người khác không có tư cách. Vân bất lưu cũng rõ ràng đây là thiên thương tinh duy nhất cơ hội Nếu như không có an lão tổ trợ giúp Hiện tại thiên thương tinh Hạ tràng khẳng định sẽ cùng thời kỳ thượng cổ thiên thương tinh đồng dạng Cho nên xác thực không có gì tốt thương lượng Bất quá vân bất lưu cảm thấy Tăng thêm an thì còn chưa đủ Được nhiều kéo chút giúp đỡ tới Ví dụ như thiên lan giới điển thị Chu thị những thế lực này Ví dụ như Thi Dược Tông những thứ này tà đạo tu sĩ Cuối cùng Thi Dược Tông cùng Phi Tiên Tông là tử đối đầu a mặc dù Thi Dược Tông bị nói là tà đạo tu sĩ Có thể đối Với Thiên Thương Tinh mà nói Tự xưng là chính đạo Phi Tiên Tông mới là tà đạo Người người có thể chu diệt Khi Vân Bất Lưu đem ý nghĩ này nói cho An Lão Tổ sau đó An Lão Tổ chỉ là cười cười Cũng không nói thêm gì ngược lại hỏi một câu, ngươi còn không có bắt đầu tự chém tu vi sao tự chém tu vi? chính là hướng đại vũ cảnh khởi sướng công kích tiêu chí, muốn tránh thoát thiên thương tinh thiên đạo trói buộc, liền phải trước bỏ qua tại thiên thương tinh thiên đạo che phủ phía dưới sửa những cái kia tu vi, nếu không liền vô pháp tránh thoát trói buộc. Vân bất lưu lắc đầu nói thời gian cấp bách, không dám vọng động. khi lấy được an lão tổ không nói gì ủng hộ sau đó vân bất lưu đi một chuyến thiên lan giới tùy hành còn có bản thân liền xuất từ thiên lan giới an nhiên đây là vân bất lưu lần thứ nhất cách khai thiên thương tinh xuất hiện tại thiên lan giới thời điểm vân bất lưu cũng cảm giác được thiên lan giới nơi này thiên địa thiên đạo đối với mình chỗ sinh ra áp chế cách một nháy mắt Vân bất lưu cũng cảm giác được trên người mình phảng phất sống như là đột nhiên đè ép một tòa núi lớn một dạng. Để cho hắn có dũng khí thở không nổi tức ngực khó thở cảm giác. Tu Vi trong nháy mắt liền từ chủ cấp cảnh rớt xuống hồng cấp cảnh, một đường rớt xuống hồng cấp cảnh sơ đoạn. Thẳng đến hắn mở ra che giấu khí tức pháp khí. Đem tử thân khí tức thu liếm che giấu Loại cảm giác này mới biến mất không thấy gì nữa. Tại An thì tộc địa. Vân bất lưu cùng an nhiên gặp được an an cùng an tiêu bên ngoài cách khác an thị tộc nhân. Có người đối với bọn hắn lộ ra hữu hào thần thái. Có thể có vài người lại là đối bọn hắn không mạnh không nhạt. Mà có chút trên mặt mặc dù không có gì biểu lộ. Có thể từ nhỏ bé vẻ mặt có thể nhìn ra được. Trong bọn họ trong nội tâm nhưng thật ra là đang mắng mơ. Mơ. Bịt. An giật lần này còn lại là ngay cả gặp vân bất lưu ý nghĩ đều không có. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vân bất lưu đoán chừng. Những cái kia ở trong lòng mắng hắn người. Hẳn là an giật người ủng hộ sao so sánh vân bất lưu. An nhiên tình cảm muốn phức tạp được nhiều. Những thứ này an thị tộc nhân. Có chút là nàng hết sức quen thuộc người. Mà có chút nhìn rất trẻ trung gương mặt lạ. cũng lờ mờ có thể nhìn ra một chút quen thuộc cái bóng an an tại vân phá nguyệt cùng một đám ủng hộ nàng tộc nhân cùng đi đưa nàng chuẩn công công vân bất lưu cùng chuẩn bà bà an nhiên lính được trong tộc long trọng mở tiệc chiêu đãi bọn hắn cũng tìm đến trong tộc trưởng bối tác bồi những trưởng bối kia tất cả đều là ủng hộ người nàng không ủng hộ nàng nàng không có gọi miễn cho chạy tới phá hư bầu không khí Cho nên dưới loại tình huống này, cái này ra yến tự nhiên là vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt là những cái kia đạt được tu hành hệ thống phụ trợ cái kia mười người nhà. Cùng với hệ thống người sở hữu. Khi nhìn đến hệ thống khai phát người vân bất lưu thời điểm. Trời sinh liền có một loại thân cận cảm giác. Bọn hắn cũng không cảm thấy loại này thân cận cảm giác có cái gì không đúng. Cuối cùng trong lòng bọn họ đối với vân bất lưu cái này chưa từng gặp mặt. Có thể tên cũng đã như sấm bên tai nhân vật đã sớm lòng mang cảm kích. Ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong. Bọn hắn Tu Vi đột nhiên tăng mạnh. Tại đan dược nơi phối hợp xuống. Bọn hắn đã từ hoang cảnh đột phá đến hồng cấp cảnh. Đồng thời tại hồng cấp cảnh bên trong. Bọn hắn Tu Vi cũng là tiến triển cực nhanh. Đem cùng tuổi người xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này càng là để cho những cái kia đối với tu hành hệ thống phụ trợ có ý tưởng mọi người càng thêm khát vọng. Mà có chút vốn là tại hồng cấp cảnh tu sĩ. Đối với đại đạo Pháp tắc lính ngộ. Trên cơ bản đã đạt đến đỉnh điểm. Chỉ cần đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tùy thời có thể lấy tiến hành độ kiếp. Bọn hắn thậm chí nghe nói. liền ngay cả độ kiếp đều có thể phụ trợ đồ vật. giảm xuống bọn hắn độ kiếp phong hiểm cái này giảm xuống trình độ thậm chí cao tới bảy tám tầm nói một cách khác chỉ cần bọn hắn đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt liền có bảy tám tầm xác suất trở thành chủ cấp cảnh cường giả cái này dù hoạt thật lớn bọn hắn thân ở trong đó người tự nhiên cực kỳ có trải nghiệm giả yến kết thúc vân bất lưu cùng an nhiên được đưa tới chỗ ở Sau đó cùng An An, cùng với Vân Phá Nguyệt trò chuyện nổi lên bọn hắn chuyến này mục đích. Bọn hắn mục đích rất đơn giản. Chính là để cho An An vùng trộm liên hệ vài cách tiên tục. Hắn chuẩn bị cùng mấy cách này tiên tục khai thác một chút hợp tác. Chờ An An cùng Vân Phá Nguyệt rời đi. Nghĩ đến thế nào mời điện thị. Chu thị mấy cách nhà lúc. Vân Bất Lưu lại là tại một chỗ trên nóc nhà ôm an nhiên nhìn xem thiên lan giới ánh trăng Thiên lan giới ánh trăng nhìn bằng mắt thường lên muốn so thiên thương tinh ánh trăng càng lớn Có lẽ là bởi vì thiên lan giới càng lớn Cho nên viên tinh cầu này về tinh cũng tỏ ra lớn chút sao thế nào lần thứ hai quay về đã từng cố hương Có gì cảm tưởng Vân Bất Lưu cười hỏi An nhiên nhẹ dựa Vân Bất Lưu Mỉm cười lắc đầu Cuối cùng liền khẽ thở dài. Có chút ít nhiều phức tạp sao an thị tộc địa đã từng bị qua xâm lấn. Ban đầu rất nhiều kiến trúc đều tổn hại nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ nhìn đã rực rỡ hẳn lên. Nhưng kỳ thật còn có thể nhìn ra trong đó khác biệt. Mà lại đã từng quen thuộc một số người hiện tại cũng không thấy được. Hôm nay nhìn thấy rất nhiều đều là gương mặt lạ. Không hiểu an nhiên cảm thấy có chút thương cảm. vân bất lưu cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng trên thực tế lần này hắn vốn là không muốn cho an nhiên tới là chính an nhiên yêu cầu về nhà nhìn xem ngày thứ hai điền thị tiên tộc điền quý nho môn chu thị chu sáng thích gia vạn phật tử yêu tăng cùng với yêu tộc hổ thị hổ bốn nhà lặng yên ở giữa tề tổ an thị tộc bên ngoài trong núi một chiếc vũ trụ chiến hạm bên trên Cách này yêu tộc hổ thị từng là vùng trộm đi theo thiên huyền tử cùng Chu phi Cùng với An giật phía sau bọn họ kẻ đầu cơ. Cũng là sau đó vây công cái kia 14 vị phi tiên tông cường giả thế lực một trong. Mặc dù bọn hắn còn không có đạt được tu hành hệ thống phụ trợ. Thế nhưng sinh cơ khôi phục đại trận. Lại là đã thí nghiệm qua. Đối với đại trận này. Bọn hắn cũng là tràn đầy khát vọng. Bọn hắn thậm chí nghĩ tới chính mình phục chế đại trận này có thể kết quả tự nhiên là không có bất kỳ cái gì kết quả. Cái này sinh cơ khôi phục đại trận. Thế nhưng là sinh cơ đại đạo Pháp các tu hành viên mãn chủ cấp cảnh tu sĩ chế tạo ra đến. Tu vi không tới trình độ này sinh cơ đại đạo người tu hành. Làm sao có thể phục chế nếm đến ngon ngọt hổ thị. Một cách tự nhiên đối với vân bất lưu triển khai liếm chó hình thức. Những năm gần đây không ngừng hướng vân bất lưu truyền lại yêu cầu giao dịch ý nguyện Cũng chính vì vậy, vân bất lưu lần này mới có thể đem cái này yêu tộc mang lên Còn như Phật tông vị này yêu tăng Vân bất lưu cũng là cảm giác được cái này yêu tăng cùng phổ thông hòa thượng có chút khác biệt Đối với giết chóc cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn Chẳng khác gì là lần này hắn đem dạo thả nho yêu bốn nhà đều mời đi theo Bốn người này nhìn xem cái này mấy chiếc vũ trụ chiến hạm. Ý nghĩ đều có khác biệt. Đặc biệt là yêu tăng khi nhìn đến cái này mấy chiếc chiến hạm thời điểm. Không tự chủ được quay đầu mắt nhìn an thì Mặc dù thiên lan giới chúng gia tộc sẽ không để cho vũ trụ chiến hạm dạng này khoa học kỹ thuật sản phẩm tràn lan. Nhưng lại không chịu nổi an thì đem những vật này khi sắt vụn bày ở nơi này làm bài trí. Có thể trên thực tế... Tại được chứng kiến tiêm tinh pháo uy lực sau đó. Yêu tăng rất rõ ràng vật này uy lực mạnh bao nhiêu. Cái này hoàn toàn có thể làm thành một cái uy hiếp. Đáng tiếc. Vân Bất Lưu cũng không nghĩ nhiều như vậy. Sở dĩ sẽ gặp địa điểm đặt ở cái này. Hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn để cho An thì tục nhân cảm thấy bọn hắn tại An thì gây sự yêu. Đem bốn vị dẫn vào chiến hạm bên trong sau đó. Vân bất lưu để cho an nhiên cho mọi người rót trà. Chờ mọi người thưởng thức qua nước trà sau đó. Mới bắt đầu tiến nhập chính đề. Vân bất lưu mục đích kỳ thật cũng rất đơn giản. Chính là mời cái này bốn cái thế lực xuất thủ. Phụ trợ bọn hắn chống cử phi tiên tông xâm lấn. Thiên thương tinh thực lực tổng hợp vẫn còn có chút không đủ. Mà phi tiên tông trước mắt còn có bốn mươi sáu cái chủ cấp cảnh tu sĩ. Nếu như bọn hắn xốc toàn bộ lực lượng mà nói Cái kia An thì muốn ra cao thủ liền có thêm Đến lúc đó An thì thực lực chống sống Bọn hắn đã từng địch nhân nếu như thừa cơ tiến đánh An thì Cái kia thiên thương tinh cùng An thì đều sẽ gặp nguy hiểm An Lão Tổ cũng là nhìn ra điểm ấy Cho nên hắn cũng không phản đối vân bất lưu mời thế lực khác Mặc dù tại An Lão Tổ xem tới Chân chính có dùng biện pháp Nhưng thật ra là vân bất lưu ngay trong bọn họ có thể xuất hiện một vị đại vũ cảnh trí cường giả. Chỉ có sảng này thiên thương tinh mới có tư cách cùng những cái kia các đại năng nói chuyện tư cách. Đây cũng là hắn hỏi vân bất lưu có không có bắt đầu chém tới tự thân tu vi nguyên nhân. huống chi? Phi tiên tung còn có không ít minh hữu đâu đặc biệt là đồng sảng có đại vũ cảnh trí cường giả tỏa chấn thiên kiếm tung. Ai cũng không biết cách này thiên kiếm tông có thể hay không tiến đến chen vào một chân. Cho nên có thể kéo tới bao nhiêu trợ rút tự nhiên là kéo bao nhiêu cho thỏa đáng. Vẫn là giao dịch kia phương án. Nếu như các ngươi có hứng thú mà nói. Có thể phái cao thủ tới ta thiên thương tinh tỏa chấn. Đương nhiên. Nếu như sau cùng chúng ta cùng phi tiên tông không có đánh nhau mà nói. Như thế ta cũng sẽ không để cho các vị trong tộc cao thủ uổng công một lượt Bốn người nghe vậy, thần sắc khác nhau trầm mặt một chút sau đó Điền Huế mới hỏi Cách này thời gian là bao nhiêu năm đây cũng là mọi người muốn hỏi một chút để Cũng không thể một mực ở tại thiên thương tinh sao nếu như Phi Tiên Tông thấy tình thế không ổn Không xuất thủ đây cái kia mọi người cứ như vậy một mực lề mề vân bất lưu gật đầu nói Lấy 100 năm làm hạn định sao bất quá ta muốn dùng không được lâu như vậy. Phi Tiên Tông đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bất cứ lúc nào có khả năng tiến công tới. Yêu Tăng liền nói, Vân Thí Chủ đây là đáp ứng chúng ta. Vạn Phật tự tại Thiên Thương Tinh giảng đạo sao Vân Bất Lưu lắc đầu nói. Thiên Thương Tinh không được. Có thể nếu như lần này có thể triệt để diệt đi Phi Tiên Tông lực lượng trung nghiên. Vậy ta có thể hiệp trợ vạn Phật tử Để cho các ngươi tải phi tiên tinh truyền đạo, Phi tiên tiên vực là đạo môn thế lực Phật môn tung tích ở bên kia cơ hồ không thấy Nếu như bọn hắn vạn Phật tử có thể ở bên kia giảng đạo, Cũng đúng là một cách lựa chọn tốt Cùng cách này tứ đại thế lực nói tốt suốt thủ giá sau đó Vân bất lưu liền lặng lẽ đem bọn hắn đưa tiến Sau đó liền lặng yên liên hệ với Thi duyệt Tông Cản Thi Lão Ma cầu Duyên. Hy vọng bọn hắn có thể tại Phi Tiên Tông hướng Thiên Thương Tinh xuất thủ thời điểm. Có thể hướng Phi Tiên Tông. Thậm chí là Thiên Kiếm Tông xuất thủ. Nếu như Thiên Kiếm Lão Tổ có hướng Thiên Thương Tinh xuất thủ mà nói. Vân bất lưu đoán chừng. Lần này. Thiên Kiếm Lão Tổ đoán chừng cũng sẽ xuất thủ. Nếu không mà nói. chỉ bằng vào những cái kia đạo khí là không đủ để chống lại thiên thương tinh thiên đạo áp chế. cuối cùng thiên thương tinh còn có an lão tổ tỏa chấn, phi tiên lão tổ có an lão tổ kiềm chế, cái kia ngăn cản thiên thương tinh thiên đạo áp chế nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho đạo khí hoặc là cách khác trí cường giả. mà cùng phi tiên lão tổ giao tình tốt liền là thiên kiếm lão tổ. Cản thi lão ma cầu xuyên đối với cái này yêu cầu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nếu là thật có thể thành công. Không chỉ có thể xử lý đối đầu. Sau đó còn có ban thưởng có thể cầm. Không làm ngu sao mà không làm đúng không cứ như vậy. Vân bất lưu lấy tu hành hệ thống phụ trợ là thẻ đánh bạc. Trong bóng tối sâu chối không ít thế lực. Đợi đến hắn cùng an nhiên trở lại thiên thương tinh thời điểm. 50 vị đến từ ngũ đại thế lực chủ cấp cảnh cường giả đáp tại thiên thương tinh lặng yên ẩm núp xuống tới. liền đợi đến phi tiên tông các cường giả hàng lâm. Một đầu tiến vào bọn hắn bày xuống thiên la địa võng. cái này 50 vị chủ cấp cảnh cường giả bên trong. Mỗi cái thế lực 10 vị. Còn lại 10 vị còn lại là đến từ an thì Bọn hắn cũng không dám thêm ra. Cuối cùng thiên lan giới mới là bọn hắn đại bản doanh. Thời gian thoáng qua, lại là mấy năm trôi qua, thiên thương tinh phổ thông bách tính, làm như thế nào sinh hoạt còn thế nào sinh hoạt. Hoàn toàn không có một chút đại chiến tương khởi cảm giác đè nén, mà ẩm núp xuống tới những cường giả kia, tinh thần cũng đều dần dần thư giãn xuống. Mà tại vực ngoại, tăng thêm trước đó mấy năm, vài chục năm thời gian trôi qua, đã có không ít người đạt được cây này tu hành hệ thống phụ trợ. Cuối cùng vân bất lưu hàng năm đều sẽ chuyển vận mấy bộ hệ thống ra ngoài. Đã nói lưu cho thiên thương tinh tu sĩ. Có thể đều bị hắn tranh thủ ra tới. Giao cho những cái kia nguyện ý cùng thiên thương tinh phối hợp gia tộc Đặc biệt là điện thị cách này nhất là tích cực gia tộc Mặc dù điện thị kỳ lân tử điện thủ công tử đã từng rất để cho vân bất lưu bọn hắn khó chịu. Có thể không chịu nổi điền huý biết làm người à, chuyện gì cũng dám cái thứ nhất xông về phía trước. Không nhiều cho chút chỗ tốt đều không có ý tứ. Cũng vì thế, cách này tu hành hệ thống phụ trợ thanh danh. vụng trộm dần dần tại vực ngoại tinh không rất nhiều thế lực bên trong lan truyền ra. Những cái kia đã từng cùng thiên thương tinh từng có hợp tác thế lực. Đều có tuổi trẻ thiên tài hiện lên. Hơn nữa còn là viễn siêu người đồng lứa siêu cấp thiên tài. Cái này thực sự rất dễ dàng gây cho người chú ý. Tại người hữu tâm chú ý phía dưới tu hành hệ thống phụ trợ chuyện này tự nhiên lừa không được bao lâu. Thế là, thiên thương tinh dần dần náo nhiệt. Hiện ra không ít vượt ngoại tu sĩ. Bởi vì thiên thương tinh cũng không chống tuyệt vượt ngoại tu sĩ tiến nhập. Chỉ cần làm tốt đăng ký. Đừng ở thiên thương tinh gây chuyện. thiên thương tinh đều là ra chỉ lấy hải nạp bách xuyên hữu dung nai đại ý chí hoan nghênh tất cả mọi người thẳng đến có một ngày yên lặng thiên thương tinh đột nhiên khẩn trương lên một đạo khí tức trong nháy mắt áp bách vào thiên thương tinh khơi dậy thiên thương tinh tất cả tu sĩ kịch liệt phản ứng thiên thương tinh thiên đạo hóa thành từng đạo từng đạo huyền quang hướng phía cố khí tức kia áp chế qua an lão tổ thân ảnh tại không trung hiện hiện yên lặng cùng với rằng co một thân ảnh từ những cái kia đại đạo huyền quang bên trong đi ra một mặt cổ biển gương đá chặn lại thiên đạo phát ra tất cả đại đạo huyền quang an lão duyệt ngươi thật muốn chuyến cách này bãi vũng nước đục vân bất lưu bọn hắn những thứ này thiên thương tinh bản thổ tu sĩ yên tĩnh nhìn xem không trung đạo thân ảnh kia mặc dù đối với cái này cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý Nhưng vẫn là bị cố khí tức này dò sợ. Mặc dù cường đại như vậy khí tức bọn hắn cũng không phải không có được chứng kiến. Mà lại đối với cái này cũng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Có thể chân chính đụng tới. Vẫn còn có chút nhìn không được tim đập rộn lên. Tất cả mọi người tại yên lặng chú ý đạo thân ảnh kia. Đồng thời trong bóng tối cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện những cái kia chủ cấp cảnh tu sĩ. An lão tổ mỉm cười nói thiên thất kỳ lục thiên hạ cùng xua đuổi. Nơi này thiên là chỉ thiên lan giới thượng cổ thiên đình. Tại thiên lan giới bên trong lưu truyền lấy dạng này truyền thuyết, nghe nói thiên lan giới thời kỳ thượng cổ. Đối với thiên lan giới mà nói bọn hắn thời kỳ thượng cổ chính là mấy trăm hơn ngàn vạn năm trước. Ban đầu thiên lan giới có một cái thế lực to lớn. Tên là thiên đình. Thiên đình thống lĩnh chỗ giữa thiên giới. cũng chính là thiên lan giới, thống ngự vũ trụ bát hoang. có thể thiên đế hoang dâm vô đạo, vô số thế lực lên phản kháng hắn. sau cùng đem thiên đình hủy đi, tất cả mọi người nghĩ đến thay vào đó. ban đầu trận kia hỗn chiến không biết đánh bao nhiêu năm. thế là liền có câu kia thiên thất kỳ lục thiên hạ cùng xua đuổi thuyết pháp. ở chỗ này, dĩ nhiên là chỉ phi tiên tông đã mất đi thiên thương tinh quyền khống chế. Hắn an thì tự nhiên có tư cách đem thiên thương tinh quyền khống chế lấy tới. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Thân ảnh kia hơi hơi nhăn xuống lông mày. Thăm thắm nói ra. Thật muốn đánh lên. Trên viên tinh cầu này sinh linh có lẽ sẽ lần thứ hai chết hết. An lão tổ. Ngươi làm tốt cách này tâm lý chuẩn bị sao an lão tổ mỉm cười nói. Lần trước các ngươi xâm lấn thiên thương tinh Thiên thương tinh chúng sinh linh tại phản kháng phía dưới toàn bộ chết hết. Bọn hắn hướng các ngươi khuất phục sao ngươi sẽ không cho rằng bọn hắn ngay cả điểm ấy giác ngộ đều không có chứ nếu như không có. Sao lại dám tự ngươi phi tiên tông miệng hổ bên trong nhổ răng an lão tổ hoàn toàn là một bộ bình chân như vải thần sắc. Mỉm cười hướng nơi nào đó vư vô nói. Thiên kiếm lão tổ. Không ra cùng ta vị này vãn bối gặp mặt. lên tiếng kêu gọi sao chập chập chập hậu sinh khả ấy a lại một đường thân ảnh từ trong hư vô hiện hiện dấm lên đạo vận chậm rãi mà đến từng đạo từng đạo nhìn rõ ràng rất là hư vô nhưng lại cho người ta một loại kiếm mang ngút trời cảm giác khí tức đập vào mặt kia là một vị dâu tóc bạc trắng có thể thần thái dung mạo rõ ràng như cái trung niên nhân cường trắng đại thúc khuôn mặt rất vừa rất mãng khí chất cũng không phiêu giật có thể cho người ta cảm giác lại cực kỳ nguy hiểm ngược lại là phi tiên lão tổ cho người ta một loại tiên phong đạo cốt phiêu miêu hư vô tự tại cảm giác tiểu hậu sinh ngươi nghĩ một đánh chúng ta hai sao lá gan rất lớn a đối mặt cách này khí thế bức người thiên kiếm lão tổ an lão tổ khí xu thế cũng đang ngưng tụ cất cao nhìn hoàn toàn không thua ở trước mắt hai vị này thậm chí mơ hồ còn có loại vượt qua bọn hắn cảm giác. An lão tổ biến hóa, để cho hai người này trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng chỉ là một cách vừa tấn đại vũ cảnh không bao lâu tiểu hậu sinh, thế nào cho người ta cảm giác như cách lão quái vật một đánh hai vẫn còn không đến mức. Phương này thiên đạo đối với tiểu lão nhân khí tức vẫn tương đối quen thuộc. Các ngươi cảm thấy, chính xác đánh nhau Phương này thiên đạo là sẽ giúp ta Vẫn là sẽ đối xử như nhau Cũng không biết an lão tổ là đang hư trương thanh thí Vẫn là thật có việc Chỉ nghe hắn tiếp tục nhàn nhã nơi nói ra Kỳ thật tiểu lão nhân ta cũng không muốn cùng hai vị tiền bối là địch Nếu là bởi vì tiểu lão nhân kiềm chế lại hai vị tiền bối Khiến cho hai vị sở tại thế lực bị thế lực khác chui chỗ chống Đó chính là tiểu lão nhân tội lỗi Thiên kiếm tung cùng phi tiên tung. Phát triển có mấy trăm vạn năm rồi sao hừ yêu ngôn hoặc chúng phi tiên lão tổ hừ lạnh một tiếng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái cử thủ hướng phía an lão tổ nắm bắt mà tới. An lão tổ cười ha ha một tiếng. Một đạo huyền quang hóa thành một thanh phi kiếm. Hướng phía cái kia nắm bắt mà tới cử trưởng liền bổ tới. Là thật là giả. Đánh qua liền biết tại lão tổ trước mặt đùa kiếm. Đơn giản chính là đảo tổ trước mặt luận đảo Buồn cười thiên kiếm lão tổ hừ nhẹ một tiếng Một đảo kiếm khí theo hắn hừ nhẹ từ hắn trong mũi phun ra Trong nháy mắt hóa thành một đảo kiếm bột Hướng phía an lão tổ đổ ẩm xuống liền chút xuống mà đi Những nơi đi qua Đụng phải tinh không trôi nổi vật Không một không hóa thành bột mịn Hình thành tinh không bụi Hướng bốn phía phiêu đáng mà đi toàn bộ thiên thương tinh tại ba vị này lão tổ giao trong tay đất sung núi truyền theo ba cố khí tức cực lớn tại tinh không bên ngoài cuốn lay động tinh không trung từng đạo từng đạo thiên thạch hóa thành lưu tinh hướng thiên thương tinh rơi xuống xác thực cường đại như vậy cường giả tại tinh không bên ngoài đồng thủ chung quanh hết thảy đều muốn chịu ảnh hưởng thậm chí nếu như bọn hắn nguyện ý mà nói liền ngay cả thiên thương tinh mặt trời Viên kia bốc lên hừng hực liệt diễm hàng tinh Đều có thể bị bọn hắn tùy tiện nhóm lừa Thiên thương tinh chúng chủ cấp cảnh cường giả gặp cái này nhao nhao nhún người nhảy lên Hướng phía những cái kia thiên thạch đánh tới Đồng thời trong bóng tối chú ý đến truyền tống trận Xem có không có phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả truyền tống tới Vân bất lưu thân ảnh xuất hiện tại trong truyền tống trận Trên truyền tống trận thả khối ngọc đơn Giản ngọc giản rất nhanh thông qua truyền tống trận hướng an thị gia tộc truyền tống cái tin tức đi qua An thị gia tộc cái kia biên vân phá nguyệt Lập tức liền được khối ngọc này đơn giản Sau đó vân phá nguyệt tiến đến liên hệ cản thi lão ma cửu duyên Để cho tiện liên hệ Vân bất lưu đưa bộ hệ thống phụ trợ cho vị này lão ma Cản thi lão ma cũng là vui vẻ tiếp nhận Mấy năm gần đây vẫn luôn đang nghiên cứu vật này Cản thi lão ma biết được phi tiên lão tổ cùng thiên kiếm lão tổ tại thiên thương tinh bên ngoài cùng an lão tổ đại chiến. Lập tức liền đem tin tức này báo cho bọn hắn sát mã đặc lão tổ tung thi thể dựa lão tổ. Sau đó không bao lâu, sát mã đặc lão tổ thân ảnh liền xuất hiện ở phi tiên tinh bên ngoài. Hắn cười ha ha lấy hướng phi tiên tông đánh ra một kích. Phi tiên tinh nổi lên lên một tòa trận pháp. Đó chính là phi tiên tinh hộ tinh đại trận. Hộ tinh đại trận chặn lại thi thể rủ lão tổ công kích, Có thể cũng đồng dạng đem phi tiên tông trên dưới sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mặc dù bọn hắn biết rõ. Lão tổ tiến về trước thiên thương tinh sau đó. Tông môn có thể sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Có thể lão tổ lúc này mới vừa đi bao lâu thi rủ tông làm sao lại nhận được tin tức phi tiên tông. Tin tức cũng sớm đã bị phong tỏa. Cho nên, duy nhất giải thích chính là, an thị cùng thi rượu tông, hoặc là thiên thương tinh cùng thi rượu tông có cấu kết. Nhưng mà, liền trên phi tiên tông xuống nghĩ đến thế nào liên hệ bọn hắn lão tổ tông lúc, tại phi tiên tinh bên ngoài hư không bên trong, xuất hiện một cái không gian vòng xoáy. Sau đó, từng chiếc từng chiếc tinh không chiến hạm từ vòng xoáy bên trong lái ra. Sơn Giã Nhàn Vân 68 chương 669 đánh vào Phi Tiên tông Phi Tiên tông bên trong. Phó Chính Nguyên tại hộ Tinh đại trận phát động sau đó, liền thứ nhất thời gian để cho thứ ảnh hệ thống quét hình đại trận, sau đó để cho thứ ảnh hệ thống phân tích đại trận, tìm kiếm đại trận nhược điểm. Nhưng mà không đợi thứ ảnh hệ thống cho hắn đáp lại, liền gặp tinh không bên trong từng chiếc từng chiếc phi thuyền từ một cách đen nhánh hư không vòng xoáy bên trong lái ra cũng tại trong hư không trải rộng ra người bình thường mắt thường khả năng không được xem xa như vậy chỉ có thể nhìn thấy từng cách điểm đen thế nhưng đối với tu sĩ mà lại là tu vi đến hắn loại này cấp bậc tu sĩ vậy liền không đồng dạng. giống như những người khác hắn cũng hoàn toàn xem ngây người có thể tại trong vũ trụ may qua Bốc lên huyền quang tiên trục. Những thứ này vượt ngoại tiên môn các tu sĩ tự nhiên đều được chứng kiến. Thế nhưng giống như trước mắt loại này hồn thân do thép tinh chế tạo. Mang theo vô số đen ngòm mà bốc lên lấy quang họng pháo chiến hạm. Bọn hắn lại là chưa bao giờ thấy qua. Tại phó chính nguyên bên người. Còn có một cách nâng cao bụng lớn tử nữ tử. nữ tử này chính là phó chính nguyên tại cách này phi tiên tinh bên trên cưới đạo lữ liễu hoàn nhi lúc này liễu hoàn nhi dựa phó chính nguyên một mặt lo âu nhìn xem tinh không hỏi bên cạnh phó chính nguyên a nguyên phi tiên tung không có việc gì đúng không mà nói là hỏi như vậy thế nhưng trong nội tâm nàng luôn có một luồng nói không nên lời lo lắng Phó chính nguyên ẩm nút đến cách này phi tiên tông đến. Ngay cả tên đều không có sửa đổi. Yêu nguyên vẫn là sử dụng phó chính nguyên cái tên này. Lá gan quả thực không nhỏ. Có thể ngấm lại cũng không kỳ quái. Cuối cùng hắn là thiên thương tinh thượng cổ tu sĩ. Mười mấy năm trước vừa mới từ trong phong ấm ra tới. Liền chạy tới cách này phi tiên tinh nổi ớt tới. Phó chính nguyên đưa tay nắm ở đảo lứ vai. Gật đầu nói, yên tâm đi trong tung còn có nhiều như vậy trưởng lão ở đây không có việc gì. Tiến về trước thiên thương tinh, chỉ có một cái phi tiên lão tổ. Nguyên bản phi tiên tung cao tầng còn muốn lấy. Chờ phi tiên lão tổ xuất quan, liền có thể mang theo bọn hắn bay hướng thiên thương tinh trang bơ đi. Trên thực tế, vân bất lưu bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Cho nên bọn hắn mới không dám để cho thiên thương tinh chúng chủ cấp cảnh tu sĩ theo tinh không hạm đổi cách khai thiên thương tinh. Mới có thể để cho an thì Cùng với điển thì những cái kia hậu viện tiềm phục tại thiên thương tinh. Chờ đợi lấy đến đây trang bơ phi tiên tông tu sĩ. Thật không nghĩ đến. Phi tiên tông đến trang bơ người tới là tới. Có thể đến đây chỉ có một cái phi tiên lão tổ. Cùng với hắn cơ hữu tốt thiên kiếm lão tổ. Lúc này chuyện này đối với cơ hữu tốt đang cùng an lão tổ đánh cho sinh động Có thể càng đánh Trong lòng bọn họ đầu chấn kinh lại càng lớn Cuối cùng bọn hắn đều chủ động cách khai thiên thương tinh viên tinh cầu này Cách khai thiên thương thiên thiên đạo áp chế phạm vi Chạy đến vũ trụ tinh không trung đi Nguyên bản bọn hắn còn cảm thấy An lão tổ có thể một đánh hay. Là bởi vì thiên thương tinh thiên đạo đối với bọn hắn mang đến áp chế Để cho bọn hắn vô pháp toàn lực xuất thủ Nhưng khi bọn hắn đi tới vũ trụ tinh không chỗ sâu Không hề cố nghĩa nơi toàn lực xuất thủ Trung quanh tinh thể đều bởi vì bọn hắn không tiết chế xuất thủ mà lần lượt biến thành pháo hoa sau đó An lão tổ vẫn là một bộ rất nhàn nhã bộ dáng, Vậy liền để cho bọn hắn kinh ngạc một tay hái ngôi sao Huy kiếm chạm càn khôn. Thanh thế nhìn cùng với dọa người. Có thể an lão tổ lại có thể hời hợt huy kiếm chống đỡ. Tùy tiện làm tan giá bọn hắn thế công. Bọn hắn cho rằng bọn hắn lão tổ đang trang bơi Có thể sự thực là trang bơi người nhưng thật ra là an lão tổ. Phi tiên tinh, sát mã đặc thi ruột lão tổ gặp những thứ này tinh không chiến hàm, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Khi mấy ngàn chiếc vũ trụ chiến hạm Tại phi tiên tinh bên ngoài xếp thành một hàng. Cầm đầu chủ bên trong chiến hạm. truyền đến các chiếc chiến hạm báo cáo. Xuất khẩu không 08 tiểu đội đã khóa chặt mục tiêu. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Xin hỏi có hay không nã pháo xuất khẩu không 07 tiểu đội đã khóa chặt mục tiêu. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Xin hỏi có hay không nã pháo xuất khẩu không 03 tiểu đội đã khóa chặt mục tiêu. Từng cái tiểu đội chuẩn bị sẵn sàng thanh âm từ mic phô bên trong truyền đến Chủ bên trong chiến hạm Vân khởi thời nhéo nhéo trong lòng bàn tay mồ hôi Cắn răng Hai con ngươi sáng ngời Ngay tại hắn chuẩn bị kêu to khai hỏa thời điểm Hắn lôi thần số 6 hệ thống bên trong cuối cùng nhận được phó chính nguyên tin tức Hồi bẩm nguyên soái Tòa này hộ tinh đại trận cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm Hán kết cấu phi thường hoàn mỹ Nhìn bề ngoài giống như là hình tròn năng lượng vòng bảo hộ Nhưng kỳ thật hắn kết cấu là từng cái nhỏ bé hình tám cạnh hình thành vòng bảo hộ Năng lượng đánh vào trên đó lúc Sẽ bị chút ít này tiểu bát bên cạnh hình dạng dẫn đạo vào tinh cầu bên trong trận cơ bên trong Hình thành trận pháp vận chuyển năng lượng Nói một cách khác Tòa trận pháp này Sẽ càng đánh càng mạnh chiếm được tin tức này Vân Khởi Thời Lông mày hơi hơi nhẹ trao lại xuống Hắn nghĩ tới khi độ kiếp sử dụng kiếp lôi phân giải đại trận Bởi vì kiếp lôi phân giải đại trận tính năng cùng cách này không sai biệt lắm Bất quá Vân Khởi Thời cũng là không ngoài ý muốn Cuối cùng tòa này hộ tinh đại trận Thế nhưng là do đại vũ cảnh trí cường giả chế tạo ra đến Nếu như dễ dàng như vậy bị công phá Cái kia đại vũ cảnh không khỏi quá nước chút ít Nhưng mà Nếu bọn hắn đã tới Tiến đã gác ở trên dây Há có thể không tóc kiếp lôi phân giải đại trận cũng không có bất kỳ cái gì khuyết điểm Nói cứng có khuyết điểm gì Đó chính là lưu trữ năng lượng ao nước lưu trữ năng lượng không gian là có hạn Vân khởi thời cắn xuống răng Nhích miệng cười nói Vậy liền xem cái này ao nước lớn bao nhiêu hắn nói Cầm lấy bên người Mixofo nè. Nói ra. Các chương vị chú ý. Các đơn vị chú ý. tọa độ 7.853. y 76 48 Lập lại một lần nữa. Mục tiêu. Tất cả chiến hạm cho ta tập kích nơi đó. 10 giây phía sau khai hỏa. 10-9-8-7-6. Khai hỏa tinh không bên trong. Mấy ngàn chùm ánh sáng. Vô thanh vô tức hướng phi tiên tinh đánh tới. Hình thành một cách như là dù hình dạng năng lượng lưới ánh sáng. Vô số tinh không bụi bay tại cách này trong im lặng hướng bốn chu dương lên. Những cái kia tinh không chiến hạm nhau nhau hướng về sau phiêu thối một khoảng cách. Trên bầu trời phi tiên tinh. Chuyện đến rầm rầm rầm thanh âm. Mặc dù lúc này là ban ngày. Thế nhưng quang thúc kia oanh chúng hộ tinh đại trận lúc diệu lên quang mang. Lại so mặt trời còn muốn chướng mắt. Cả tòa đại trận lập tức lay động Như là sóng nước. Hướng bốn phía nhộn nhảo lên. Mà liền tại lúc này. Một cái cốt mâu từ sát mã đặc thi. Rửa lão tổ trong tay bay ra. Cốt mâu trong nháy mắt hóa thành một cái kình thiên cử mâu. Mang theo tiếng giết. Hướng phía tạo nên gần sóng đại trận trung tâm đánh tới. Dầm rầm rầm Phi tiên tinh bên trên. Truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Rất nhiều địa phương phát sinh nổ lớn. Kia là lưu trữ năng lượng ao nước bị năng lượng cho no bảo. Theo những thứ này lưu trữ năng lượng ao nước bị no bảo. hộ tinh đại trận tuyên cáo tan biến. Răng rắc. Như là miệng thủy tinh rách thanh âm trên bầu trời phi tiên tinh truyền đến. Cường đại hộ tinh đại trận trong nháy mắt. Liền bị song phương thế lực cho công phá. hộ tinh đại trận phá diệt sau đó. Phi tiên tông trên dưới tất cả tu sĩ đều trở nên trợn mắt hốc mồm lên. Thẳng đến có người kêu lên. Nhanh khởi động hộ tông đại trận hộ tông đại trận trước đó cũng không khởi động. Bởi vì không có người sẽ cảm thấy bọn hắn lão tổ tông bày xuống hộ tinh đại trận sẽ bị người tùy tiện tông phá. Chờ hộ tông đại trận thăng lên thời điểm vô số chùm sáng lại một lần nữa hướng phi tiên tông tập kích. Phi tiên tông bên trong. Phó chính nguyên thấy cảnh này lúc Hai con ngươi trừng trừng Miệng bên trong chửi mẹ Trong lòng đồng giảng đang mắng mẹ Hắn mang theo bên người Liễu Hoàn Nhi Trong nháy mắt trốn vào phi tiên tôn sâu trong lòng đất Đây là phó chính nguyên đã sớm cho chính mình cùng Liễu Hoàn Nhi chuẩn bị kỹ càng chỗ tránh nạn Bốn phía dùng đủ loại phù cương chế tạo thành Còn có che giấu khí tức trận pháp gia trì Có thể biến mất bọn hắn khí tức. Thậm chí ngay cả thiên đạo đều không cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Đây là phó chính nguyên tử vân bất lưu cho hắn cái kia che giấu khí tức pháp khí. Bên trên đạt được tại thứ ảnh hệ thống quét hình cùng phân tích phía dưới. Hắn đem tòa trận pháp này phục chế xuống tới. Mặc dù liễu hoàn nhi vốn chỉ là hắn tiềm phục tại phi tiên tông công cụ người. Nhưng bây giờ cách này công cụ người đã có hắn cốt nhục. Hắn tự nhiên không thể thả lấy mặt kệ. Phu quân, phụ thân làm sao bây giờ Liễu Hoàn Nhi lo âu hỏi hắn. Phó chính nguyên nở nụ cười khổ. Nói, nhạc phụ đại nhân thế nhưng là chủ cấp cảnh cường giả. Trong thiên hạ này có thể giết người khác cũng không có bao nhiêu. Thực sự không được. Hắn còn có thể hóa thân đại đạo. Dung thân trong đó. Liễu Hoàn Nhi nghe vậy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, ngoại giới đã bắt đầu chấn động, ngay cả bọn hắn trốn ở chỗ tránh nạn bên trong, cũng có thể cảm giác được cỗ này chấn động mãnh liệt. So sánh liễu hoàn nhi lo lắng có chút khác biệt là, phó chính nguyên trong lòng càng nhiều là cảm khái. Tại phi tiên tung ở nhiều năm như vậy, mặc dù không thể nói đối với cách này tung môn hiểu triệt để, nhưng hắn tự tin so rất nhiều phi tiên tung để tử đều muốn hiểu rõ hơn. Hắn thấy phi tiên tông có phi tiên lão tổ tòa chấn Còn có hơn 40 vị chủ cấp cảnh cường giả hỗ trợ Nếu muốn tiến đánh giảng này một tòa tiên môn Hắn độ khó có thể nghĩ huống chi Phi tiên tinh cùng phi tiên tông đều có hộ tinh cùng hộ tông đại trận Cách này hai tòa đại trận đều là do đại vũ cảnh cường giả chế tạo ra đến Nếu muốn công phá bọn chúng Sao mà khó vậy nhưng ai có thể tưởng Sự tình thế mà trong nháy mắt liền biến thành dạng này Phi tiên tông bị trước nay chưa từng có tai nạn Vốn cho là vô pháp tông phá tông môn Cuối cùng nganh đón bọn hắn đại định Vô số thi dụt từ trên trời giáng xuống Bầu trời bên trong mặt trời đột nhiên liền biến mất Thay vào đó là ngay cả ánh mặt trời đều không xông phá nồng đậm mây đen Mà những cái kia thi dụt Chính là từ những cái kia mây đen bên trong rơi xuống. Bọn hắn vượt khóc sói gào một dạng ngao ngao kêu. Hướng phi tiên tung đánh tới. Hướng phía những cái kia phi tiên tung đệ tử bổ nhào cắn. Phi tiên tung các đệ tử lúc này cũng tế khởi phi kiếm cùng pháp khí. Tất cả đỉnh núi phong chủ cùng các trưởng lão cũng nhúng người nhảy lên hướng phía những cái kia thi rượt đánh tới. Một thời gian đại chiến liền trên Phi Tiên Tông bày ra, máu tươi bắt đầu bay lả tả. Cản Thi Lão Ma Cầu Duyên đứng tại trong hư không, nhìn xem phía dưới quần ma loạn vũ cảnh tượng trong lòng cảm khái không thôi. Phi Tiên Tông cùng Thi Dược Tông ở giữa tử địch quan hệ tồn tại mình lâu. Thi Dược Tông trên dưới đều hận không thể đánh vào Phi Tiên Tông, đem nơi này biến thành nhân gian rượu vực. Thế nhưng là giấc mộng này lại một mực chỉ là mộng tưởng. Ai nghĩ hiện tại chân thực hiện đâu nho nhỏ thiên thương tinh. Thế mà lại dùng phương thức như vậy giúp bọn hắn thực hiện. Hắn không khỏi hướng phi tiên tinh ngoài tinh không nhìn lại. Nơi đó. Đang có từng dãy tinh không chiến hạm đến hư không trong nước xoáy chui vào. Cản thi lão ma cầu duyên hướng thi rượt lão tổ nhìn lại. Ngầm hỏi dò, Muốn đem bọn hắn lưu lại sao sát mã đặt lão tổ từ chối cho ý kiến nơi lắc đầu. Không có ý nghĩa. Toàn bộ trong hạm đội chỉ có một vị chủ cấp cảnh tu sĩ. Thiên thương tinh tu sĩ chủ lực cũng không ở đây. Mà lại. Có thể hay không triệt để ăn phi tiên tung. Còn rất khó nói. Cuối cùng bọn hắn đến đây nơi này tiến đánh phi tiên tung. Cũng là sẽ chịu đến đây mới thiên địa thiên đạo áp chế. Tinh không bên ngoài cái kia mấy ngàn chiếc chiến hạm hình thành hạm đội. Lúc này đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Đây là vân bất lưu cho Nhi tử vân khởi thời hạ mệnh lệnh. Một khi công phá đại trận. Lập tức trở về địa điểm xuất phát. Bởi vì công phá đại trận trong nháy mắt. Mày trận người khẳng định sẽ có cảm ứng. Cũng chính là. Phi tiên lão tổ khẳng định sẽ cảm ứng được phi tiên tinh hộ tinh đại trận phá diệt. Đến lúc đó phi tiên lão tổ nếu như phản hồi phi tiên tinh. Vậy cách kia chút ít chiến hàm khẳng định trốn không thoát. Tại không thể thứ nhất thời gian xử lý thi duyệt lão tổ tình huống dưới. Những thứ này hàm đội khó tránh khỏi sẽ trở thành người khác nơi chút giận. Cho nên hàm đội vẫn là không cần ở nơi đó chướng mắt cho thỏa đáng. Sự thật cũng đúng như vân bất lưu suy đoán như thế. Đang cùng an lão tổ đấu pháp phi tiên lão tổ tại hộ tinh đại trận phá diệt thời điểm. Lập tức liền có cảm ứng. Phi tiên lão tổ cho thiên kiếm lão tổ truyền nói tin tức Sau đó hai người hợp lực một kích Trong nháy mắt bước lui an lão tổ Tiếp theo bọn hắn thân hình khẽ động biến mất ở trong hư không Nhìn xem hai cái này lão ra hỏa trong nháy mắt biến mất An lão tổ còn có chút nghi hoặc. Kết quả bên tai liền truyền đến vân bất lưu thanh âm Lão tổ khẳng định là phi tiên tông bị tông phá Bọn hắn muốn trở về an lão tổ nghe vậy Hơi hơi sườn sốt một chút Sau đó cười nói ngươi muốn cho lão tổ ta mang theo các ngươi tiến về trước phi tiên tông vân bất lưu cười thầm Nếu có thể mượn cơ hội này giải quyết triệt để mất phi tiên tông uy hiếp Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn Có lẽ một trận chiến này sẽ có thương vong Có thể tin tưởng mọi người đều lấy có cảm giác ngộ trên thực tế Tại tử vân bất lưu nơi đó biết được toàn diện chiến đấu đã lấy được không tệ hiệu quả. Biết gió thiên thương tinh không có sau khi chiến đấu. Nữ cử nhân bọn hắn liền bắt đầu yêu cầu thẳng hướng Phi Tiên Tông. Có lẽ một trận chiến này, bọn hắn có thể sẽ chết. Nhưng chỉ cần đại thù đến báo. Phi Tiên Tông hủy diệt. cái kia bọn hắn cảm thấy mình cũng chết cũng không tiếc. Hải lão ruột bọn hắn mặc dù cảm xúc không có nữ tử nhân bọn hắn kịch liệt như vậy Có thể cũng đồng dạng không cử tuyệt tham chiến Chỉ cần có thể giải quyết triệt để phi tiên tung Tổn thất tự nhiên lần nữa chỗ khó tránh khỏi huống chi bọn hắn đều đã làm xong chuyển thế trùng tu chuẩn bị Cho dù thật bất hạnh chiến tử phi tiên tung bọn hắn phân hồn cũng có thể chuyển thế trùng sinh An lão tổ mỉm cười nói Nếu muốn đi Phi Tiên Tông, cũng không cần sốt ruột. Trận này chiến, khẳng định còn có đánh. Thi Diệp Tông vô pháp tùy tiện cầm xuống Phi Tiên Tông. Phi Tiên Tông nếu muốn đuổi đi Thi Diệp Tông cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tin tưởng Thi Diệp Tông đã mời bọn hắn minh hữu thiên ma lão tổ. Mặc dù vân bất lưu không có cùng an lão tổ nhắc tới Thi Diệp Tông sự tình. Có thể an lão tổ vừa nghĩ liền có thể minh bạch phi tiên tông nếu như xảy ra sự tình. Ai có khả năng nhất trong bóng tối đối với bọn hắn xuất thủ. Thiên ma lão tổ vân bất lưu nghi hoặc hỏi câu nói. Sau một khắc. An lão tổ thân ảnh đã xuất hiện tại vân bất lưu trước mặt vừa nói. Thi dự tông là tà đạo đại tông môn. Có thể tà đạo tông môn không chỉ có riêng chỉ có thi dự tông một nhà. Thiên ma tông. Máu Hải Tông, Vạn Độc Tông, những thứ này ma môn Đại Tông đều có Lão Tổ cấp tỏa chấn. Nếu không những thứ này tà đạo cũng sớm đã bị chính đạo cho diệt tuyệt. Mà Thiên Ma Tông cùng Thi Dược Tông còn lại là huyên Đệ Tông. Ngay tại An Lão Tổ cùng Vân Bất Lưu bình luận trong đó nguyên do. Cũng dự định giúp Vân Bất Lưu bài trừ ban đầu phong ấm lại chuôi này đạo khí càn khôn kiếm phía trên phi tiên Lão Tổ vết tích lúc. phi tiên tinh bên ngoài một đạo lão giả thân ảnh xuất hiện tại thi ruột lão tổ bên người làm rất tốt a lão thi ruột sát mã đặc thi ruột lão tổ lặng lẽ cười nói chúng ta đều có chút ít dò xét thiên thương tinh a không nghĩ tới bọn hắn khoa học kỹ thuật có thể phát triển đến loại trình độ này lão giả hơi hơi lắc đầu nói khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định Sau cùng chỉ có thể tiến vào vị pháp thời đại Cho nên không cần hâm mộ Bọn hắn đi sai đường Sớm muộn xem nếm đến cái này hậu quả xấu Thi vượt lão tổ nghe vậy không khỏi cười nhẹ phía dưới Nói ngươi nghĩ Nếu như một chút nguyên bản đã ở vào vị pháp thời đại tinh cầu Nếu có thể có dạng này khoa học kỹ thuật sẽ như thế nào lão già trầm tư phía dưới Lão già mới hỏi. Ngươi muốn hướng thiên thương tinh đòi hỏi khoa học kỹ thuật kỹ thuật nếu như bọn hắn nguyện ý. Ta đương nhiên sẽ không để ý thêm ra dạng này một nhánh tinh không hạm đội. Đến lúc đó liền có thể phối hợp chúng ta. Công chiếm chúng ta muốn tấn công chiếm tinh cầu. Ngươi không cảm thấy cái này rất mỹ diệu sao ý nghĩ là rất không tệ bất quá vẫn là ăn trước xuống viên này phi tiên tinh sao bên cạnh thiên kiếm tinh cũng không tệ. Hai cái này lão bang tử một bộ cơ hữu tốt bộ dáng. Luôn như hình với bóng. Nghĩ đến hẳn là cũng sắp trở về rồi sao lão giả lặng lẽ cười một tiếng. Phía sau lưng hơi hơi hít. Nguyên bản già yếu thân hình. Đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến hóa. Vừa vặn vẫn là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Thế nhưng là sau một khắc. Trên mặt hắn nếp nhăn lại bắt đầu thối lui. Tóc cũng phi tốt từ bạch sắc hướng màu đen chuyển biến Hơi khom sau khi đứng lên lưng. Trở nên thẳng tóc. Trong nháy mắt. Thương nhăn lão giả liền biến thành thanh niên tuấn tú. Mang trên mặt một vệt tà mị nụ cười. Đủ để gây nên vô số vô tri thiếu nữ vì đó thét lên. Kêu la hét muốn cho hắn sinh hầu tử. Đây chính là thiên ma lão tổ thiên ma biến. Hắn hóa thân ngàn vạn. Giả thân ngàn vạn. Tại cái này tinh không trong vũ trụ. Lưu lại vô số liên quan tới hắn cản bã nam truyền thuyết. Có thể thế mà không có nữ nhân hối hận bị hắn cản bã. Không đến không nói, vị này thiên ma lão tổ tuyệt đối là cha giới tổ sư ra. Vù vù ngay tại hắn biến thân thành công sát na. Một đạo kiếm quang từ trong hư vô chém ra. Hướng phía hắn cùng sát mã đặc thi dù lão tổ chém tới. Có thể vị này tra giới tổ sư gia chỉ là giơ tay lên chỉ một cái. Một chiêu thiên ma chỉ lộ. Liền đem đạo này nhìn vô pháp y địch kiếm quang cho chống đỡ. Thiên kiếm lão nhi. Đã lâu không gặp thanh niên tra giới tổ sư gia khói môi khẽ nhích. Lộ ra một tia để cho người ta hận không thể chảm hắn 10 vạn tám ngàn lần thiếu nợ chảm nụ cười. Phó chính nguyên gia hỏa này nụ cười mặc dù làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng so sánh thiên ma lão tổ, cái kia trinh lịch hoàn toàn có thể dùng cách xa vạn dặm để hình dung. Thiên kiếm lão tổ nhìn thấy ra hỏa này nô cười lúc trong nháy mắt liền bảo tẩu. Không khó coi ra, giữa hai người này đã từng khẳng định có qua không chết không ngứt an oán Những thứ này lão tiền bối ở giữa an oán Hậu nhân tự nhiên không rõ ràng. Nhưng là từ sát mã đặc thi vượt lão tổ cái kia một bộ trào phúng thần sắc. Lại thêm thiên kiếm lão tổ nổi giận cảm xúc. Không khó coi ra. Thiên kiếm lão tổ từng tại thiên ma lão tổ cái kia. Tuyệt đối là thiệt thòi lớn một phương. Lại thêm thiên ma lão tổ cặn bã ra chân trời thanh danh. Không ít người vừa nghĩ liền có thể minh bạch. Trong này cố sự. Khẳng định mang theo đào màu hồng. Thương cảm thiên kiếm lão tổ. Rõ ràng là cái xưng tôn tác tổ đại nhân vật. Thế mà còn gánh vác lấy một đoạn như vậy huyết hải thâm cửu vô pháp đến báo. Thật gọi người thổn thức A hắn cơ hữu tốt phi tiên lão tổ gặp huyên để khó xử. Liền yên lặng hướng thiên ma lão tổ oanh ra một quyền. Sau đó sát mã đặc thi dựa lão tổ mau tới phía trước đem cái này nắm đấm ngăn trở. Thiên kiếm lão tổ cùng phi tiên lão tổ là cơ hữu tốt. Thiên ma lão tổ cùng thi ruột lão tổ ở giữa. Tự nhiên cũng có giữa bọn hắn không thể nói bí mật. Bốn vị đại vũ cảnh lão tổ tại phi tiên tông bên ngoài hư không bên trong đấu nổi lên phương pháp. Cũng may lúc này, thiên thương tinh tinh không hạm đội đã rút lui. Nếu không mà nói, đừng bảo là phi tiên lão tổ đặc biệt nhằm vào hạm đội xuất thủ. Chính là giữa bọn hắn chiến đấu dư ba. Cũng có thể để cho chi này tinh không hạm đổi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tinh không tải lay động, tinh thể tại phá diệt. Lờ mở thế giới bên trong. Vô số thiên thạch rơi xuống. Mang theo lồng lấy đuôi lửa. Xuyên qua đen nhánh nồng đậm nhiều vân. Hướng phi tiên tinh bay xuống mà đi. Đất rung núi chuyển. Như là tận thế hàng lâm cảnh tượng. Để cho vô số phàm nhân tại thời khắc này đều yên lặng hướng phi tiên tông phương hướng quỷ lại đi. Cầu nguyện những tiên nhân này có thể đứng ra. cứu vớt thế nhân tại Thủy Hòa. Có thể bọn hắn nhưng lại không biết, phi tiên tông các tiên nhân, sớm đã tự lo không xong. Vô số cương thi cùng sửa quái từ mây đen bên trong thép chói tai vang lên hướng phía dưới đánh tới. Âm phong gào thép. Tuyộc khí tràn ngập. Hoàn chỉnh tinh cầu nhiệt độ cũng vì đó thấp xuống không ít. Phi tiên tông bên trong. Đã giải đầy đỏ tươi máu. Mà những thứ này tràn ngập huyết tinh. Càng làm cho những thi dụt kia vì đó điên cuồng. Vô số chủ cấp cảnh các cường giả bị đối phương cường giả ngăn chặn bước chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình môn đồ bị vô cùng vô tận thi dụt bao phủ. Mặc dù phi tiên tông để tử nhiều đến mấy trăm vạn. Tại cách này phi tiên tinh bên trên cũng có hơn trăm vạn. Có thể cách này cùng cái kia liên tục không ngừng xuất hiện lượng lớn thi ruột so sánh. Lại có chút quần áo sách dưới. Tử kêu âm thanh gào rít âm thanh tiếng hét thảm, pháp khí tiếng va chạm kiến trúc tiếng sụp đổ. Từng tiếng hội tụ hợp thành một khúc kinh tâm đồng phách tận thế nhạc dạo. Tất cả phi tiên tông người đều không nghĩ tới bọn hắn có một ngày sẽ nghênh đón có dạng này trải qua. Bọn hắn căn bản liền không có nghĩ qua Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn hắn khi dễ người khác Không có bị người khác khi dễ qua bọn hắn Lại có một ngày sẽ bị đẩy vào dạng này tình hình nguy hiểm Một khỏa đấm máu đầu người bay lên Một bộ nửa mục nát xác thối trực tiếp nằm ở cái kia nổi lên máu tươi lỗ cổ chỗ Điên cuồng nơi hấp thụ lấy vẩy ra lên máu tươi Mà cái kia hư thối thân thể, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khôi phục Sau đó, một cái phi kiếm bay tới, đem cái này nửa mục nát xác thối chém thành 7-8 đoạn Một nữ tử tiến lên ôm cố kia không đầu thi, khàn giọng khóc lóc đau khổ Thảm liệt như vậy chàng diện tại cái này phi tiên tông bên trên, không ngừng diễn ra Tại an lão tổ nơi hiệp trợ phía dưới Xóa đi đạo khí càn khôn kiếm bên trên phi tiên lão tổ vết tích Cũng trồng lên tự thân vết tích vân bất lưu Lúc này đã tại an lão tổ hiệp trở phía dưới Dẫn theo thiên thương tinh một đám chủ cấp cảnh tu sĩ Lặng yên đi tới phi tiên tinh hư không bên ngoài Sau lưng hắn Đứng đấy hai đứa con trai một cách con dâu một đứa con gái bốn cách lão bà Còn có một cách lông mềm như nhung thú nhỏ Tại bên cạnh bọn họ Đứng đấy là thiên thương tinh chúng chỗ cấp cảnh cường giả Lúc này thiên thương tinh Cái kia mấy thế lực lớn chỗ cấp cảnh cường giả Bao quát an thị chỗ cấp cảnh các cường giả Đều đã trải qua truyền tống trận rời đi Đồng thời thiên thương tinh bên trên truyền tống trận cũng bị quan bế Bên ngoài thế lực còn muốn đi vào thiên thương tinh Liền chỉ có thể từ tuyên tinh xuất phát Trừ phi có đại vũ cảnh cường giả hiệp trợ Hoặc là hiểu được vận dụng trùng động kỹ thuật người Mới có thể tại thời gian ngắn bên trong tiến nhập thiên thương tinh Phi tiên tông bên trên phát sinh những cái kia thảm liệt hình ảnh Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt Trong lòng ít nhiều có chút không đành lòng Thế nhưng là nghĩ đến dạng này hình ảnh Đã từng trên thiên thương tinh đã từng phát sinh qua Mà lúc trước tạo thành bộ này thảm liệt hình ảnh Chính là phi tiên tông tu sĩ Mọi người máu liền lạnh xuống Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết đây là tuyên cổ không phá đạo lý Sơn giã nhàn vân 68 chương 670 cuối cùng bên thắng phi tiên tông bên ngoài hư không bên trong Có thể nhìn thấy vô cùng kiếm quang như là vạn rằm tấm lụa Vạch phá hư vô Chảm diệt sao trời Có thể nhìn thấy có thể trích tinh cử trưởng hiển hiện bóp nát kiếm quang Có đen như mực mây đen hình thành khô lâu ma thủ mở ra miệng lớn thôn phệ tinh thể. Cũng có huyền quang trong phát thiết quyền đánh nát tư không chấn vỡ ma thủ. Tại cái kia trong tư vô Phảng Phất không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, thế nhưng những thứ này cảnh tượng kỳ dị lại như là thần tích, không ngừng hiển hiện, chấn động đến Vân Bất Lưu bọn hắn những người này trợn mắt hốc mồm. Kia là đại vũ cảnh trí cường giả ở giữa đỏ sức. Vô số tinh không bụi tại những thứ này thần tích hình thành sóng khí mang theo phía dưới. Hướng bọn hắn cuốn tới. Cũng may bên cạnh bọn họ đồng dạng có vị đại vũ cảnh lão tổ tại. Cái gặp hắn chắp tay sau lưng. Không thấy bất kỳ động tác gì. Liền đem những thứ này lộn xộn dương tinh không bụi làm cho cuốn ngược mà đi. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem lão viên viên sơn tại hệ thống nhóm bên trong hỏi. Mọi người hướng vân bất lưu nhìn sang. Vân bất lưu ho nhẹ phía dưới. Nói. Lão tổ. Chúng ta đi tham chiến hiện tại đúng là chúng ta có oán báo oán. Có cửu báo cửu thời điểm. Tất cả mọi người rõ ràng thiên thương tinh cùng phi tiên tung ở giữa ăn ăn oán oán. Song phương sớm đã là không chết không thôi cuộc diện. Xác thực không cần thiết giả khách khí Cho dù những người này bên trong khả năng quả thật có chút chết rất thảm Có thể tuyệt đối không oan Bọn hắn thân là phi tiên tông đệ tử Phi tiên tông tạo xuống nhiệt, Xem như phúc lời hưởng thụ người Bọn hắn cho dù không có tham dự đã từng trận kia xâm lược Cũng đồng dạng thân mang tội nghiệt An lão tổ khẽ vuốt cầm Ra hiệu chính bọn hắn tùy ý Hắn không có tham chiến ý nghĩ. Nhưng hắn xuất hiện ở đây, liền có súng khí lược trận ý tứ, để cho phi tiên lão tổ cùng thiên kiếm lão tổ căn bản vô pháp, cũng không dám tùy tiện đem tinh lực trăm phần trăm đầu nhập đi vào. Mà càng làm cho phi tiên lão tổ trong lòng lo lắng là, phi tiên tông trên dưới, đã nhanh muốn bị thi dụt tông bao phủ lại. Cứ theo đà này, có lẽ hôm nay phi tiên tông liền sẽ nginh đón hủy diệt cũng không nhất định. Có thể nói, hiện tại tình thế đơn giản chính là chuyển tiếp đột ngột. Phương hướng phát triển cùng tốc độ, đều vượt xa khỏi phi tiên lão tổ trước đó đoán trước. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chỉ cần hắn cùng thiên kiếm lão tổ cùng nhau xuất thủ, hoàn toàn có thể chấn nhiếp chùa an thị lão tổ. Cuối cùng an thị lão tổ chỉ bất quá cách vừa vặn tiến vào đại vũ cảnh mấy trăm năm người mới. Chỉ cần áp đảo an thì lão tổ. Thiên thương tinh còn có thể lật lên cái gì sóng tới hắt cái gì hơi. Thiên thương tinh liền có thể tùy tiện bị bọn hắn hủy diệt mất. Còn như phi tiên tinh. Chỉ cần tốc độ bọn họ rất nhanh. Hết thảy liền cũng không đuổi kịp bọn hắn. Mặc dù có mặt khác đại vũ cảnh xuất thủ. Trong thời gian ngắn cũng rất khó công phá hộ tinh cùng hộ tông hai tòa đại trận. Nhưng mà sự thật cùng hắn mở ra một cái rất lớn trò đùa. Cái này bị hắn xem như người mới an thị lão tổ so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn. Hơn nữa còn là cường đại hơn nhiều. Hắn không biết an thị lão tổ là thế nào tu hành, nhưng cái này cũng không hề chí mạng. Đáng ngại bọn hắn tại liên thủ phía dưới còn có thể thong dong rút lui, cách khác bàn lại. Trí mạng nhất. Ngược lại là hộ tinh cùng hộ tông hai tòa đại trận tại thời gian ngắn bên trong bị tông phá. Đây là lúc trước hắn hoàn toàn không có dự liệu được sự tình. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn không rõ ràng cách này hai tòa đại trận là thế nào bị tông phá. Một bên ứng đối lấy thi rụt tông lão thi rụt tiến tông. Một bên yên lặng chú ý phi tiên tông hiểm tình huống phi tiên lão tổ. Lúc này đã gần như muốn sách cả mỹ mắt. Đôi tròng mắt kia phản phất sống như phun hỏa diếm. Ngay cả thư không tải ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Đều tại hơi hơi biến hình vặn vẹo. Liếc mắt giết người. Đối với loại này cường giả mà nói. Tuyệt không phải việc khó. Đương nhiên phải xem bị giết đối tượng là ai. Nếu như đối tượng là cùng cấp bậc, vậy khẳng định là giết không được. cho nên phi tiên lão tổ ánh mắt chỉ có thể để cho lão thi ruột tâm tình thoải mái nơi cười ha ha. khi thiên thương tinh trúc tu sĩ tại vân bất lưu xuất lính phía dưới, chịu lấy chuôi này vừa vặn trở thành hắn đạo khí càn khôn kiếm, ngăn cản được thiên đạo đối với bọn hắn áp chế. xông vào phi tiên tông lúc, thiên kiếm lão tổ cuối cùng làm cái quyết định, để cho người ta mở ra phi tiên tông truyền tống trận pháp. kỳ thật lúc này, Phi tiên tinh thiên đạo áp chế. Sớm đã bị thi dự tông đạo khí cho chặn lại. Vân bất lưu chịu lấy đạo khí huyền hoàng mấu khí càn khôn kiếm chém giết vào. Bất quá là cho chính mình bọn hắn thiên thương tinh tu sĩ tăng thêm một đạo bảo hiểm mà thôi. Đương nhiên, hành động này cũng đưa tới phi tiên tông một đám chỗ cấp cảnh các cường giả gầm thép. Bởi vì chuôi này đạo khí huyền hoàng mấu khí càn khôn kiếm, vốn là bọn hắn phi tiên tông đồ vật. Mặc dù thiên huyền tử chết tại thiên thương tinh chuyện này Bọn hắn đã sớm có dự đoán Có chuẩn bị tâm lý Nhưng bây giờ nhìn thấy địch nhân cầm chính mình người đạo khí đuổi giết mà đến Trong lòng cái kia cố phấn nộ cũng có chút khống chế không nổi cảm giác Thiên thương tinh trúc tu sĩ đối với phi tiên tung những cường giả này cũng đồng dạng tràn đầy sát ý Thế là song phương gặp nhau tựa như cùng sao trội đụng phải địa tinh không cần giết tàn tận lực khai thác vây công thủ đoạn đem đối thủ trấn áp phong ấn vân bất lưu tại hệ thống nhóm bên trong giao phó mọi người cũng không cần đi giết này chút ít cấp thấp tu sĩ không có ý nghĩa chúng ta mục đích chính là tận lực giảm bớt đối phương chủ cấp cảnh tu sĩ thiên thương tinh chúc tu sĩ nghe vậy đều rất có ăn ý hình thành từng cái trận hình không ngoi đầu lên đơn đả độc đấu Cho đối phương thở giúp kéo dài cơ hội. Miễn cho ngoài ý muốn nổi lên. Mặc dù bọn hắn là ôm liều chết quyết tâm đến. Chuẩn bị ở sau cũng lưu lại. Cho dù chết tại cái này âm thanh chiến dịch bên trong. Bọn hắn sẽ có một ngày cũng có thể một lần nữa tu trở về. Nhưng có thể không chết. Ai liền sẽ nguyện ý đi chết đâu bọn hắn rất có ăn ý bắt lấy một cái chỗ cấp cảnh cường giả. Mời mấy người đồng thời xuất thủ. Thậm chí Vân bất lưu trực tiếp mượn dùng đạo khí càn khôn kiếm uy lực. Sau đó phi túc bố trí phong ấm giếng đá. Vì trấn áp cùng phong ấm những thứ này chủ cấp cảnh cường giả. Vân bất lưu bọn hắn những năm gần đây. Thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Giống như vậy phong ấm giếng đá. Bọn hắn liền chuẩn bị mấy chục tòa. Hoàn toàn chính là vì phong ấm phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả mà chuẩn bị. Nhưng mà. Ngay tại Vân bất lưu bọn hắn đem cái này không biết tên diễn viên quần chúng cường giả phong ấm lúc. Phi Tiên Tông trong có ba đảo hào quang ngút trời mà lên. Có một thanh âm vang lên. Phi Tiên Tông các đệ tử. Nhanh chóng từ truyền tống trận rời đi. Có thể chạy bao nhiêu chạy bao nhiêu. Có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Chỉ cần có một cái còn sống. Phi Tiên Tông liền còn tại Thanh âm này đến từ Phi Tiên Tông tông chủ thiên thu lưu. Lúc này thiên thu lưu Còn tại cùng thi rượu Tông Tông chủ từng đôi chém giết Có thể yêu nguyên vẫn là dành thời gian bố trí lên Mặc dù câu nói này nghe có chút bi thương Nhưng lại đồng dạng khơi dậy những thứ này phi tiên Tông cấp thấp tu sĩ dục vọng cầu sinh Cũng tại chỗ cấp cảnh cường giả bảo vệ phía dưới Xông vào cái kia ba đạo quang mang Cùng lúc đó phi tiên tinh bên trên có vài chục đạo thân ảnh phóng lên tận trời là từ Thiên Kiếm Tông đến đây chủ cấp cảnh tu sĩ, bọn hắn đạt được Thiên Kiếm Lão Tổ lưu tại trong Tông phân thân nhắc nhở đến đây Phi Tiên Tông cứu viện, mà lại ngoại trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, Phi Tiên tiên vượt mặt khác tám đại Tông môn cũng lần lượt có chủ cấp cảnh cường giả đến đây cứu viện, chuẩn bị đem những kẻ xâm lấn này đều lưu tại cách này Phi Tiên Tinh bên trên một thời gian. chỗ cấp cảnh cường giả lập tức liền tăng lên hơn 10 vị. Những thứ này chỗ cấp cảnh cường giả trên Phi Tiên Tông ra tay đánh nhau. Tạo thành phá hư là khó có thể tưởng tượng. Đã từng non xanh nước biếc. Mây mù lượn lờ. Như là như tiên cảnh phiêu miêu Phi Tiên Tông. Lúc này đã sớm biến thành một mảnh cảnh hoàn tàn khắp nơi phế tích. Liền ngay cả Phi Tiên Tinh thế tục giới đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư. Bất luận là Thi Dược Tông, vẫn là Thiên Thương Tinh Trúc Tu Sĩ, cũng sẽ không đi để ý phàm nhân chết sống. Tựa như Phi Tiên Tông đã từng đem Thiên Thương Tinh chúng sinh linh đồ diệt không còn đồng dạng. Thế nhưng, Thi Dược Tông mặc dù thực lực tổng hợp cao hơn qua bị hao tổn nghiêm trọng Phi Tiên Tông, nhưng đột nhiên ở giữa gia nhập nhiều như vậy cứu viện chủ cấp cảnh cường giả. Cho dù là có Thiên Thương Tinh Trúc Tu Sĩ gia nhập, Thiên thương tinh cùng thi dụ tông phương diện cường giả. Tại về số lượng lập tức liền không có ưu thế. Ngược lại ở vào thế yếu Đối mặt tình huống này cuối cùng có ma đạo chủ cấp cảnh cường giả gia nhập tiến đến. Bọn hắn không chỉ có đến từ thiên ma tông còn có đến từ huyết hải tông, vạn độc tông. Nguyên lai những người này cũng sớm đã tới chỉ bất quá vừa bắt đầu không có lựa chọn ra trận mà thôi. Một thời gian. Loạn chiến trên phi tiên tinh bộc phát, hoàn chỉnh tinh cầu lung lay sắp đổ. Phía trên sinh linh tại cường giả đụng nhau khí lưu quét sạch phía dưới, nhau nhau mất mạng. Có mới gia nhập chủ cấp cảnh cường giả hướng vân bất lưu bọn hắn xuất thủ, vân phá nguyệt liền hướng bọn hắn kêu lên. Hiểu lầm hiểu lầm, mọi người người một nhà, mọi người. Những người này rõ ràng là đến từ thiên kiếm tông cường giả tốt A từ trên người bọn họ mặc phục thì Liền có thể nhìn ra được Bọn hắn phục sức rất thống nhất Nghe xong lời này Thiên kiếm tông trúc tu sĩ dừng tay Sau đó sau đó Mặc áo đỏ huyết hải tông các cường giả liền hướng vân bất lưu bọn hắn xuất thủ Kết quả thiên kiếm tông trúc tu sĩ trở tay liền hướng huyết hải tông các cường giả công dịch Vân phá nguyệt gặp cái này trước tiên hướng thiên kiếm tông tu sĩ xuất thủ. Sau đó sau lưng liền có phi tiên tông tu sĩ kêu to. Thiên kiếm tông chúng huyên để cẩn thận. Các ngươi sau lưng bọn này là thiên thương tinh dư nghiệt. Nhưng chớ có bị bọn hắn lừa. Đáng tiếc. Làm cho hơi trễ. Đã có một cái thiên kiếm tông cường giả lọt vào công kích Trong nháy mắt liền bị hơn 10 đạo huyền quang đánh tan thành rồi đại đạo phù văn. Trong nháy mắt liền bị phong ấm lên. Huyết hải tông các tiền bối tạ ơn phối hợp ha vân phá nguyệt có chút ngả ngớn nơi nói. Mọi người. Hải lão dụ âm thầm cười khổ. Tại hệ thống trò chuyện bên trong nói ra. Làm sao bây giờ quá hỗn loạn nhưng vào lúc này. Tất cả phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả đằng không mà lên. Một bộ chuẩn bị triệt để từ bỏ phi tiên tinh bộ dáng Nguyên lai like còn sống những kia tuổi trẻ cấp thấp tu sĩ đều đã bị đưa đi Mặc dù bị đưa đi phi tiên tông tu sĩ mười không còn một Nhưng ít ra có mấy vạn năm nhẹ tu sĩ chạy thoát Mặc dù có chút người nếu muốn phá hư những cái kia truyền tống trận có thể đều bị ngăn cản Mắt thấy phi tiên tinh đều muốn tan vỡ Những thứ này trù cấp cảnh các tu sĩ Tự nhiên muốn đem những kẻ xâm lấn này dẫn đi Mà biện pháp chính là bọn hắn lựa chọn đào mệnh. Quả nhiên, những thứ này chủ cấp cảnh cường giả vừa vào tinh không, mọi người liền đều đuổi theo. Mà những cái kia thi rượu tông cấp thấp thi rượu còn lại là trên phi tiên tinh tàn phá bừa bãi ra. Bọn hắn chuẩn bị đem nơi này biến thành nhân gian rượu vực. Tại mảnh này tràn ngập vô số tử thi cùng linh hồn vỡ nát phế tích. Chính là thi rượu loại này âm vật trưởng thành tốt nhất chỗ. Còn như những cái kia còn có hạnh còn sống nhân loại. Chờ đợi bọn hắn kết cục. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn mà nói. Rất có thể sẽ trở thành những thứ này thi dụng huyết thực. Đây là rất bi thảm kết cục. Có lẽ phi tiên tông trên dưới đều không nghĩ tới. Có thể vân bất lưu kỳ thật đã từng có tưởng tượng. Bởi vì tiến công nơi này là thi dụng tông dạng này thế lực tà ác. Có lẽ thế giới này phổ thông các sinh linh đều rất oan sao bất quá đây cũng không phải là vân bất lưu có thể khống chế được sự tình. Tại tràng chiến dịch này bên trong bọn hắn thiên thương tinh trúc tu sĩ bất quá chỉ là một đám tương du đẳng mà thôi. Lúc này, vân bất lưu không có dẫn mọi người đuổi theo gia tinh không bên ngoài. Mà là dùng lôi thần hệ thống trong bóng tối liên hệ phó chính nguyên. Ngươi là muốn tiếp tục lưu tại phi tiên Tùng hay là theo chúng ta trở về trốn ở dưới nền đất cũng không có bị người phát hiện phó chính nguyên tại trong hệ thống đáp lại nói ngoại giới chiến đấu đã kết thúc rồi à còn sớm bất quá phi tiên tinh đã đáp xong đại bộ phận sinh linh mất mạng thi ruột tông tu sĩ trên phi tiên tinh lan tràn sớm muộn đem viên tinh cầu này biến thành ruột vực, vực vậy ta khẳng định phải rời đi nơi này à nếu không sớm muộn sẽ bị bọn hắn tìm tới Đi vậy ngươi nhớ rõ phối hợp chúng ta Thế là Tại Phó Chính Nguyên trong bóng tối phối hợp phía dưới Trốn ở sâu trong lòng đất Phó Chính Nguyên cùng mang thai Liễu Hoàn Nhi bị vân bất lưu bọn hắn cho tìm tới Cũng thuận lợi phong ấm lên Mặc dù nhìn thấy Liễu Hoàn Nhi một bộ mang thai bộ dáng Mọi người sắc mặt đều có chút cổ quái Có thể cũng không có đâm thủng Phó Chính Nguyên gia hỏa này nổi ứng thân phận Tương lai có nên hay không nói cho cái này người phụ nữ có thai tình hình thực tế kia là phó chính nguyên sự tình. Chúng ta đi vân bất lưu mang theo mọi người, rời đi phi tiên tinh, hướng vực ngoại bay đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng Phật hiệu, ở trong thư không vang lên. A-di-đà Phật theo một tiếng Phật hiệu vang lên. Một đạo Phật quang tải đen nhánh vũ trụ tinh không trung hiển hiện. Quang mang kia từ một cách điểm nhỏ bắt đầu. Đảo mắt liền bành chứng thành rồi một tôn đầy não đại của kim sắc đại Phật. Tại cái này đen nhánh trong vũ trụ sao trời. Tôn này kim sắc đại Phật không biết lớn bao nhiêu. Tinh cầu tại cái khác trước thân. Còn không bằng đầu hắn lớn. Tại tôn này đại Phật trên chán. Ngồi xếp bằng một đảo khô gầy thân ảnh. Kia là một cách một tịch hòa thượng áo trắng. Nhìn rất trẻ trung bộ dáng. Mi tâm bên trên có một đảo màu đỏ dựng thẳng hoa văn. Hòa thượng nhắm mắt. Hợp thành chữ thập hai tay chậm rãi mở ra. Liền gặp tôn này đại Phật hai tay hướng hai bên trống ra. Trong nháy mắt liền tách rời ra thi dự lão tổ cùng phi tiên lão tổ công phạt chi thế. A-di-đà Phật các vị thí chủ. Có thể hay không cho bần tăng một bộ mặt. Đến đây dừng tay từ phi tiên tinh đằng không mà lên vân bất lưu bọn người. Vừa hay nhìn thấy một màn này Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy đi vây giết những cái kia phi tiên tôn cường giả Nhưng nhìn đến một màn này Nghe được câu này sau đó Là hắn biết Truy sát không được nữa Kẻ quấy dối xuất hiện vân bất lưu âm thầm cắn răng Giống như vân bất lưu cắn răng Còn rất có người tại Ví dụ như thi duyệt lão tổ Cùng với ma môn các vị trí cường giả Cho ngươi tặc ngốc này mặt mũi một bộ sát mã đặc tạo hình thi rượu lão tổ lặng lẽ cười lên. Chỉ riêng bề ngoài mà nói. Cái này thi rượu lão tổ thật đúng là kém hòa thượng này hơn mấy trăm con phố. Vậy ai cho lão tử mặt mũi A sát mã? đặt lão tổ hiển nhiên không muốn nể tình. Sau đó an lão tổ mang theo vân bất lưu bọn hắn, không nói hai lời, xoay người rời đi. Vân bất lưu bọn hắn cũng không nói chuyện, loại tràng diện này, không có bọn hắn nói chuyện đường sống. Điều này làm cho vân bất lưu trong lòng bọn họ đầu đối với đại vũ cảnh có càng thêm cấp thiết muốn phương pháp. Mặc dù chủ cấp cảnh cường giả từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực đã đầy đủ cường đại. Thế nhưng là tại loại này cường giả chân chính trước mặt chủ cấp cảnh ngay cả để để cũng không bằng. Tại vân bất lưu bọn hắn lúc rời đi sau đó. Phi tiên tinh bên trên Đã xuất hiện một đám hòa thượng Bắt đầu đối với những cái kia thi rụt miệng hét Phật hiểu Một bộ thượng thiên có đức hiếu sinh Các vị thi chủ vẫn là bỏ xuống đồ đao Lập địa thành Phật cho thỏa đáng điều bộ Để cho thi rụt tông tu sĩ phấn nộ gầm hét lên Thi rụt lão tổ bọn hắn một đám ma môn lão tổ lúc này mới phát hiện Tê liệt bị bọn này chết con lừa chọc lợi dụng thật là một tay giỏi tính toán A xác thực. Phi tiên tinh bên trên. Những cái kia còn sót lại các sinh linh. Lúc này đối với mấy cái này trên thân bốc kim quang Phật môn chúa cứu thế. Hoàn toàn mang ơn. Ngã xuống đất sùng bái Rất rõ ràng. Phật môn đem cái này phi tiên tinh phát triển thành bọn hắn thế lực. Chỉ là sớm muộn sự tình. Loại chuyện này. Cho dù là phi tiên lão tổ, cũng vô pháp ngăn cản. Trừ phi hắn xuất thủ đem những thứ này còn sống sinh linh toàn bộ đồ diệt. Thế nhưng là trước mắt cái này con lừa chọc hiển nhiên sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Mà lại nếu như hắn thật như vậy làm mà nói. Như thế trước mắt cái này nhìn rất trẻ trung. Có thể kỳ thực đắt là lão quái vật con lừa chọc. Chắc chắn sẽ không để ý liên thủ với ma môn. Tuyệt đối không nên hoài nghi cái này lão lừa chọc tiết tháo. Bọn hắn sẽ cho chính mình làm việc tìm một cách phi thường đường hoàng đường hoàng lý do. Ví dụ như ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Phật môn cũng có kim cương tức giận các loại. Mặc dù phi tiên lão tổ cũng rõ ràng. Những thứ này Phật môn lão ngốc không có ý tốt. Có thể trước mắt cuộc diện này hắn nhưng lại không thể không nhận những thứ này các hòa thượng yêu. Loại này biệt khuất cảm giác, phi tiên lão tổ đã không biết bao lâu không có thể nghiệm qua. Vân bất lưu bọn hắn lần thứ hai về tới thiên thương tinh. Gặp bọn hắn cảm xúc có chút xa sút An lão tổ liền cười nói. Có phải hay không có chút không cam tâm nụ cười này để cho vân bất lưu có chút không nói. Đây là cười trên nỗi đau của người khác sao những người khác nghe vậy. Còn lại là hơi hơi nhẹ gật đầu. Vân bất lưu hít vào một hơi thật dài. Sau đó chậm rãi thở ra. Nói. Không cam tâm khẳng định sẽ có. Có thể thế sự không như ý. Tám chín phần mười. Đụng phải loại chuyện này. Chúng ta lại có thể thế nào vân bất lưu lắc đầu. Tiếp tục nói. Cho dù là giống như phi tiên lão tổ lớn như vậy có thể. Biết rõ Phật môn bóp lấy cái điểm kia xuất thủ rõ ràng không có hảo ý. Thế nhưng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận đi an lão tổ mỉm cười nói. Trước đó lão hủ không ngăn cản các ngươi hành vi. Chính là muốn cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại vũ cảnh trí cường giả. Thuận tiện cũng làm cho các ngươi cảm thụ một chút. Tại cái nào đó thế lực có được đại vũ cảnh trí cường giả tình huống dưới. Nếu muốn triệt để diệt đi hắn độ khó lớn đến bao nhiêu. Vân bất lưu bọn người nghe vậy. Khói môi không khỏi nhẹ nhàng co quắp xuống Quả nhiên liền nghe an lão tổ tiếp tục nói Tại thực lực tuyệt đối trước mặt Lại nhiều tính toán Kỳ thật đều là phí công Các ngươi nếu muốn dựa thế mà làm Thuận thế mà lên Ý nghĩ này là không tệ Có thể các ngươi đem người nghĩ thầm quá mỹ hảo Đặc biệt là các ngươi đánh giá thấp vạn Phật tử. Vân bất lưu âm thầm than nhẹ Không thể không thừa nhận bọn hắn đúng là đem sự tình nghĩ đến đơn giản Vốn cho rằng đánh vào phi tiên tung sau đó Liền có thể triệt để gạt bỏ phi tiên tung uy hiếp Nhưng lại không biết bọn hắn làm ra hết thảy Đều chẳng qua là thuận thế mà làm quyền chủ động hoàn toàn ở người khác trong tay Người khác muốn chơi thế nào thì chơi thế đó Hắn đang mượn người khác xu thế Người khác cảm giác không phải là đang mượn bọn hắn uy đâu rất rõ ràng. Cuối cùng bên thắng. Thành rồi vạn Phật tử không cần nghĩ đều biết. Trận đại chiến này. Nhất định đầu voi đuôi chuột. Tiếc núi sao khẳng định là có. Có thể càng nhiều, vẫn là để hắn sinh ra đối với đại vũ cảnh bức thiết khát vọng. Sơn giã nhàn vân 68 chương 671 muốn mạng sống. liền phải trước liều mạng tân nguyên lịch 500 năm. Tại An Lão Tổ chủ trì phía dưới. Tại Vân bất lưu cùng An nhiên chờ bốn vị thây tử chứng kiến phía dưới. Vân phá nguyệt cùng An An đại hôn. Ở về An thì Mà An An cũng tại An Lão Tổ duy trì dưới chính thức ngồi lên An Thị vị trí gia chủ. Kỳ thật coi như không có An Lão Tổ ủng hộ. An An cũng thông qua tu hành hệ thống phụ trợ. Nắm giữ cơ bản lại trong tộc đại quyền Ngồi lên vị trí gia chủ Đã là sớm muộn sự tình Một năm này Khoảng cách ban đầu trận kia tiến công phi tiên tông đại chiến Đã qua hơn 20 năm Thiên thương tinh phát triển hoàn toàn như trước đây Vẫn như cũ là khoa học kỹ thuật cùng tiên đạo hai cách đổi đi đường Bất quá cùng phá hư hoàn cảnh đổi lấy trở về thuần túy khoa học kỹ thuật khác biệt là Bọn hắn cũng sớm đã bắt đầu chú trọng bảo vệ môi trường. Không tải tùy tiện cướp lấy thiên thương tinh lòng đất tài nguyên nguồn năng lượng. Càng nhiều là đem nguồn năng lượng nơi phát ra chuyển đổi đến lực lượng nguyên tố. Ánh mặt trời có thể. Cùng với ám vật chất năng lượng chờ sẽ không ảnh hưởng đến thiên thương tinh hoàn cảnh chuyển biến xấu năng lượng bên trên bên trên. Kỳ thật chủ yếu vẫn là bảo hộ khí tồn tiếp theo vấn đề. Chỉ cần khí không khô kiệt, Liền sẽ không nghênh đón mạc Pháp thời đại. Hơn 20 năm năm trước trận đại chiến kia kết thúc cuối cùng lấy vạn Phật tự trở thành cuối cùng bên thắng. Vân bất lưu bọn hắn quay về thiên thương tinh sau đó. Xét tại trận đại chiến kia bên trong phong ấm chủ cấp cảnh cường giả cho thuận lợi ma diệt sau đó. Cũng đem phó chính nguyên phóng ra. Vì không cho liễu hoàn nhi sinh nghi. Mọi người còn bồi phó chính nguyên diễn một màn kịch. Chính là nắm liễu hoàn nhi trong bụng hài tử tính mệnh. Tới uy hiếp bọn hắn. Bức bách bọn hắn đầu hàng. Sau đó phó chính nguyên thuận lợi thành rồi bọn hắn tù binh. Tại thiên thương tinh sinh hoạt. Đồng thời tu vi tiến triển cực nhanh. Rất có tấn cấp chùa cấp cảnh ý tứ. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là diễn kịch. Chỉ là để cho phó chính nguyên vạn vạn không nghĩ tới là vụng trộm. Liễu hoàn nhi thế mà thỉnh thoảng khuyến cáo hắn từ bỏ cầu hận Đừng đi báo thù, Thậm chí còn nói bọn hắn hài tử không thể không có ba ba Đời trước ăn ăn oán oán Không thể để cho đời sau tới tiếp nhận vân vân Điều này làm cho phó chính nguyên tức ấm lòng Vừa xấu hổ say dứt Có thể thân là sát thủ hắn Vẫn là rất thanh tỉnh nơi tiếp tục tạp ký diễn tiếp Nếu như không phải nhiều năm như vậy ở chung. có tình cảm. Nếu như không phải nàng trong bụng hài tử là hắn cốt nhục, hắn có lẽ thực sẽ giết chết nữ nhân này, thay đã từng phủ nguyên cung báo thù. Mấy năm sau, bọn hắn hài tử ra đời, Phó Chính Nguyên đem lấy tên giao phó sinh, có phục sinh chi ý. Cái tên này đại biểu hàm nghĩa cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất. Đứa bé này đúng là phi thường có thiên phú hài tử. Vừa ra đời liền có địa cấp cảnh tu vi Phó chính nguyên cũng định Chờ tương lai hài tử lớn Tìm vân bất lưu cầu cách tu hành hệ thống phụ trợ Hiện tại cách này tu hành hệ thống phụ trợ là thiên thương tinh cường giả tiêu chuẩn thấp nhất Thậm chí hắn danh khí Đều đã tại vực ngoại tinh không lan truyền ra Không ít vực ngoại tu sĩ mang theo trọng lễ đến đây thiên thương tinh Chính là vì gặp tu hành hệ thống phụ trợ người sáng tạo vân bất lưu một mặt Hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được một bộ tu hành như vậy hệ thống Đáng tiếc Bất luận tới bao nhiêu người Người đến là ai Đều không có nhìn thấy vị này tại thiên thương tinh cực phụ nổi danh truyền kỳ tiên sinh Hắn phản phất tại thế giới này biến mất đồng dạng Bất quá thiên thương tinh một đám các cường giả đều biết gia hỏa này đang nghiên cứu thế nào chém tới tu vi là tấn cấp đại vũ cảnh mà nặng diễn đại đạo pháp tắc trải qua trận đại chiến kia sau đó kỳ thật mọi người trong lòng đều rất rõ ràng nếu muốn thiên thương tinh không tại bộ vạn năm trước cái kia theo gót xuất hiện một vị đại vũ cảnh chí cường giả mới là mấu chốt nhất mà lại quay đầu lại nhìn nhìn lại hiện tại phi tiên tung mặc dù tại một trận chiến kia. Phi tiên tinh kém chút bị thi dụng tông biến thành u minh dụng vực Phản phất hết thảy đều bị hủy diệt Thế nhưng là hai mười mấy năm qua Tất cả những thứ này tựa hồ liền khôi phục lại Chỉ bất quá bây giờ nhiều hơn không ít chùa triển Vạn Phật tông thanh niên Phật tổ Thành rồi phi tiên tinh dân chúng liền một tín ngưỡng Có thể đã từng bị đánh tàn phế phi tiên tông bây giờ liền quật khởi Ban đầu cách kia chiến dịch Nghe nói phi tiên tông chủ cấp cảnh cường giả tổn thất hơn 10 vị. Nhưng vẫn như cũ còn có 31 vị chủ cấp cảnh cường giả còn sống. Tăng thêm phi tiên lão tổ. Yêu nguyên vẫn là một cách không thể khinh thường tiên môn thế lực lớn. Chỉ bất quá trung kiên để tử xuất hiện một mảnh trống giống mà thôi. Có thể thấy được, có được một vị đại vũ cảnh cường giả trọng yếu bao nhiêu. Cũng vì thế. hải lão ruột bọn hắn đều tại thử nghiệm thế nào chém tới từ thân tu vi cũng thôi diễn hoàn toàn mới đại đạo pháp tắc để có thể tấn cấp đại vũ cảnh thế nhưng quá trình này bọn hắn từng vận dụng tu hành hệ thống phụ trợ thôi diễn qua vô số lần cũng đều lấy thất bại mà kết thúc mà có chút cho dù tại hệ thống thôi diễn phía dưới đã lấy được thành công có thể tại an lão tổ đối với đại vũ cảnh thiên kiếp miêu tả phía dưới Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi nếm thử Bởi vì đại vũ cảnh thiên kiếp tại an lão tổ trong miêu tả Thực sự thật là đáng sợ phảng phất toàn bộ trong vũ trụ tất cả lực lượng thần bí đều tại nhằm vào ứng kiếp người một người đồng dạng ngấm lại một người thế nào chịu được toàn bộ thần vũ trụ bí lực lượng ban đầu một cách trụ Cảnh kiếp liền đã để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi Nếu như không phải vân bất lưu cho mọi người cung cấp sinh cơ khôi phục đại trận Bọn hắn khả năng đã chết tại lần kia thiên giếp phía dưới Đối với sinh cơ khôi phục đại trận này An lão tổ rất rõ ràng cùng mọi người nói qua Nếu muốn mượn nhờ đại trận này tại ứng đối đại vũ cảnh thiên giếp mà nói Đó chính là người si nói mụn Sinh cơ khôi phục đại trận Vẹn vẹn chỉ là một cái thế giới đại đạo pháp tắc diễn sinh ra đến Một mảnh bầu trời chùa đại đạo Pháp tắc Lại như thế nào có thể thừa nhận được toàn bộ vũ trụ lực lượng nếu muốn chịu đựng lấy đại vũ cảnh thiên kiếp lực lượng Cần không chỉ là tu vi Còn cần một loại bền gan vững chí ý chí Bất quá đối với cái này cái gọi là ý chí yêu cầu cao bao nhiêu An lão tổ cũng không cách nào hình dung Tóm lại độ cái này kiếp Chính là một chữ khó khó khó dùng an lão tổ mà nói tới nói Nếu như đại vũ cảnh dễ dàng như vậy, như thế, vùng vũ trụ này bên trong đại vũ cảnh trí cường giả số lượng, liền không khả năng sẽ như vậy ít. Mặc dù tại mọi người trong ấm tượng đại vũ cảnh trí cường giả số lượng kỳ thật có không ít, bọn hắn gặp qua liền có nhiều vị quen thuộc nhất không ai qua được an lão tổ, trừ hắn ra, còn có thi dược tông sát mã đặc lão tổ lão thi dược. Phi tiên tông phi tiên lão tổ, thiên kiếm tông thiên kiếm lão tổ, thiên ma tông thiên ma lão tổ, vạn Phật tử thanh niên Phật tổ. Nhìn đại vũ cảnh cường giả tựa hồ thật không tính ít, có thể an lão tổ nói cho bọn hắn. Phi tiên tiên vực tổng cộng 48 viên sinh mệnh tinh, nhất lưu tu hành tiên môn có 10 tòa, chủ cấp cảnh cường giả cộng lại số lượng cao tới năm trăm số lượng. Có thể đại vũ cảnh cường giả Cũng chỉ có phi tiên lão tổ cùng thiên kiếm lão tổ hai cái Điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ Chùa cấp cảnh cường giả tấn cấp đại vũ cảnh Trăm không còn một Mặt khác An lão tổ liền nói cho bọn hắn Bọn hắn an thị tại thiên lan giới gia tộc lịch sử đã dài đến mấy trăm vạn năm Có thể toàn bộ an thị từ đứng tộc cho tới hôm nay Cũng chỉ ra hai vị trí cường giả. Một vị chính là mở tộc vị kia lão tổ tung. Đã tiến nhập hỗn độn vũ trụ trăm vạn năm. Một vị khác chính là chính hắn. Nhưng hắn cũng ở trong quá trình này vùng vấy mấy vạn năm. Là mấy vạn năm mà không phải mấy năm. Mấy trăm vạn năm qua. Bọn hắn an thì tiên tục hiện ra tu hành thiên tài lại có bao nhiêu có thể nghĩ. Nếu muốn tấn cấp đại vũ cảnh. Độ khó lớn đến bao nhiêu Còn có Vạn năm trước thiên thương tinh Chủ cấp cảnh cường giả số lượng nhiều đạt trên trăm số lượng Thế nhưng đồng dạng chưa từng xuất hiện một cách đại vũ cảnh trí cường giả Vì sao nguyên nhân chỉ có một cái Đại vũ cảnh trí cường giả Không phải nói muốn trở thành liền có thể trở thành Muốn trở thành cường giả như vậy nhất định phải có đi chết giác ngộ Mà lại rất tiếc nuối là cái này đi chết, đó là chân chính tử vong. Tại thần vũ chủ bí lực lượng ra trì phía dưới. Trước đó che giấu Làm lên chết hồi sinh chi nghĩ tất cả chuẩn bị ở sau. Đều khó thoát cố này lực lượng thần bí truy tìm. Tóm lại một câu nói. Khi đại vũ cảnh thiên kiếp phủ xuống thời giờ. Kết quả chỉ có một cái không phải sinh chết ngay lập tức mà lại là chết được triệt triệt để để. Không có bất kỳ cái gì có thể trùng sinh khả năng. Riêng là điều này cũng đu rồi làm vô số chỗ cấp cảnh cường giả nhìn mà phát khiếp trì trệ không tiến. Chủ cấp cảnh cường giả tại một mảnh trong thiên địa. Đã có thể cùng thiên địa đồng thọ tề huy. Cái kia làm gì còn muốn đi mạo hiểm đâu không nghĩ qua là. Vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Nhưng mà. Tại vùng vũ trụ này tinh hải bên trong. không cam lòng một đời đều ở vào chủ cấp cảnh tu vi cường giả yêu nguyên vẫn là chỗ nào cũng có bọn hắn trong từ điển liền không có sợ chết cùng thỏa hiệp bọn hắn chính là muốn trèo lên tiên đạo đỉnh phong đi xem một chút nơi đó phong cảnh nếu không cũng chủ nước sẽ có đại vũ cảnh trí cường giả cũng sẽ không có đại vũ cảnh trí cường giả chạy đến hỗn độn vũ trụ bên trong đi tìm kiếm tầng thứ cao hơn tiên đạo cuối cùng đương nhiên Có lẽ cũng có thể là những người này sống được quá lâu Cảm thấy sinh mệnh không có gì hay Muốn đổi cách biện pháp đi tìm chết sao Từ một loại nào đó trình độ bắt đầu nói Đại vũ cảnh trí cường giả Không có chỗ nào mà không phải là khí vận đều tốt hạng người Có thể nói thiên tài bên trong long Phượng Chính là tốt nhất Thượng đẳng đạo phôi tiên tài Có an lão tổ đối với đại vũ cảnh thiên Kiếp miêu tả thiên thương tinh trúc tu sĩ trên cơ bản đều đã từ bỏ thăm dò đại vũ cảnh ý nghĩ ở trong đó thậm chí bao gồm an nhiên cùng nữ cự nhân loại này người tâm trí kiên định cũng vì thế nữ cự nhân cùng hải lão ruột bọn hắn đều đưa ánh mắt cùng hy vọng bỏ vào truyền kỳ tiên sinh vân bất lưu trên thân điều này làm cho an nhiên cùng tiểu bạch các nàng có chút tối giận cuối cùng vân bất lưu là các nàng phu quân Nếu như hắn tại những người này giật dây phía dưới thật đi lên con đường này mà có cái gì không hay xảy ra. Vậy các nàng tương lai thời gian còn làm sao sống vì thế. An nhiên cùng tiểu bạch, thậm chí là phấn phu nhân. Đều trong bóng tối khuyên vân bất lưu. Chỉ có tiểu hương cơ không có khuyên hắn. Chỉ là cùng hắn nói câu. Ngươi nếu như không còn, vậy ta còn sống cũng liền không có ý nghĩa. Đến lúc đó ta đến bồi ngươi mặc dù cái này nhìn không giống như là tại thuyết phục hắn Có thể vân bất lưu vùng trộm lại bất đắc dĩ cười khổ Bởi vì đây mới là mạnh mẽ nhất thuyết phục A vân bất lưu ẩm cư trên phù không đảo nhiều năm như vậy không xuống núi Không thấy thế nhân Đúng là nghĩ đến thế nào tấn cấp đại vũ cảnh Lôi thần hệ thống vì thế đã mô phỏng thôi diễn qua vô số lần Đã từng thành công thôi diễn ra vô số đầu cùng thiên thương tinh đại đạo hoàn toàn tương phản đại đạo Pháp Tắc. Thậm chí cùng hắn chỗ thu tập được những cái kia vực ngoại đại đạo Pháp Tắc. Đều hoàn toàn khác biệt. Có thể Vân Bất Lưu vẫn là không có tùy tiện đi ra một bước này. Thẳng đến Nhi Tử Vân phá nguyệt đại hôn sau đó. Vân Bất Lưu quay về thiên thương tinh. Khi nhìn đến Phi Tiên Tông đối ngoại công khai. Bế nối 500 năm. Bắt đầu vùi đầu phát triển. Tựa hồ không tải tìm đến bọn hắn thiên thương tinh phiền phức sau đó. Vân bất lưu mới rốt cuộc quyết định. Đi lên tấn cấp đại vũ cảnh đầu này vô pháp quay đầu không đường về. Mặc dù phi tiên tôn quyết định bế nối 500 năm. Vùi đầu phát triển. Có thể thiếu khuyết cảm giác an toàn. Vân bất lưu yêu nguyên vẫn là cảm thấy. Người không thể dựa vào chính mình. Không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân nhân từ bên trên An lão tổ tại phi tiên tung đối ngoại công khai bế núi 500 năm sau đó liền trở về an thì đi Thiên thương tinh ám vật chất năng lượng nghiên cứu An lão tổ đã nghiên cứu cách thấu Mặc dù đây chỉ là ám vật chất năng lượng bên trong mấy loại Có thể cách này không thể nghi ngờ cho an lão tổ một cách rõ ràng phương hướng Ban đầu hắn có thể lấy sức một mình ngăn trở phi tiên lão tổ cùng thiên kiếm lão tổ. Chính là bởi vì đối với ám vật chất năng lượng nghiên cứu. Khiến cho hắn tu vi đề thăng cấp tốt. Cho nên, hắn hiện tại chỉ cần dọc theo cái phương hướng này đi là được rồi. Còn như vân bất lưu đi lên tấn cấp đại vũ cảnh con đường, an lão tổ cũng không cảm thấy kỳ quái. Theo an lão tổ, vân bất lưu mặc dù là một cái thận trọng lại sợ chết ra hỏa. Nhưng hắn trong lòng bất an toàn bộ cảm giác, cùng với với người nhà ý muốn bảo hộ, lại là gấp rút khiến hắn không ngừng tiến lên động lực, nhìn bề ngoài. Gia hỏa này tính cách có rất nhiều mâu thuẫn địa phương. Nhưng kỳ thật loại tính cách này người ở thế tục giới bên trong, chỗ nào cũng có. Trong thế tục, có vài người bình thường phi thường sợ phiền phức, không có việc gì tuyệt đối sẽ không gây chuyện. Có lúc tình nguyện chính mình ăn chút thiệt thòi, cũng sẽ không dễ dàng cùng bởi vì khó. Có thể chân chính chạm tới bọn hắn đáy lòng cái kia ranh giới cuối cùng lúc. Bọn hắn bạo phát đi ra phản kháng lực, rồi lại là thường nhân khó có thể tưởng tượng. An lão tổ cảm thấy vân bất lưu chính là loại người này. Bình thường nhìn rất ôn hòa, có thể chân chính chạm tới trong lòng ranh giới cuối cùng thời điểm. Lại có thể làm ra khó có thể tưởng tượng hung áp sự tình tới Từ chỗ khác để ý phi tiên tông cùng thiên thương tinh ở giữa quan hệ liền có thể nhìn ra được Hắn tại thiên thương tinh Vì phổ thông bách tính làm vô số chuyện tốt Là thiên thương tinh phát triển yên lặng ra gắng sức Nhưng lại chưa từng cầu hồi báo Thế nhưng là tại đối mặt phi tiên tông bách tính hạn vào máu cùng nước mắt Nước cùng tình hình hỏa hoạn tình huống phía dưới Hắn rồi lại có thể làm được thờ ơ. Thậm chí ở sau lưng trợ giúp. Thêm lửa cố lên. Hoàn toàn không có điểm mấu chốt. An lão tổ cảm thấy. Vân bất lưu nhưng thật ra là cái cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn ra hỏa Làm việc cẩn thận đến có thể dùng lo trước lo sau để hình dung. Dạng này người. Khi nhìn đến đại vũ cảnh trí cường giả cảnh giới này thời điểm. Lại thế nào khả năng cam tâm dừng lại tại có thể bị đại vũ cảnh tùy ý nhào nặn chỗ cấp cảnh bên trên huống chi Hắn còn có một không hai nơi sáng tạo ra tu hành hệ thống phụ trợ loại này lợi khí Có thể thấy được hắn đối với mình thông minh tài trí là phi thường tự tin Cho nên hắn sẽ đi lên thăm dò đại vũ cảnh trí cường con đường kỳ thật không cần quá kinh ngạc Những tính cách này Vân bất lưu có chút rõ ràng Có chút lại là không biết Tại cực độ thiếu hụt cảm giác an toàn điểm này, vân bất lưu mặc dù không có ý thức được. Có thể sợ chết đúng là thật. Loại tính cách này, nhưng thật ra là tại hắn đi tới thế giới này sau đó mới bị kích phát ra tới. Một cách từ thế kỷ 21 địa cầu thôn hoa hạ bộ lạc xuyên qua qua đến người. Sẽ đối với thế giới này thiếu hụt cảm giác an toàn. Điểm này đều không cần kỳ quái. cuối cùng tại hắn đã từng sinh hoạt thế giới kia hắn vị trí bộ lạc thế nhưng là thế giới các đại bộ lạc bên trong an toàn nhất bộ lạc khui khót đi tại trên đường cái đều không cần quá lo lắng thế nhưng mấy trăm năm trước thế giới này một cái tay trói gà không chặt người khui khót đi ra ngoài thử một chút vài phút bị mãnh thú ngậm đi không có chút nào cần kỳ quái đang quyết định chém tới tử thân Tu Vi trước đó, Vân bất lưu đi không ít địa phương. Hắn đầu tiên là tìm biến thành cử hình phì trạch láng rèn cử nha trò chuyện phía dưới. Sau đó tìm được thay cách địa phương tu hành. Tu Vi đã yên lặng đi tới hồng cấp cảnh lão cổ trò chuyện trò chuyện. Lão cổ còn tưởng rằng Vân bất lưu là tới bắt hắn trở về. Nhưng nghe Vân bất lưu tại cách kia nhớ chuyện xưa. Lão cổ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ui. ngươi đừng một bộ giống như giao phó hậu sự bộ dáng được hay không không phải là thế giới này lại đem phát sinh đại sự gì a ngươi không phải là muốn được thôi lần trước ta không có thể giúp bên trên gấp cái gì đáng ngại lần này ta liều chết tiến đến tham quân trung quy đinh rồi a vân bất lưu dơ lên hồ lô rượu hướng hắn ra hiệu xuống sau đó mỉm cười nói ngươi nguyện ý đi tham quân ta tự nhiên hoan nghênh Bất quá lần này thật đúng là không phải là bởi vì cách này Ta chẳng qua là cảm thấy Một ngày nào đó thế giới này yêu nguyên vẫn là gặp phải ban đầu vấn đề Cho nên Phải nỗ lực a lão cổ lão cổ hướng hắn lật lên bạch nhãn Cuối cùng nhíu mày nói Luôn cảm thấy ngươi hôm nay có điểm lạ lạ Quên đi Ta kỳ thật đã sớm tha thứ ngươi Ngươi cũng đừng cùng cách này cùng ta phiến tình Vân bất lưu cười ha ha một tiếng. Đứng lên nói. Cái kia có thể đa tả ngươi. Ta đi cáo biệt lão cổ. Vân bất lưu liền từng cái tiến đến còn lại mấy cách bên kia chủ cấp cảnh cường giả nơi đó tản bộ một vòng. Cùng bọn hắn tâm sự. Uống chút rượu. Thuận tiện nói một chút thăm dò đại vũ cảnh sự tình. Từ cùng bọn hắn nói chuyện bên trong. Vân bất lưu có thể nghe được. Bọn hắn đối với đại vũ cảnh đã không quá ôm hy vọng gì Đi về phía cảnh giới kia con đường này Thực sự quá mức gian nan hung hiểm Mặc dù tại cùng vân bất lưu nói chuyện phiếm bên trong Bọn hắn cũng có thể được không ít dẫn dắt Nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi Thật gọi bọn hắn cũng dứt khoát đi lên con đường này Thật đúng là không nhất định có thể làm được Dùng 2-3 tháng thời gian Vân bất lưu cùng đã từng bằng hữu cố nhân gặp nhau phía dưới Sau đó trở lại phù không đảo Cùng vợ con đoàn tụ một đoạn thời gian Sau đó cùng bọn hắn nói Hắn nghĩ bế cái oan, Cũng không cùng bọn hắn giải thích vì sao phải bế oan, Chỉ là yên lặng đi tới phòng thí nghiệm Bắt đầu chém tới tự thân Tu Vi Chém tới Tu Vi là tránh thoát thế giới này đại đạo trói buộc bước đầu tiên có thể bước đầu tiên này liền tràn đầy hung hiểm hắn cần vận dụng tự thân lực lượng đem những thứ này đại đạo phù văn ma diệt cái này kỳ thật sẽ chờ cho là tại tự sát bọn hắn giết chết cái khác chùa cấp cảnh cường giả thời điểm chính là đem trong cơ thể của bọn họ đại đạo chân ý rút ra ra tới cũng đem từng cái ma diệt mất khác biệt duy nhất là một cách là tự mình động thủ một cách là những người khác động thủ Tự mình đồng thủ còn có thể khống chế. Cuối cùng cách này cùng phí hoài bản thân mình vẫn là có khác nhau. Phí hoài bản thân mình là đã không muốn sống. Cách này còn lại là nghĩ tìm đường sống trong chỗ chết. Tại mài đi một thân tu vi thời điểm còn phải bảo trì một tia chân linh bất diệt. Nếu như cách này tia chân linh diệt, vậy liền thật thành tự sát. Ở trong đó độ có bao nhiêu khó nắm chắc, chỉ có thử qua nhân tài rõ ràng. Có vài người tại quá trình này bắt đầu không bao lâu liền đã chết rồi, mà có vài người ở trong quá trình này bản thân hành hạ hàng trăm hàng ngàn năm, cuối cùng không nghĩ qua là vẫn phải chết. Quá trình này, cho dù là có tu hành hệ thống phụ trợ, cũng không có cách nào ra tốt, chỉ có tại tái tạo mới đại đạo pháp tắc thời điểm, mới có chỗ trợ giúp. Bởi vì tu hành hệ thống phụ trợ đã giảm bớt đi tự hành tìm tòi quá trình này. Vân bất lưu không biết mình tương lai vận mệnh sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết là một chút. Tại đại vũ cảnh trí cường giả trước mặt. Hắn căn bàn chạy không khỏi. Muốn mạng sống liền phải trước liều mạng cho nên nhất định phải liều.